bây giờ ta sẽ t ấ y ghép l o n g cốt này vào trong cơ thể cậu dựa vào việc cơ thể cậu có ma khí có lẽ sẽ có thể ấp ủ l o n g cốt trong thời gian dài đấy một khi l o n g cốt dung hợp hoàn toàn với cậu thì không cần phải ấp ủ nữa ông ta nhìn giang c u n g tuấn hỏi cậu chuẩn bị xong chưa rồi giang c u n g tuấn gật đầu long nhật hành nói được cậu nằm xuống đi giang c u n g tuấn nằm xuống long nhật hành tùy ý vây vây tay trong lòng bàn tay xuất hiện một con dao nhỏ ông ta đi về phía giang c u n g tuấn mổ cơ thể của anh thân xác của giang công tuấn rất mạnh cho dù là cao thủ nhập thánh giai đoạn thứ tám cũng không thể làm anh bị thương bây giờ da thịt anh đang bị tách ra dễ dàng anh có thể cảm nhận được long nhật hành đang c ố ngăn cách một khối xương trong ngực anh sau đó ông ta tùy ý vây vây tay long cốt trôi nổi cách đó không xa bay tới ông ta cấy ghép nó vào trong cơ thể giang cung tuấn khối xương cốt đi vào cơ thể kết hợp với những khối xương khác trong người anh mà giang cung tuấn cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích đứng cả tâm trí anh chuyển động ma khí lưu chuyển trong cơ thể vết thương trên ngực khôi phục lại mà bốn phía long cốt trong cơ thể cũng dài ra máu thịt long nhật hành nhìn giang cung tuấn đứng dậy hỏi sao rồi có cái gì không có gì không thích tướng cả không hổ danh là thân xác được cải tạo lại từ nguyên thần đại đế thật đúng là thần kỳ lại có thể phù hợp hoàn hảo nơi long cốt vẻ mặt long nhật hành vui vẻ nói giang cung tuấn long cốt đã đi vào trong cơ thể cậu rồi cậu khởi động chân khí thử xem xem có thể kích hoạt ra năng lượng của long cốt không giang cung tuấn gật đầu sau đó anh khởi động chân khí chân khí chạy quanh toàn thân xuất hiện ở chỗ ngực xuất hiện ở chỗ long cốt dưới sự thúc đẩy của chân khí long cốt trong cơ thể phát ra một ánh sáng màu vàng nhẹ ngay sau đó long cốt bên trong phát ra một cố năng lượng rất mạnh cố năng lượng này khiến cho chân khí của anh tăng lên một lượng lớn mà ngay lúc này đây kim văn trên long cốt trong cơ thể cũng trở nên sống động như thế là có sự sống vậy giang cung tuấn có thể cảm nhận được dòng kim văn thần kỳ này hiện ra tâm trí anh cái động dòng kim văn thần kỳ này liền biến thành một tia sáng màu vàng chạy ra xuất hiện trước mặt anh anh nhìn kim văn thay đổi thất thường trước mắt vẻ mặt khiếp sợ thật thần kỳ cái xương cốt này vừa mới được tấy ghép vào cơ thể tôi lại cảm giác đây chính là xương bình thường của tôi còn có thể khởi động kim văn biến nó ra kim văn vẻ mặt long nhật hành hài lòng bây giờ không cần ấp ủ cái xương cốt này cũng có thể dung hợp hoàn hảo với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đúng là chủ nhân trời sinh của long cốt này không những có thể phù hợp hoàn hảo với long cốt mà còn có thể khởi động kim văn đến từ đâu thì trở về chỗ đó long nhật hành cũng không ở lại lâu hai tay nắm về phía sau bước từng bước rời đi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn Trước 1179, trở 1179, ông ta cấy long cốt vào cơ thể của giang c u n g tuấn xong liền rời đi giang c u n g tuấn cũng không ở lại lâu nhanh chóng rời khỏi lòng đất để đi lên phía trên hòn đảo anh thảo nô huy trần vũ hiến tiêu gia vương ngọc mỹ và những người khác ra khỏi tiên phủ bất thế nào rồi nô huy vừa nhìn thấy anh đi ra liền chạy lại hỏi ngọc mỹ cũng nhìn giang c u n g tuấn cô ấy cũng rất quan tâm đến cái gọi là long cốt không biết hiện giờ tình hình như thế nào rồi giang c u n g tuấn gật đầu nói ừ m xong rồi hiện tại long cốt đã được cấy ghép vào trong cơ thể của tôi rồi trần vũ h ế n hỏi vậy anh giang anh có dự định gì tiếp theo giang cung tuấn suy nghĩ một lát theo ý định ban đầu của anh anh muốn yên ổn tu luyện ở giới sơ khai đợi đến khi thực lực đủ mạnh rồi mới quay về nhưng hiện tại giới sơ khai đang hối loạn cũng không phải là nơi để yên tâm tu hành giới sơ khai bây giờ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả trái đất tôi dự định sẽ trở lại trái đất giang cung tuấn nói bây giờ thảm họa thứ hai của trái đất đã xuất hiện a sẽ trỗi dậy chúng sẽ mang lại mối nguy hại khủng khiếp cho nhân loại tôi định quay trở lại trái đất để xem thử vậy còn bảo văn t r ư ở n g lao thì sao nô huy hơi nhữ mày giang cung tuấn nói tôi trở về trái đất nhưng sẽ không xuất hiện quá lộ liễu tôi định sẽ bí mật tu luyện ở trái đất hiện giờ ở đó an toàn hơn so với giới sơ khai dù gì hiện giờ ở giới sơ khai cả ma tộc đều đang muốn truy giết tôi còn trên trái đất thì cũng chỉ có mỗi bảo văn trưởng lão m à thôi không quá đáng lo giang cung tuấn thử so sánh lúc này quay trở lại trái đất sẽ an toàn hơn so với việc ở lại giới sơ khai anh nhìn về phía ngọc mỹ hỏi cô thật sự muốn cùng tôi quay về trái đất sao tất nhiên tại sao không chứ ngọc mỹ nói tôi ở lại giới sơ khai làm gì nơi này ngày càng hỗn loạn tôi ở lại cũng không giúp được gì nhiều chi bằng để tôi đến trái đất tranh giành vận may thì hơn được đi thôi giang cung tuấn nói lần này tôi sẽ không để mọi người vào trong tiên phủ nữa nô huy vũ yến tiêu giao vương sau khi mọi người trở về trái đất hay đến long quốc một chuyến nói với sở vi rằng mọi chuyện vẫn ổn ngoài ra chỉ cần long quốc không bị theo dõi tôi cũng sẽ tìm cơ hội trở về trái đất được nô huy trần vũ yến và tiêu giao vương đồng thời gật đầu kết thúc việc thảo luận mấy người họ cũng không dừng lại đó nữa nhanh chóng n ú n người bay thẳng lên cao tiến vào vết nước phong ấn b i ế t mất khỏi giới sơ khai sau khi về đến trái đất giang c u n g tuấn liền xuất hiện ở một ngọn núi cằn côi còn ngô huy và những người khác không biết đã đi đâu bởi vì sau khi tiến vào phong ấn bọn họ sẽ ngấu nhiên xuất ở một nơi nào đó bất kỳ trên trái đất chứ không ở cùng một chỗ giang c u n g tuấn lấy điện thoại di động và một cục sạc dự phòng ra sạc một lúc mới bật điện thoại di động lên để mở bản đồ ra xem xem xong anh mới biết mình đang ở một nước phía tây nào đó anh cũng không ở lại đây quá lâu liền vội v ã đến đoan hùng trung tâm của trái đất lúc này bởi vì núi bất chu nằm ở đoan hùng m ạ thành bất chu giờ đây đã trở thành nơi tụ hội của các thiên tài đến từ ba nghìn vùng đất bị phong ấn khác cho nên bây giờ đoan hùng đã trở thành trung tâm quan trọng nhất của trái đất không lâu sau giang cung tuấn đã đến đoan hùng vì danh tính quá đặc biệt nên anh không dùng mặt thật của mình để gặp gỡ mọi người anh ấy đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc che gần hết khuôn mặt cũng đã gần hai năm kể từ khi anh rời khỏi trái đất chính anh cũng không biết trên trái đất đang xảy ra những chuyện gì anh đã đến thành phố tử đẳng của đoan hùng nơi đây vẫn như vậy thành phố này vẫn giống như năm xưa các tòa nhà đường phố mọi thứ đều không thay đổi trên đường phố đông vui nhộn nhịp có rất nhiều người ăn mặc theo hơi hướng cổ điện bước đi trên đường trước tiên anh đi đến nhà họ đường sau đó anh đứng từ xa quan sát họ anh bí mật quan sát nhà họ đường một thời gian nhận thấy rằng tình hình ở nhà họ đường rất tốt nhưng sở vị hiện không ở từ đằng anh cũng đã đoán được rằng đường sở vi lúc này nên ở long quốc anh quyết định không ở lại đoan hùng nữa thay vào đó liền lập tức lên đường đến long quốc đồng thời anh cũng đăng nhập vào diễn đàn võ giả để kiểm tra xem trong vòng hai năm qua đã xảy ra những gì trong hai năm qua trái đất có thể coi là khá yên ổn hầu như không có chuyện gì đặc biệt lớn xảy ra tuy nhiên trên trái đất càng ngày càng có nhiều tu sĩ xuất hiện thậm chí một số cao thủ của ba nghìn thế giới khác cũng đang tìm cách đến trái đất theo những gì mà giang cung tuấn đã biết được hiện tại cảnh giới mạnh nhất mà người trên trái đất đã đạt được là t i ê n cảnh hơn thế nữa không phải chỉ có một người đạt được đến cảnh giới đó bảo văn trưởng lão của minh l a m tông là một trong những cao thủ đã đạt được đến t i ê n cảnh không chỉ vậy giang cung tuấn cũng biết được rằng thảm họa lần thứ hai của trái đất đã xuất hiện rồi thảm họa thứ hai của trái đất được gọi là thú tài sự gia tăng của các loài ngoại lai tạo nên thảm họa tàn khốc cho nhân loại chỉ trong vài tháng rất nhiều loài dị thú hung tàn đã được sinh ra trên trái đất cậu có biết h ổ vương không nó vốn chỉ là một con h ổ bình thường nhưng vô tình lại gặp được thiên đạo khác được ánh sáng từ thiên đạo c ủ a r ự a qua một đêm nó từ một con h ổ bình thường đã trở thành yêu quái thực lực sánh ngang với p h á p cảnh còn có h ổ hậu của núi tây lượng nghe nói trước đây nó là một con tiểu h ổ ly rất bình thường nhưng hiện tại đã trở thành h ổ ly chín đ ôi thực lực có thể so sánh với p h á p cảnh trên diễn đàn đang bàn tán xôn xao về những con quái thú xuất hiện trong thời gian gần đây tuy nhiên sau khi những con quái thú này xuất hiện chúng cũng chưa từng gây ra những vụ giết chóc hay lạm dụng kinh khủng nào trên trái đất nhưng giang cung tuấn biết rằng đây chỉ là bình yên trước cơn báo m à thôi thảm họa lần thứ hai của trái đất chắc chắn không đơn giản như vậy điều này sẽ sinh ra vô số quái vật mạnh mẽ những chủng tộc dị thú này sẽ gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho trái đất thậm chí nếu không tìm ra cách giải quyết rất có khả năng l o à i người sẽ bị diệt vong không lâu sau giang cung tuấn xuất hiện ở long quốc nhưng anh không hiện thân anh ẩn mình trong b ó n g tối thấy rằng sở vi vẫn bình an vô sự nhưng long quốc hiện đang bị giám sát anh không thể xuất hiện ở đây được một khi anh để lộ hành tùng anh sẽ bị phát hiện ngay lập tức điều này sẽ gây ra hiểm họa rất lớn Hiện giờ không thể giờ sau đó anh liền rời đi quay trở lại đoan hùng gấp rút đi về phía núi bất chu sau một thời gian dài như vậy trên núi bất chu ngày càng có nhiều khu vực kỳ bí xuất hiện tuy nhiên ở khu vực trung tâm của núi bất chu bức tượng lần đầu tiên xuất hiện vẫn còn đó bức tượng phát ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc hơi thở trên bức tượng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn ngay khi giang cung tuấn đến gần núi bất chu anh đã cảm nhận được hơi thở của bức tượng này bây giờ anh càng nở dê hay càng tò mò về bức tượng này đây rút cuộc là hình thức tồn tại như thế nào tại sao nó lại được tạc ở núi bất chu giang cung tuấn đã lên đến noi có bức tượng trên đỉnh núi bất chu tại đỉnh núi xung quanh bức tượng rất nhiều người tụ tập ở đây những người này ngồi xếp bằng trên mặt đất nghiêm túc tu luyện bởi vì sự tồn tại của những bức tượng thần bí ở nơi này nên bầu không khí ở đây ngập tràn linh khí toàn bộ đều ở mức trên dưới siêu p h a n cảnh còn chưa được nhập thành cảnh giang cung tuấn xuất hiện gần bức tượng nhìn bức tượng trước mặt bức tượng tạc hình một người đàn ông mang phong thái rất uy nghiêm tuy chỉ là một bức tượng nhưng trong ánh mắt và biểu hiện của anh ta vẫn có thể nhìn ra khí chất coi thường thiên hạ anh ta rút cuộc là ai chẳng lẽ là một trong mười hoàng đế của trái đ ấ tư giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm biết gì chưa nghe bảo thiên đạo văn đã rơi xuống một hòn đảo nào đó rồi cao thủ từ ba nghìn thế giới đều đang đổ xô đến xem cái gọi là thiên khắc cha người ta còn đồn rằng rất nhiều quái vật cũng đã đi đến đó chúng muốn lấy được ánh sáng từ thiên đạo nhằm trỗi dậy hoàn toàn vào lúc này xung quanh bông có tiếng thảo luận vang lên c h ư một nghìn một trăm tám mươi xuất hiện vì ma lạc giang cung tuấn đến gần bức tượng nghe thấy tiếng nói chuyện của các tu sĩ xung quanh liền nắm được một thông tin quan trọng thiên đạo khắc hiện giờ đã xuất hiện ở một hòn đảo nào đó lúc này quái thú khắp thiên hạ đều vội vàng chạy đi tìm kiếm nó muốn lấy được ánh sáng của thiên đạo để trỗi dậy hoàn toàn hơn nữa một số cao thủ của nhân loại cũng lao đi tìm kiếm thiên đạo khắc tuy rằng nói thiên đạo khắc này đối với nhân loại không hề có chút lợi ích nào nhưng đám người đó vẫn tò mò muốn đến để xem thử xem sau khi giang c u n g tuấn nghe được tin tức này cũng chìm vào suy tư một lát vốn dĩ anh cũng muốn đến xem thử nhưng sau khi nghĩ lại anh liền rời khỏi nơi này chạy nhanh đến thành bất chu lân cận thành phố này giờ đây còn phồn hoa hơn trước có rất nhiều cao thủ và tu sĩ đến từ ba nghìn thế giới ở trong thành phố giang c u n g tuấn dựa theo trí nhớ của mình đi về phía nơi ở của mạch doanh một lúc sau anh đã xuất hiện ở nơi ở của mạch doanh bên ngoài có rất nhiều binh lính đang canh gác toàn bộ chúng đều là thành viên của ma tộc thực lực rất mạnh giang c u n g tuấn muốn tìm mạch doanh nhưng anh sợ ở đây cũng có gián điệp của minh lam tông nếu bây giờ anh xuất hiện nếu chẳng may bị phát hiện sẽ rất phiền thức anh không vội vàng đến đó luôn mà thay vào đó là ngồi đợi bên ngoài ngôi nhà anh đã đợi suốt khoảng hai ngày hai ngày sau mạch doanh bước ra khỏi biệt thự cô ấy ngồi trên một chiếc xe kéo chiếc xe đó được kéo bởi một con thằn lằn khổng lồ trên lưng con thằn lằn có một đôi cánh sau khi bước ra khỏi cổng con thằn lằn đã kéo xe bay lên trời cao giang cung tuấn thấy vậy cũng nhắc người bên lên trên k h ô n g t r ú n g nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe do thằn lằn kéo vững vàng đáp xuống trên xe anh vừa đáp xuống mạch doanh đang ngồi trên xe liền kích động hỏi là kẻ nào mạch doanh vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh to lớn luồng sức mạnh này sẽ qua chạm tới thân thể giang c u n g tuấn mạch doanh đã từng rất mạnh cô ta là một v ư ợ c sâu mà giang c u n g tuấn không thể vượt qua nhưng trong khoảng thời gian này anh đã có rất nhiều trải nghiệm mới sức mạnh hiện tại của anh ấy không như trước đây cảnh giới của anh hiện đã vượt xa mạch doanh mạch doanh tấn công bằng tất cả sức lực của mình mà vẫn không thể làm tổn thương anh chút nào thế nhưng anh cũng không có đánh lại cả người k h ẽ xoay nhẹ liền có thể tránh khỏi đòn đánh của cô ta ngồi vào phía trong xe anh cất tiếng nói là ta giang công tuấn giang công tuấn vẻ mặt mạch doanh kinh ngạc giang cung tuấn từ từ gỡ mặt nạ xuống thật sự là anh sau khi nhìn thấy gương mặt của giang cung tuấn mạch doanh thở phào nhẹ nhõm nói tôi còn tưởng rằng là người nào can đảm như vậy dám lên xe của tôi thì ra là anh hai năm nay rút cuộc anh đã đi những đâu vậy giang cung tuấn lại đeo mặt nạ lên nói chuyện dài lắm phải dỗi lần này cô giang chuẩn bị đi xa sao phải mạch doanh gật đầu nói đại sư h i n h nói trên một hòn đảo nọ có khắc thiên đạo văn bảo tôi đến đó thử vận may nghe được lời này giang cung tuấn lộ ra vẻ mặt khó hiểu mạch doanh như đoán được giang cung tuấn đang nghĩ gì mỉm cười nói tôi tuy mang dáng vẻ của con người nhưng cũng không phải là người nếu may mắn gặp được thiên đạo khác nhận được chiếu cố từ ánh sáng của thiên đạo như thế đối với tôi chính là sự may mắn vô cùng lớn giang cung tuấn nghe xong mấy lời này liền hiểu ra mạch doanh hỏi mà này anh đến gặp tôi lần này để làm gì vậy giang cung tuấn ngồi xuống xe thú thở dài thật sự tôi không có nơi nào để đi nữa rồi cũng không biết nên tìm a i vậy nên liên lựa chọn đi tìm cô hồi đó khi anh bị minh lam tông bắt giữ tôi muốn cứu anh nhưng các cao thủ trong tộc của tôi lúc đó vẫn chưa đến trái đất dựa vào sức mạnh của tộc tôi trên trái đất lúc đó hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng lão minh lam tông vậy nên giang cung tuấn g ạ t tay những chuyện này đều đã qua hơn nữa anh cũng không trách mạch doanh lúc ấy không đến cứu anh phải rồi cô có biết ma duy n h i không giang cung tuấn đồng nghĩ đến ma duy nhi đại đế của ma tộc con trai của hắn là ma lạc nhưng anh cũng chưa hiểu rõ chi tiết lắm mạch doanh là người của ma tộc là cốt loi của ma tộc cô sẽ hiểu rõ chuyện này hơn anh nghe vậy mạch doanh nhìn giang trần kỳ quái hỏi tại sao tự dưng lại hỏi về ma d u nhĩ giang cung tuấn nói cô từng cho tôi lệnh bài chứa quyền năng tối cao của ma tộc chắc hẳn cô cũng đã biết nguồn gốc của cơ thể tôi cơ thể của tôi được khôi phục lại nhờ có ma liên của ma duy nhĩ lần này tôi đã đến giới sơ khai ở giới sơ khai tôi đã dùng ma lực trong cơ thể mình để hồi sinh ma lạc ma lạc mạch doanh kêu lên hỏi lại anh ma lạc sống lại rồi ư tường i a n g cung tuấn gật đầu h ử m mạch doanh hít sâu một hơi nói chuyện này khá nghiêm trọng đấy giang cung tuấn anh có biết người anh hồi sinh là ai không con trai của ma đế có chuyện gì vậy anh không hiểu rồi mạch doanh nghiêm túc nói tôi từng nghe cha tôi nói qua năm đó ma duy n h ị đã tính toán trước số mệnh của mình biết trước bản thân sẽ xa ngã nền trước đó đã dùng sức mạnh tối cao giúp ma lạc lịch thiện cải mệnh thay đổi số phận của hắn ta ma lạc đã vượt ra ngoài khói thiên đạo không nằm trong ngũ hành tiềm lực của hắn kinh khủng đến mức đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi giang cung tuấn nói chính vì tôi không hiểu nên mới muốn hỏi cô tôi muốn biết thêm về ma lạc mạch doanh lắc đầu nhẹ cô ta cũng chỉ biết đến thế không biết nhiều hơn cô ta chỉ mới nghe nói về sự tồn tại của ma lạc nếu ma lạc đã phá vỡ phong ấn và sống lại có lẽ sau này ma tộc sẽ tôn trọng hắn ta hơn đây là nguyên văn những lời của cha cô tôi thật sự không ngờ ma lạc lại là do anh hồi sinh nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được cơ thể của anh là do ma liên của cha hắn khôi phục lại anh và hắn ta đều đã có duyên với nhau mạch doanh khẽ thở dài sau đó cô ta nhìn về phía giang c u n g tuấn nói anh nên cẩn thận hơn địa minh tộc luôn luôn gác ma lạc sống lại hắn nhất định sẽ đến trái đất nhất định sẽ gây ra một trận tàn sắt trên trái đất không được tôi nhất định phải thông báo cho cha tôi về việc này nói xong cô ấy ngồi xuống trong cơ thể có một luồng khí mờ nhạt những luồng khí đen này bay lên không trung rồi biến mất mạch doanh đang thực hiện kỹ thuật bí mật để giao tiếp với cha của mình ở ma tộc việc này kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ khi cô ta dừng lại giang cung tuấn hỏi thế nào rồi mạch doanh nghiêm túc nhìn nói chuyện ma lạc sống lại đã không còn là bí mật nữa rồi trên giới ma tộc đều đã biết hơn nữa tôi còn biết được một thông tin hả giang cung tuấn cau mày hỏi thông tin gì mạch doanh nói chắc anh đã biết thảm họa lần thứ hai của trái đất rồi thảm họa lần này gọi là thú tài khi thẩm họa này xảy ra sẽ xuất hiện thiên đạo khác hiện tại thiên đạo đứng về phía những sinh vật không phải con người chỉ cần không phải là con người tốc độ tu luyện đều sẽ tăng gọn các chủng tộc khác được ánh sáng của thiên đạo chiếu sáng sẽ trực tiếp trỗi dậy quan trọng hơn thiên đạo khác này xuất hiện đặc biệt cho một chủng tộc nhất định một sinh vật nhất định ngay vậy giang cung tuấn cao mày nói chẳng lẽ sinh vật này là ma lạc đúng vậy là ma lạc mạch danh o nói hắn ta đã bị thay đổi số mệnh từ l â u hiện tại ngay cả thiên đạo cũng nhận ra một tấm khắc văn khắc văn này đặc biệt xuất hiện dành cho ma lạc một khi ma lạc có được nó này thì hắn ta sẽ càng trở nên đáng sợ rất nhanh thôi anh ta sẽ trỗi dậy ngay vậy giang cung tuấn không khỏi đau đầu anh thực sự không ngờ rằng thảm họa thứ hai của con người trên trái đất lại là sinh vật của ma tộc hơn nữa sinh vật này còn do chính anh hồi sinh t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi một đây mới chính là ngày diệt vong thật sự chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sau khi nghe xong những lời mạch doanh nói giang cung tuấn tâm trạng nặng nề ma lạc là do anh hồi sinh lại mà thiên đạo minh văn cũng bởi vì ma lạc mà xuất hiện vậy thì nếu nói như vậy ma đạo chính là ngọn n g u ồ n của thảm họa thứ hai của loài người trên trái đất muốn hóa giải được thảm họa này chỉ có mỗi cách là giết ma lạc thôi sao giang cung tuấn nói lên mối nghi hoặc trong lòng mình a mạch doanh cười nhẹ một tiếng giang cung tuấn anh nghĩ quá ngây thơ rồi giết giết thế nào anh có biết sao l ư n g ma lạc đại biểu cho thứ gì không là tộc minh nhất trong ma tộc mặc dù nói tộc này không tồn tại cấp bậc gọi là đại đế nhưng chuẩn mực thì vẫn có đấy vậy phải làm sao giang cung tuấn hỏi mạch doanh lắc đầu tôi cũng không biết để xem xem ma lạc sau khi có được thiên đạo minh văn thì sẽ làm gì tiếp theo nói tóm lại một câu gã ta muốn làm gì thì trên trái đất cũng chẳng ai có thể ngăn nổi gã ta cả nghe vậy giang cung tuấn im lặng không nói gì nữa con thản lăn được mọc cánh đang bay nhanh ở trên bầu trời tốc độ rất nhanh trước mắt đã qua hơn nửa ngày rồi và xe chở thú vật cũng đã xuất hiện giữa biển cả m ê n h mông trên vùng biển này liên tục có những sinh linh bay qua có con thì là trâu mọc cánh còn có cả những con kiến khổng lồ dài hàng chục mét tóm lại chúng đều là yêu thú trừ những thứ này ra còn có cả con người chỉ là số lượng của con người thì khá ít rất nhanh phía trước liền xuất hiện một hòn đảo hòn đảo này rất to vừa nhìn ra thì có thể nhìn thấy đỉnh núi cao chọc lên cả trời mây còn có thể nhìn thấy bóng dáng của không ít sinh linh trên đó xe chở thú dừng lại ở giữa không trung bên ngoài hòn đảo mạnh doanh đứng dậy ở trên xe chở thú nhìn về phía hòn đảo ở phía xa nói nơi tụ tập nhiều sinh linh như vậy có lẽ chính là chỗ này rồi giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu mạnh doanh thuận tiện vung tay thán lẫn và xe chở thú khổng lồ biến mất ngay trước mắt đối với việc này giang c u n g tuấn cũng không thấy quá kinh ngạc bởi vì mạch doanh đến từ ma tộc là thành viên nòng cốt của ma tộc trên người có phát bảo tương tự như tiên phủ nên đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý giang c u n g tuấn lại đeo mặt nạ lên đi đi xem xem mạch doanh tiên phong đi trước chân bước vào hư không đi về hòn đảo phía trước giang c u n g tuấn đi theo phía sau cô ta rất nhanh đã đi đến hòn đảo vừa xuất hiện trên hòn đảo giang c u n g tuấn liền cảm ứng được một luồng áp lực rất đáng sợ xem ảnh một phải con người và đương nhiên sẽ có sự chống lại đối với con người giang cung tuấn thật sự không cách nào chống cự lại được loại áp lực này lựa chọn lùi lại phía sau quả nhiên đợi sau khi anh lùi ra khỏi phạm vi của hòn đảo này áp lực liền biến mất anh vươn tay ra lau những giọt mồ hôi trên trán nhìn mạch doanh ở phía trước nói nói không sai mà xem ra thiên đạo minh văn trên đảo này có sự chống cự đối với tôi tôi không cách nào đi vào được tôi không đi được cùng cô rồi cô tự mình đi đi ừ cả nhà chịu khó truy cập vô nguồn như hình gõ tựa tìm đ ọ c nhé như vậy nhóm sẽ rất cảm ơn các bạn rất vui có nhiều động lực lên chủ ống tốt ngày một tốt hơn m ạ c h danh o gật đầu cô ta quay người rời đi đi vào trong hòn đảo mà giang c u n g tuấn thì đợi ở bên ngoài hòn đảo càng ngày càng có nhiều sinh linh xuất hiện ở khu vực này cũng có vài con người họ đều giống như giang c u n g tuấn những con người này vừa xuất hiện ở trên hòn đảo liền cảm ứ n g được một luồng áp lực cực lớn chỉ có tạm thời ra khỏi đảo này chờ đợi ở bên ngoài giang c u n g tuấn ở bên ngoài hòn đảo nhìn chăm chăm vào hòn đảo ở phía xa anh có thể thấy được có hàng ngàn hàng vạn sinh linh đang tụ tập ở trên hòn đảo đám sinh linh này tất cả đều không phải con người anh đợi ba ngày sau ba ngày đột nhiên có một luồng sáng màu vàng xông vọt lên trên trời luồng sáng đó phóng ra ánh sáng màu vàng giang cung tuấn cũng nhìn thấy rồi h i a sáng màu vàng k i a là một văn tự kỳ lạ thay đổi rất nhanh cực kỳ thần bí ánh sáng vàng bao trùm toàn bộ hòn đảo mà ở trên đảo trong nháy mắt nổ tung ra tỏa ra rất nhiều hơi thở đáng sợ đây giang cung tuấn chấn động lẽ nào đây chính là thiên đạo minh văn hiện tại ánh sáng vàng đang bao trùm lấy cả hòn đảo vậy chẳng phải nói những sinh linh ở trên hòn đảo đều có được sự soi sáng của ánh sáng thiên đạo trong chớp mắt sẽ vùng dậy sắc mặt giang cung tuấn cực kỳ nghiêm trọng anh biết ánh sáng của thiên đạo trên diễn đàn v õ giả những loài động vật bình thường nhận được sự soi sáng của ánh sáng thiên đạo sẽ trực tiếp biến thành yêu thú có thể sánh với pháp giới mà những loại thú xuất hiện vào lúc này ở đây đều rất mạnh hiện tại thực lực của bọn chúng đã đạt đến cảnh giới nào rồi vào lúc mà sắc mặt của giang c u n g tuấn đang rất nghiêm trọng ở phía xa trên đảo văn tự màu vàng ở trong không trung lại tiếp tục bay lên cao hơn k i a sáng vàng không khừng phóng ra từ trên hòn đảo khuyết tản ra soi sáng đến từng ngóc ngách trên trái đất lúc này tất cả động vật ở trên trái đất tất cả những loại không phải người đều có được sự tẩy rửa của ánh sáng thiên đạo mà lúc ánh sáng vàng chiếu lên con người họ đều cảm thấy cơ thể của mình giống như bị phong ấn vậy giang cung tuấn cũng như vậy anh đứng trên mặt nước ở bên ngoài hòn đảo khi ánh sáng vàng chiếu lên người anh anh cảm thấy có một liền sức mạnh to lớn xâm nhập vào trong cơ thể mình phong ấn anh lại anh lập tức vận động chân khí nhưng lại phát hiện chân khí vẫn còn cũng không phát hiện cơ thể có chỗ nào khác biệt cả chuyện gì vậy vì sao tôi cảm thấy mình đã bị phong ấn lại rồi nhưng cơ thể lại không có bất kỳ sự khác biệt nào giang cung tuấn có hàng trăm sự nghi hoặc không được giải đáp lúc này ở một thế giới này đó một vùng đất thần bí có một người đang ngồi khoanh chân là một ông già nhìn giống như một pho tượng đột nhiên mở mắt ra ánh mắt của ông ta xuyên qua mọi sự ngăn cách của thế giới nhìn thấy được những việc xảy ra ở trên trái đất ngày này cuối cùng vẫn đến rồi sai lâm phạm phải năm đó cuối cùng vẫn phải trả từ nay về sau thú vật vùng đậy loài người rơi vào khó khăn con người muốn tu luyện một lần nữa khó như thăng thiên cần phải từng bước một phá vỡ được phong ấn của thiên đạo lúc này tất cả võ giả của trên thế giới đều đang chú ý đến trái đất nhìn thấy trái đất xuất hiện một màn như vậy bọn họ đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi đều thâm cảm thấy thương tiếc cho loài người đây là một thời đại sáng trói là một thời đại thịnh vượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhưng mục đích của nó là muốn nhằm vào hàng vạn chủng tộc còn đối với loài người mà nói đây chính là tu luyện diệt vong mà giang cung tuấn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra anh ngơ ngác nhìn ánh sáng màu vàng ở phía xa xa lúc này trong tiên phủ truyền đến giọng nói của t h quỳnh giang cung tuấn loài người thực sự đã đến ngày diệt vong rồi nghe vậy giang cung tuấn nhớ mày hỏi có ý gì tố quỳnh nói ánh sáng thiên đạo soi chiếu lên toàn trái đất tất cả những vật không phải là con người trên trái đất đều có được sự tẩy rửa của ánh sáng thiên đạo trở thành thiên tài mà ánh sáng thiên đạo lại là một loại phong ấn ở bên trong cơ thể con người giang cung tuấn vẫn không hiểu tố quỳnh giải thích cũng chính là nói từ nay về sau con người sẽ rất khó để tu luyện lúc muốn phá vỡ phong ấn trong cơ thể sẽ tự động xuất hiện ngăn cản sự phá vỡ của con người dưới tình huống như vậy muốn thăng cấp khó như lên trời vợ tô quỳnh khế thở dài một hơi 1182, khiêu khích. thực r ư i ê u khích. h t lực của tô quỳnh cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao khi ánh sáng của thiên đạo soi chiếu cô ta ở trong phủ cũng cảm nhận được đây là thời đại thịnh vượng của mọi chủng tộc nhưng cũng là ngày diệt vong của con người ở thời cổ đại rốt cuộc con người đã làm gì mà khiến thiên đạo đối xử với con người như vậy lời nói của tô quỳnh khiến giang cung tuấn cho mày anh đã nhìn thiên đạo minh văn ở trên hòn đảo thấy lên ánh sáng vàng mà thiên đạo minh văn phát ra ánh sáng vàng đó bao phủ lấy toàn bộ trái đất chiếu sáng phong ấn t ă n thiên tất cả những thứ không phải người dưới phong ấn tam tiên đều biến thành thiên tài nhưng con người trong cơ thể lại xuất hiện xiềng xích xuất hiện phong ấn ánh sáng thiên đạo tiếp tục kéo dài khoảng một ngày sau một ngày giang cung tuấn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên không trung của trên hòn đảo thiên đạo trên không trung bao phủ lấy anh anh liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý dưới cái nhìn của hàng ngàn con mắt thiên đạo minh văn từ từ rơi từ trên trời xuống nhập vào cơ thể người đàn ông này g ã ta chính là ma lạc mạch doanh nói không sai thiên đạo ma lạc này vì ma lạc mà xuất hiện gà ta chính là mệnh bị đào n g ư ợ cô Gata trong Giang Cung Giang Cung ràng, của nhanh, Doanh quay của của trở thành tiêu thời Rất trở xuất tầm mắt Tuấn. Tuấn thể rất thở sẽ rồi, rõ rồi. Mạch hiện nhận hơi Mạch Doanh đã mạnh hơn này. điểm đại lại đã được đã cảm có c ta xuất hiện trước mặt của giang c u n g tuấn trên môi n ở nụ cười mãn nguyện nói mặc dù thiên đạo minh văn là bởi vì ma lạc mà xuất hiện nhưng sự soi sáng của ánh sáng thiên đạo tôi cũng c o i được không ít lợi ích cơ thể của tôi được rửa sạch linh hồn của tôi được tiến hóa tiềm lực của tôi đã được nâng cao sức mạnh cũng trong t r ớ c mắt mà trở nên mạnh hơn rất nhiều không hổ là minh văn điều khiển vạn vật trên trái đất giang c u n g tuấn nhữ mày mặc dù mạch doanh là bạn của anh nhưng anh lại chẳng thấy vui mừng tí nào sự c h ố i dậy của dị tộc là một thai họa cho loài người nó không chỉ giới hạn ở loài người trên trái đất mà còn cả những người ở vùng tam tiên phong ấn sao thế mạch doanh thấy sắc mặt giang tuấn cung không đúng lắm không do dự hỏi tôi vừa biết được một tin tức giang c u n g tuấn nhẹ giọng nói đem hết tất cả tình hình nói lại một lần n g h e xong mạch doanh cũng cau mày lại mặc dù không phải người trong tộc nhưng cô ta hiểu giang c u n g tuấn cô ta biết áp lực của anh là rất lớn nghĩ một lúc rồi an ủ nói đừng nản trí ông trời không tuyệt đường của bất kỳ ai đi thôi quay về lúc này giang cung tuấn thực sự phiên muộn xoay người nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này mạch doanh cũng nhanh chóng đi theo nhưng thực lực của cô ta vẫn kém hơn giang cung tuấn cho dù lần này đã nhận được một lợi ích rất lớn nhưng thực lực vẫn không thể so được với giang cung tuấn mà tốc độ của cô ta cũng chậm hơn giang cung tuấn cô ta dốc toàn lực đuổi theo cũng không đuổi kịp giang cung tuấn được cô ta thấu hiểu được tâm trạng của giang cung tuấn nên cũng không đuổi theo anh giang cung tuấn trở về đại lan trở về thành phố tử đẳng anh đi trên đường phố phồn hoa nghĩ ngợi tiếp theo nên làm như thế nào chuyện đến nước này chỉ có thể đi bước này tính bước đó anh không trở về long quốc vì long quốc có trinh thám của minh làm tông theo dõi anh cũng không đến núi bất chu chỉ ở thành phố tử đ ằ n g tìm một nơi tạm thời ở lại đó một ngày sau một tin tức đã làm chấn động thế giới ở trong phong ấn của núi bất chu xuất hiện một con yêu thú rất mạnh con yêu thú này tự xưng là tự vương nó nói nó muốn chiếm lĩnh tỉnh tây nam của đại lan để hàng triệu người dân ở tỉnh tây nam trở thành nô lệ tự vương đăng một câu nói lên trên mạng điều này dẫn tới một biến động lớn sau khi quay lại thành phố tử đẳng giang cung tuấn luôn chặt chẽ theo dõi mạng xã hội theo dõi các diễn đàn võ thuật quan tâm các vấn đề lớn xảy ra trên toàn thế giới anh không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy đã có yêu thú xuất hiện muốn chiếm lấy thành phố của con người cùng với lời nói của t ư ợ n g vương thì một số tin tức về g a t a ta cũng được lộ ra ngoài t ư ợ n g vương đến từ đất phong ấn đi từ trong phong ấn ra thực lực của g a t a đã đạt đến giai đoạn hai của phát cảnh tiêu rồi tiêu rồi loài người trên trái đất sắp bị tiêu diệt tôi tên tự vương này đã đi đầu trong việc tấn công các thành phố của loài người trên trái đất và sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu thú mạnh khác xuất hiện một khi những con yêu thú này xuất hiện thì con người trên trái đất sẽ không còn là sinh vật t ư ợ n g đẳng nữa mà sẽ trở thành nô lệ ở trên mạng các sinh vật từ tam thiên phong ấn đều lần lượt nói lên suy nghĩ của bản thân những võ giả ẩn trốn ở trên trái đất liệu có ra tay ngăn chặn không chắc là không đâu những võ giả ẩn trốn đó sẽ không dễ dàng ra tay như vậy đâu cho dù trái đất bị diệt vong có lẽ bọn họ cũng sẽ không tay những võ giả trên trái đất mà không ra tay giúp đỡ vậy loài người trên trái đất sao có thể đối đầu được với những con yêu thú đáng sợ kia đúng vậy những người đến từ thế giới tam thiên sẽ không quan tâm đến sống chết của loài người trên trái đất đâu bởi vì tổ tiên của tộc viêm hoàng nhất là những kẻ tội đồ phạm tội tây trời trên mạng mọi lời bình luận kiểu nào cũng có giang cung tuấn sau khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng khó coi trong thế giới loài người thực lực của anh là mạnh nhất nếu như bây giờ anh không xuất hiện thì ai có thể đứng lên ngăn chặn thảm họa nhân loại này ai sẽ ngăn chặn thảm họa của nền văn minh nhân loại trên trái đất h ạ i giang cung tuấn thở dài anh dự định trước tiên sẽ đi đến núi lâm lang tìm bách hiệu sinh bởi vì sau khi ngày tận thế xuất hiện bách hiểu sinh đã đứng ra thống lĩnh các võ giả trên thế giới hiện nay các võ giả trên thế giới đều tập trung ở núi lâm lang sau khi có kế hoạch cụ thể giang cung tuấn liền rời khỏi thành phố tử đằng nhanh chóng đi về hướng núi lâm lang tốc độ của anh rất nhanh bay từ thành phố tử đằng đến núi lam l a n g chỉ mất có ba mươi phút núi lam l a n g là ngọn núi nổi tiếng của đại lan mặc dù phong ấn của trái đất chưa được mở ra hết nhưng rất nhiều khu vực chưa được biết đến đã xuất hiện trên khắp thế giới ngay cả núi lam l a n g cũng không ngoại lệ xuất hiện vài ngọn núi chưa từng được biết đến các khu vực xuất hiện này có hai đặc điểm thứ nhất Mở cửa với thế giới bên ngoài, sinh thế bất bên kỳ lúc i đi hai, Bởi hiện rồi, sinh linh đi n nào cũng có thể đi vào. Thứ hai, chính là phong ấn. Bởi vì phong ấn vẫn những này nhưng vẫn không h thể Thứ chưa cho khu thể vào. là vào có được vực được. xuất đã vì ra, l mở dù này núi Lăng. Núi Lăng núi này rồi. Lam Lam là bao Bao đã bị vây vây vô yêu số các trên h ú Có ắ n manh trung này, hổ, thú sói, tất tập t cả các manh thú đều tập trung bao vây. Lúc bao đều r vây. đỉnh núi trên đại điện của ngọn núi cao nhất tại vị trí đầu là một con yêu thú hình người với đầu trồn bên dưới là những cường giải mạnh mẽ có tiếng tăm của loài người b ắ c hiệu h sinh lan lăng vương lan đả giang biên giang thời cùng với một vài võ giả bên ngoài nước đại lan đã có hàng trăm người bị thương rơi xuống vách núi tử vong ha ha loài người con yêu thú ngồi vị trí đầu tiên gương mặt xem thường thản nhiên nói đúng là yếu đuối từ nay về sau núi lam lăng là do bổn vương chiếm giữ các người đều là nô lệ của bổn vương núi lam lăng sẽ được đổi tên thành núi hoàng thử lang yêu thú mở miệng nói âm thanh vang vọng cả đại điện những tu sĩ do bạch hiệu sinh là người dẫn đầu toàn bộ đều bị thương muốn phản kháng nhưng không thể chống lại lúc này trong lòng đều là sự bất lực lẽ nào đây chính là ngày diệt vong của loài người sao yêu thú lộng hành ai có thể ngăn cản đây nam trên đất các võ giả yếu ớt tuyệt vọng đối mặt với một con quái thú mạnh mẽ họ căn bản không có cách nào chống lại được con yêu thú thậm chí còn chưa dùng lực thì bọn họ đã chết rồi Trước ịt toàn Thiên xuất tộc thiên tất tộc một trực Dưới được hưởng lợi, nhưng cầu. chiếu của cả có 1183, là lợi, dị dệ dậy. dị ạm đạo Minh đạo, Văn hiện, nổi sáng những đều đã sự số có người lại c h ú n g mười lăm tỷ t r ô n vang vốn là một con t r ô n bình thường ở dưới núi lâm lang nhờ có sự phục hồi của linh khí gã ta cũng đã dần có được ý thức chỉ là sau khi được thức tỉnh ý thức năng lực của gã ta vẫn còn rất yếu vẫn luôn ở lại tu luyện cho đến khi ánh sáng của thiên đạo chiếu tới gã ta liền nổi dậy năng lực hiện tại của hắn đã vượt xa những võ giả của trái đất khi vừa nổi dậy gã ta liền triệu tập tất cả các quái thú gần núi lâm lang ý định chiếm cứ toàn bộ núi lâm lang xưng vương xưng bán ơ i đây nhìn những võ giả loài người nằm chết ở trong đại điện gã ta không nhịn được mà cười to ha, ha. con người là linh hồn của v ạ n vật ở trước mặt bổn vương chẳng qua cũng chỉ như vậy hôm nay ta sẽ uống sạch máu của các người hắn vung tay một phát lòng bàn tay biến ra một lực rất mạnh khi đòn đá quét qua một võ giả ở phía dưới liền bị hất bay đi vị võ giả này vốn dĩ không thể phản kháng cổ bị căn chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị hút sạch máu tươi đến tiếng thét cũng chưa kịp phát ra vua t r ồ n vàng vừa vung tay đã vứt vị võ giả vừa bị hút sạch máu này xuống đất thuật tay lau vệt máu tươi đỏ trói dính trên miệng mặt hắn thỏa mãn đứng dậy đi xuống đại điện nhìn những võ giả năm giữa đại điện bổn vương quyết địch ta sẽ nuôi nhốt các người từ từ hút cặn máu gà ta cười ha ha các con nhốt tất cả lũ võ giả loài người tự cho mình là đúng này vào rất nhanh đã có những quái thú xuất hiện trên đại điện những quái thú này đều mang hình người chỉ giữ lại một số điểm đặc trưng của động vật tất cả những người trên đại điện đều bị nhốt lại những võ giả trên núi lâm lang tất cả đều bị nhốt lại núi lâm lang đã hoàn toàn bị chiếm đóng sau khi chồng vàng chiếm lĩnh nói lâm lang đã lên diễn đàn của những võ giả trái đất thông báo trôn vàng ta đã chiếm đóng núi lâm lang ở nơi này khai sơn lập phái từ hôm nay trở đi núi lâm lang sẽ được gọi là núi trồn vàng ta sẽ là vua trồn vàng núi trồn vàng của ta sẽ mở rộng n ú i ngoại hoan n ê n các yêu thú mạnh mẽ gia nhập theo sự lan truyền của tin tức này nhân loại ở trái đất đã vô cùng kinh ngạc d ì cơ núi lâm long thất thủ rồi chơi ạ, núi lâm lang chính là nơi các võ giả ở trái đất tụ họp lại tại sao lại thế này đến núi lâm lang mà bách hiểu sinh mang tới cũng đã bị chiếm đóng rồi bây giờ ai có thể lãnh đạo nhân loại vùng lên đây bây giờ chỉ có thể trông cậy vào long c ố t thôi toàn nhân loại trên trái đất đều đang hoảng loạn mà lúc này giang c u n g tuấn đã đến núi lâm lang rồi anh đang ở bên ngoài núi lâm lang không nhìn thấy các v õ giả trái đất ngược lại lại nhìn thấy một đám động vật khí tức trên người đám động vật này đều rất mạnh những con yếu nhất đã có thể so sánh với tu sĩ ở thần thông cảnh núi lâm lang bị sao vậy giang c u n g tuấn đứng bên ngoài núi lâm lang nhìn một số yêu t h ú ở phía trước c a o mày tự lẩm bẩm một mình xem ra núi lâm lang đã bị yêu t h ú chiếm đóng không biết an nguy của tiền bối bách h i ể u sinh thế nào giang c u n g tuấn đứng bên ngoài núi lâm lang lòng ngập tràn suy tư vốn dĩ anh tới nơi này để tìm bách hiệu sinh bàn bạc bây giờ núi lâm lang đã thất thủ rồi vậy thì tiếp theo sẽ không lâu nữa toàn thế giới sẽ thất thủ đều sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh vậy loài người sẽ hoàn toàn mất quyền thống trị trái đất bây giờ cứu được bao nhiêu người cũng được chỉ hy vọng sau khi cuộc chiến với yêu thú kết thúc ngọn lửa nhân dân sẽ không bao giờ bị dập tắt giang cung tuấn nhẹ dọn g lẩm bẩm ngay lập tức anh lấy một chắc mặt nạ màu trắng đeo vào giang cung tuấn mặc trường bào màu đen đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt tâm trạng g a o động đệ nhất long kiếm hiện ra trong tay không được đệ nhất long kiếm quá lộ liễu rồi nếu tin mình sử dụng đệ nhất long kiếm t r u y ề n ra ngoài minh lam tông chắc chắn sẽ biết là mình giang cung tuấn khẽ nhũ mày minh lam tông đã từng điều tra đương nhiên sẽ biết vũ khí mà anh sử dụng nếu như anh sử dụng đệ nhất long kiếm vậy thì thân phận của anh sẽ bị lộ anh thu đệ nhất long kiếm lại bắt đầu liên lạc với tố quỳnh ở trong tiên phủ hỏi chị tố quỳnh trong tiên phủ có vũ khí phù hợp với em không tố quỳnh nói trong tiên phủ có kho chứa thần binh nhưng mà cần phải xâm nhập vào t i ê n cảnh sau đó mới có thể vào hơn nữa với tu vi hiện tại của em cũng không thể nào kiểm soát được số thần binh lợi khí này như này đi em đợi chị một chút để chị đi luyện một thanh trường kiếm phù hợp với em n g h e xong giang cung tuấn kiên nhẫn đ ợ i chỉ trong năm phút tố quỳnh đã luyện được một thanh kiếm thanh kiếm hiện ra trong tay giang cung tuấn đây là một thanh kiếm dài hai mét thân kiếm màu trắng trên thân kiếm còn khắc mấy chữ thân bí giang cung tuấn cầm kiếm anh có thể nhận thấy thanh kiếm này khác với những thanh kiếm còn lại có thể cảm nhận được có một sức mạnh chuyển ra từ trong thanh kiếm sức mạnh này đã vượt xa đệ nhất long kiếm trong tiên phủ truyền đến tiếng của tố quỳnh đệ nhất long kiếm phi thường do xương rồng tạo nên còn nhiễm máu rồng chỉ là thực lực của em bây giờ vẫn còn yếu không thể phát huy hết sức mạnh của đệ nhất long kiếm còn thanh kiếm này do chị tùy ý chế tạo ra nhưng cũng không phải loại thường rất thích hợp để đệ sử dụng bây giờ ừm cảm ơn chị tố quỳnh giang cung tuấn cảm kích ngay lập tức nụ cười trên mặt anh nhặt đi thay vào đó là vẻ mặt đầy sát khí hôm nay anh sẽ đại khai sát giới anh muốn tắm máu những con yêu thú trên núi lâm lang nói với cả thiên hạ dám ra tay với nhân loại ở trái đất vậy thì hãy xem lại thực lực của mình như câu nói đó giết gà dọa khỉ vừa trồn vàng này chính là con gà đó trước khi hành động giang cung tuấn lấy điện thoại ra đăng ký một tài khoản rồi vào diễn đàn của các võ giả mở phần lấy dễ ảm anh còn đặt một cái tên vô cùng ngạo nghễ người đeo mặt nạ trực tiếp quét sạch núi lâm lang sau đó anh thản nhiên v ẩ y tay điện thoại liền xuất hiện sau lưng của anh anh dùng một sức mạnh tâm linh mạnh mẽ khống chế điện thoại quay chính bản thân mình rồi từng bước đi về núi lâm lang ai đó vừa lại gần đã bị yêu thú trên núi lâm lang phát hiện rồi rất nhanh hơn trăm con yêu thú xuất hiện những con yêu thú này đều mang hình người chỉ giữ lại một số đặc trưng của động vật ví dụ như người mặt ngựa hay thân người đầu rắn hơn trăm con yêu thú xuất hiện chặn con đường của giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn một cái cảm nhận được thực lực của những con yêu thú này cảnh giới đều không cao mạnh một chút thì thuộc cảnh giới siêu phàm yếu một chút chỉ ở cảnh giới thân thông người đ e o mặt nạ giang cung tuấn tay cầm trường kiếm giọng lạnh nhạt nói coi trái đất không có người hay sao mà loại chó mèo nào cũng đến chiếm núi lâm lang được thì ra đến để nộp mạng lên tiêu diệt gã ta rất nhiều yêu thú xông đến giang cung tuấn cầm trường kiếm bước tới trong vòng mấy trăm mét chỉ thấy trường kiếm trong tay anh vung tới trăm con yêu thú toàn bộ đều bỏ mạng một kiếm chỉ trong vòng một kiếm đã giết chết hơn trăm con yêu thú hơn nữa còn đang lấy dễ ảm trực tiếp cái tên ngạo nghễ đó của anh đã thu hút được mấy lượt theo dõi mấy người vào xem lấy dễ ảm nhìn thấy một màn này họ lập tức bị s ố c sau đó bắt đầu xạ giờ lấy dễ ảm chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hàng vạn người đã đổ về xem lấy dễ ảm trong khi đó lấy dễ ảm vẫn được chia sẻ chóng mặt những người vào xem cũng càng ngày càng đông dưới sự chú ý của nhiều người giang c u n g tuấn từng bước tiến về núi lâm lang tay cầm trường kiếm khí tức mãnh liệt Trước 1184, thôn thiên thú xuất Tốc Tuấn tính phát trực tiếp biết, trên thiên tài trong tam thiên thậm chí là tất cả yêu thú trên biết. thực trời. tất tạo Nói cho yêu thú trên toàn thế giới biết, trong rõ người như với của Cung chờ, chờ cho có càng cho cầu, chí cả cầu cũng lực của cứu cầu cả cần chính cho c hiện. không nhanh, anh nhiều anh nhân Anh hiểu mình, nhân khó những anh phải những nhân Giang đang sóng muốn muốn lên Nói bởi loại loại giờ giới loại yêu yêu đều uy. độ địa địa địa địa gì là là là làm là Bây vì sẽ chỉ trong vài phút ngắn ngủi trong phòng phát sóng trực tiếp đã xuất hiện hàng trăm ngàn người xem giờ phút này núi lâm lang ở đại điện chính phong có vài người phụ nữ dân tộc đang nhảy múa t r ồ n lang vương ngồi ở giữa đại điện hắn nghiêng người tựa vào ghế bên cạnh là mấy mỹ nữ người thì đút hoa quả cho ăn người thì xoa bóp trông vẻ mặt hắn rất hưởng thụ đại vương không hay rồi xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn một con t r ồ n chạy vào đại điện tên này là trồn chưa tu luyện thành hình dạng người trốn lang vương vẻ mặt bất cần nói chuyện gì sao lại hấp tấp như vậy núi dưới chân núi xuất hiện một tên con người kẻ này giết không ít thị vệ của chúng ta cái gì t r ố n lang vương đứng lên trên người b ộ c phát ra khí tức cường đại bên cạnh gã ta đều là nhân loại bình thường tất cả do gã bắt được những nhân loại này không chịu được khí tức trên người gã ta b ộ c phát ra nên trong nháy mắt mất mạng sắc mặt gã chấm thấp nói bản vương đã bước vào p h á p cảnh nhân loại địa cầu kia lá gan lớn đến thế dám đến lang sơn kiếm chuyện ư tới đây đỡ ta dậy rồi tập hợp binh lính đi tiêu diệt nhân loại địa cầu kia sau tiếng ra lệnh binh đoàn dã thú nhanh chóng xuất động giang cung tuấn đi dạo về phía núi lâm lang vừa đi tới sườn núi thì bỗng xuất hiện vô số g i ã thú những g i ã thú này có nửa thân là hình người có người còn chưa hóa ra hình người hoàn toàn nhưng thực lực đều rất mạnh thực lực này vượt xa thực lực của nhân loại địa cầu trên địa cầu ngoại trừ giang cung tuấn và vài người nữa ra những nhân loại khác cơ bản không phải là đối thủ của mấy tên này nhìn thấy binh đoàn g i ã thú thân xác dưới mặt nạ giang cung tuấn lại rất bình tĩnh dưới sự cảm ứng của mình anh biết trong phòng phát sóng trực tiếp của mình hiện tại đã có số người xem đã đạt tới mấy chục ngàn lượt xem mặc dù không quá nhiều nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ miễn là có người xem trực tiếp thì chắc chắn ai đó sẽ ghi hình lại rất nhanh một khi video anh càn quét núi lâm lang bị truyền ra ngoài điều này có thể uy hiếp y ê u thú trong thiên hạ anh cầm trường kiếm màu trắng từng bước đi ra bóng đen của anh phản chiếu thành một m ạ n g dài dưới đất rồi phút chốc bóng đen dần dần tiêu tán anh bỗng xuất hiện trên đỉnh núi mà yêu thú ở sườn núi toàn bộ đều bị anh đánh chết kiếm thuật của giang c u n g tuấn đã đạt tới cảnh giới đang phong tạo cực chỉ mới là là kiếm khí vô hình mà đã đánh chết những yếu thú yếu đuối này anh vừa đánh chết yêu thú trồn lang vương liền đi ra trước gã ta nhìn giang công tuấn cầm trường kiếm mặc h áp bảo trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc s á t mặt trầm xuống lạnh lùng nói t h ằ n g nhóc mày muốn chết sao theo tiếng quát lạnh vang vọng gã ta mạnh mẽ ra chiêu tất cả đều từ trong bàn tay lông lá của gã ta phát ra kình lực cường đại giang cung tuấn biết yêu thú này rất mạnh ít nhất là đạt tới p h á p cảnh mà bản thân anh tuy rằng đang ở nguyên thủy giới kỳ ngộ nhưng cảnh giới bản thân không cao thân thể cũng chỉ mới tiến giai đoạn thứ tám trung kỳ p h á p cảnh yêu thú k i a hoàn toàn có thể đánh vỡ thân thể của anh anh không dám bất cần anh cũng không thể sử dụng n ị c h thiên đạp nếu như sử dụng nịch thiên đạp chỉ trong phút chốc là có thể tiêu diệt con t r ồ n lang vương này anh thúc giục chân nguyên trong người lên chân nguyên ở trong cơ thể anh nhanh chóng lưu động kích thích long cốt trong long cốt giờ khắc này nở ra kim sắc quan g mang minh văn trong long cốt tựa hồ cũng tại giờ khắc này vận lực chuyển động trong minh văn huyện hóa ra lực lượng cường đại cố lực lượng này cùng chân khí dung hợp chạy tràn ngập toàn thân anh thực lực của giang cung tuấn vào giờ khắc này tăng vọt chồn lang vương ra tay giang cung tuấn vẫn đứng tại chỗ bất động như núi kinh lực đáng sợ từ anh công kích trên người hẳn thân thể của hắn bị chấn động văng xa mấy chục mét chỉ mới bấy nhiêu đó anh đưa tay phủi phủi quần áo bị nhăn nheo nhìn t h ầ n sắc ngưng ơ trọng của làng vương thản nhiên mở miệng nói ông ngàn vạn lần không nên đến núi lâm lang không nên ra tay với nhân loại địa cầu hôm nay ông nhất định phải chết ha ha lang vương mỉm cười ngửa mặt trên bầu trời sau khi ra tay gã ta liền biết giang cung tuấn rất khó đối phó giờ phút này gã ta cũng không thèm giấu d i ế m nữa trong cơ thể huyện hóa ra lực lượng cường đại ngay sau đó thân thể hắn phát sinh biến hóa biến thành bản thể một con sói trồn thân hình của gã ta rất to lớn tựa như một ngọn núi trên người b ộ c phát ra lệ khí vô biên trong h nhóc nhân loại chết thiệt, hôm thịt n nay bản vương muốn uống máu của mày, ăn g của loại tiệt, t máu mày, mày. lúc này tại phòng phát sóng trực tiếp đã có hàng triệu người xem trong phòng phát sóng trực tiếp trong đó có một số người nước ngoài nhìn thấy t r ồ n lang vương biến thành bản thể cho dù cách màn hình nhân loại địa cầu v ẫ n lo lắng cho giang cung tuấn con t r ồ n này rất mạnh gã tự xưng thực lực cảnh giới đạt tới phát cảnh vậy người đeo mặt nạ là ai trên địa cầu từ khi nào sinh ra cường giả đáng sợ như vậy hiệp sĩ mặt nạ cố lên nhân loại địa cầu trông chờ vào anh rất nhiều người đã bình luận mà giang cung tuấn đối mặt với sự đe dọa của t r ồ n một chút cũng không sợ sệt kích hoạt lực lượng long cốt thực lực của anh tăng vọt c ộ n g thêm kiếm thuật vô địch cùng thân thể cường đại anh có lòng tin có thể đánh chết t r ồ n l a n vương giang cung tuấn bên trong tiên phủ chuyển đến thanh âm của tố quỳnh Ừm. giang cung tuấn đáp lại làm sao vậy hiện tại đã tới lúc thôn thiên thú xuất hiện tố quỳnh nói thôn thiên thú sinh được một thời gian lúc sinh ra con thôn thiên thú này rất yếu nhưng hiện tại thôn thiên thú đã trưởng thành hơn nữa chiếm được thiên đạo chỉ quang thực lực hiện tại của nó hoàn toàn ở trên anh、ừ. nghe được lời này giang c u n g tuấn nói nếu đã như vậy vậy để thôn thiên thú xuất hiện đi đây là thần thú thời thượng cổ nhất định sẽ bị nhận ra như vậy yêu thú sẽ kiên kỳ giang c u n g tuấn tâm khế động chiếc nhẫn trên ngón tay hiện lên một đạo quang mang hơi nhỏ ngay sau đó một con chim nhỏ từ trong tiên phủ bay ra nó đứng trên bả vai giang c u n g tuấn giang đại ca anh cuối cùng cũng thả tôi ra một thanh âm rất dễ nghe vang lên bên h a i nghe vậy giang c u n g tuấn chấn động giọng nói của một người phụ nữ ư vẻ mặt anh kinh ngạc tiểu thôn thiên thú cô là nữ cái gì mà tiểu thôn thiên thú ta tên là nhị nguyệt con chim trên vai không hài lòng với việc mở miệng nhị n g u y ệ t giang cung tuấn sửng sốt tiểu thôn tiên thủ nói đúng vậy chị tố quỳnh nói tôi sinh ra vào tháng hai cho nên cứ gọi tôi là nhị đại ca giang đại ca anh chờ xem tôi nuốt t r ư ờ n g tên t r ồ n nà nhị n g u y ệ t bay về phía trước đứng giữa không trung nhìn con t r ồ n khí thế ngập trời phía trước móng nuốt nhỏ chỉ vào hắn a ngửa mầm nói t r ồ n nhỏ kia còn không chịu quỳ xuống nhìn thấy một con chim nhỏ hoa tay múa chân với mình t r ồ n lang vương hơi sửng sốt hắn trợt cười to ha ha đúng là chọc ư ờ i bàn vương gã ta còn chưa nói xong trong cơ thể tiểu thôn thiên thú liền huyện hóa ra lực lượng cường đại giờ k h ắ c này thân thể của nó trong nháy mắt trở nên lớn hơn nháy mắt liền biến thành một con yêu thú vô cùng khổng lồ đây là nhìn thấy cảnh này không chỉ có t r ồ n lang vương khiếp sợ tất cả nhân loại trái đất xem trực tiếp đều bị sốc chương một nghìn một trăm tám mươi lăm gây sốc cho cả thế giới chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc một con chim nhỏ chỉ lắc người biến đổi một chút đã biến thành một con cự thú hưng h o n g bản thể của nó rất lớn dài mấy trăm mét toàn thân là lông màu tím hai cánh mở ra rất lớn bốn phía quanh nó lưu chuyển ánh sáng màu tím miệng nó rất nhọn giống như một lưới dao bén trên đầu còn có một cái sừng trên sừng ấy cũng đang lưu chuyển minh văn thần bí cái đuôi dài vươn cao giữa không trung móng vớt s á c giang cung tuấn nhìn nhị nguyệt biến thân cũng bị ngây ngẩn cả người lẩm bẩm nói đây là bản thể của thôn thiên thu sao tuy rằng thân hình khổng lồ nhưng bộ dạng vẫn rất đẹp hào quang màu tím lưu chuyển ánh mắt huyễn mục nói không nên lời giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung đây là yêu thú gì vậy thân hình thật to lớn nhìn thấy không trên cánh có mấy dòng chữ chuyển động trên đầu cũng có bình thường những kẻ có minh văn dính vào người sẽ không dễ t r ọ c nhân loại chưa từng thấy qua thôn thiên thú không biết đây là yêu thú gì chỉ từ ngoại hình mà đoán hình như là một con chim lớn màu tím hoặc là một con p h ư ơ n g hoàng mà một vài yêu thú sau khi nhìn thấy thôn thiên thú cho dù cách màn hình vẫn cảm giác được áp lực trôn vương cũng không khác gì chúng cảnh giới của gã ta tuy đạt tới phát cảnh nhưng sau khi nhìn thấy thôn thiên thú gã ta ngay cả linh hồn cũng run r ậ y đây chính là cảm giác bị áp đảo đến từ sâu trong tâm thức lúc này gã ta thật giống như một phạm nhân nhìn thấy hoàng đế cao cao tại thượng đến cả linh hồn cũng chấn k i n h theo khi thấy thân thể của t r ồ n lang vương run lầy bầy thôn thiên thú há miệng thật lớn trong miệng h u y ệ n hóa ra lực hút mạnh mẽ nuốt trừng t r ồ n lang vương xuống bụng gã ta bị nuốt rồi bị luyện hóa trở thành chân khí tinh thuần mà thôn thiên thú nuốt xong lại biến thành chim nhỏ đáng yêu giang cung tuấn xoay người nhìn điện thoại di động cách đó không xa anh nhẹ dọn g mở miệng nói tôi hiệp sĩ mặt nạ một nhân loại địa cầu thuật khiết ở đây cảnh cáo yêu thú trên địa cầu an phận một chút cho tôi nếu lại tùy ý bước vào lãnh địa của nhân loại thì đừng trách tôi vô tình nói xong anh tiện tay vung lên điện thoại di động từ xa xa bay tới anh cầm lấy điện thoại di động tắt đi chương trình phát sóng trực tiếp rồi đi tiêu diệt tất cả yêu thú ở núi lâm lang sau đó mới bắt đầu đi cứu người sau khi cứu người anh không hiện thân mà lặng yên không một tiếng động rời đi xem ảnh một nhân loại này không đáng sợ đáng sợ là yêu thú bên cạnh hắn n g ụ m liên nuốt trừng trồn làng v ư ơ n g thực lực của nó còn mạnh cỡ nào cả thế giới phút chốc như nổ tung người người đều đang thảo luận về trận chiến này cương giả ở tam thiên giới đều đang nghiên cứu về yêu thú này thành bắc mỗi ngày nguồn trên hình lên trường thêm truyện h cứ ngóng thêm nhiều bạn vô độc thực lòng thêm một bạn là vui thêm một tí chăm làm hơn tí chúc cả nhà vui phù đ ệ của mạch doanh mạch doanh đang cùng tam hoài linh tụ tập mạch doanh nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ và yêu thú kia thì khẽ nhữ mày lẩm bẩm nói đây là giang c u n g tuấn sao giang c u n g tuấn mang mặt nạ mạch doanh cũng không biết đây có phải là giang c u n g tuấn hay không nhưng trong sự hiểu biết của cô hiện tại cường giả mạnh nhất địa cầu chỉ có giang c u n g tuấn đại sư minh anh có biết đây là yêu thú gì không cô nhìn vào ba vụ giết người đang xem video t a m hoài linh nhìn c h ầ m chằm một hồi lâu mới chậm rãi hít một hơi thần s ắ c trở nên ngưng trọng nói nếu như anh không nhìn lầm đây hẳn là thôn thiên thú, thôn thiên thú. mạch doanh sửng sốt ừ m t a m hoài linh gật đầu một loại hung t h ú cực kỳ đáng sợ anh chỉ mới xem qua ghi chép trong cổ tịch của tộc mình cổ tịch ghi lại thôn thiên thú lấy tinh thần làm thức ăn loại yêu thú này có một loại năng lực đáng sợ chính là khả năng c ắ n nuốt nó có thể cản nuốt tất cả mọi thứ cổ tịch ghi lại thời đại viễn c ủ thôn thiên thú là bá chủ trên trời dưới đất đều bị nó độc tôn t ă n hoài linh vẻ mặt cứng đờ trong tộc có rất ít ghi chép về thôn thiên thú chỉ có vài câu giới thiệu ngắn ngủi nhưng vài câu giới thiệu ngắn ngủi này đã chỉ ra được thôn thiên thú rất siêu việt nếu tam hoài linh có sự hiểu biết về thôn thiên thú thì một vào chủng tộc cường đại hiển nhiên cũng nhìn ra lai lịch của thôn thiên thú nhân loại địa cầu này không dễ chọc ngàn vạn lần đừng chọc tên mặt nạ hiệp này mặt nạ hiệp không đáng sợ đáng sợ là yêu thú bên cạnh hắn đây là thôn thiên thú thân mang năng lực cắn nuốt có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì những lao tổ từ các tộc n h o nhao phát biểu cảnh cáo mấy nhân mạng trong tộc mình giờ phút này tại long quốc Nô Huy. trần vũ hiến cùng tiêu giao vương đã trở về long quốc lúc trước sung phan bá dẫn đầu đem quân đến địa cầu sau khi anh ta tới địa cầu cũng đến long quốc rồi tìm được đường sở vi nói cho đường sở vi biết giang cung tuấn còn sống để cô đừng lo lắng sau khi biết được tin tức của giang cung tuấn sở vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hậu viện long quốc là một nơi t u y ệ t mật nơi này là cấm địa của long quốc bất luận kẻ nào cũng không được tới gần kể cả là thám tử minh lam tông cũng không cách nào biết được chuyện ở đây ha ha n ô huy điên còn g cười thật sự là không nghĩ tới thực lực thôn thiên thú nho nhỏ này lại mạnh như vậy lúc ở trong tiên phủ tôi đã lỡ xem thường tên này trần vũ yến cũng mí muối cười nói lần này giang đại ca cường thế ra tay khẳng định chấn động không ít y ê u thú y ê u thú các tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ điều này giúp cho nhân loại địa cầu có thể tranh thủ đủ thời gian đường sở vi nhìn điện thoại di động ngắm người đàn ông đeo mặt nạ trong v i d e o khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo một nụ cười hạnh phúc có thể nhìn thấy cung tấn cô rất hạnh phúc cô cho rằng mình phải cần một thời gian rất dài mới có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã nhìn thấy đồng thời cô nhận thức sâu sắc về sự thiếu hụt thực lực của mình tuy tu luyện thiên địa tứ tự quyết nhưng thực lực của cô so với thiên tài của tam thiên giới và so với yêu vương vừa sinh ra hiện tại vẫn t r ê n h lệch rất lớn thực lực của giang c u n g tuấn cũng đã vượt xác cô cô là vợ của c u n g tuấn cô không thể để tất cả mọi chuyện cho giang c u n g tuấn gánh hết cô muốn trợ giúp giang c u n g tuấn nên quyết định đi bế quan luyện tập cô cất vào điện thoại di động thu hồi ý cười khó có thể lao đi trên mặt nhìn ba người trần vũ y ế n nô huy và tiêu g i a vương nói hiện tại giang công tuấn đã xuất hiện mà sự tình của long quốc các anh tôi cũng tạm thời có thể an tâm tiếp theo tôi định sẽ đi tu luyện một thời gian sở vi muốn bê quan tu luyện và còn đi tìm thủ hộ giả bởi vì thủ hộ giả tàng kinh các là cường giả mạnh nhất cô biết trên địa cầu có thủ hộ giả trợ giúp thực lực của cô nhất định sẽ lên một tầm cao mới trần vũ hiến nói chị sở vi chị yên tâm đi đi có ba người chúng tôi tọa trấn ở long quốc long quốc sẽ không có việc gì đâu trường hợp nếu có yêu thú cường đại muốn tấn công long quốc tôi vẫn tin tưởng giang đại ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên sở vi gật đầu nói tôi đi b ê quan nếu giang cung tuấn trở về nói cho anh ấy tôi đang ở tàng kinh các sở vi nói xong xoay người rời đi về phần tàng kinh c ắ t ở chỗ nào thì cô không nói cô tin tưởng chỉ cần nói cho giang c u n g tuấn mình ở tàng kinh c ắ t giang c u n g tuấn sẽ biết ngay Trước 1186, tôi sẽ trở thành vua. Chuyện giang Cung Tuấn xuất hiện ở núi Lâm lang thả ra thôn thiên thú há miệng cái liền nuốt trưởng trồn to biết Tuấn. mặt biết, mặt một thú thôn thiên ra ra vương cường Chuyện Cung cái Cung Chỉ Chỉ cạnh có con Cung cứu 1186, Không Giang hiện núi miệng liền ai Giang đại hiệp. hiệp đại, gọi Giang khi giải sẽ sóng sau ở há thú. là là là Lang lang lớn. rằng nạ bên nạ Tuấn vua. yêu gây đây đây Lâm đã anh bước đi trên một tòa thành thị phồn hoa ở nước đoan hùng cảm giác không biết về đâu thế giới lớn như vậy thế nhưng không có chốn nào để anh dung thân xem kìa là hiệp sĩ mặt nạ c ò n chim nhỏ trên vai kia chẳng lẽ chính là thôn thiên thú nổi tiếng được đăng lên trên mạng sao giang cung tuấn xuất hiện trên đường phố khiến không ít người qua đường chú ý bây giờ anh là đã là người đàn ông n ă m ở t ố t đầu h o t s ấp, được biết đến trên toàn thế giới với danh xưng hiệp sĩ đeo mặt nạ muốn không thu hút sự chú ý cũng khó tuy có người nhận ra giang cung tuấn nhưng lại không dám tới gần chỉ đứng ở xa xa quan sát giang c u n g tuấn cũng biết mình bị nhận ra anh sợ phiền phái vì thế lựa chọn rời khỏi thành thị nhân loại tiến vào rừng sâu núi cao trải qua trận chiến ở núi lâm lang anh tin tưởng ngoại tộc tạm thời sẽ không có động thái gì lớn kế tiếp việc anh phải làm là chờ đợi chờ đợi kiếp thứ hai của địa cầu thứ hai xuất hiện thế nhưng kiếp thứ hai của địa cầu chỉ mới bắt đầu kiếp thứ hai này sẽ có tạo hóa gì xuất hiện giang c u n g tuấn không biết chỉ có thể chờ ở nước đoan hùng tại một sơn mạch không do nào đó trên một bãi đất trống giang c u n g tuấn khoanh chân ngồi hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện thân thể anh hội tụ thiên địa linh khí hùng hậu thiên địa linh khí bị hấp thu luyện hóa chuyển hóa thành chân nguyên tinh thuần của anh giờ phút này tin tức trên điện thoại di động của anh rung lên một chút anh ngừng tu luyện lấy ra điện thoại di động phát hiện là một tin tức mà diễn đàn võ giả đợi tới nhìn thấy nội dung này giang cung tuấn cao mày tên tượng vương này muốn chết tin tức có nội dung là tượng vương triệu tập đại quân dị thú chuẩn bị công kích tỉnh thành mã của nước đoan hùng cưỡng ép chiếm linh t h à n h mã hơn nữa tượng vương còn lên tiếng khiêu khích hiệp sĩ trước mặt mọi người mặt nạ hiệp sĩ gì chứ trong mắt bản vương hắn chỉ là một con kiến hôi nếu hắn dám xuất hiện bản vương sẽ xe hắn ra làm từng mảnh thôn t i ê n thú bản vương cũng không sợ t h ư vương đã đưa ra những lời bình đó trên mạng điều này đã gây ra một làn sóng lớn nhìn thấy những tin tức này giang cung tuấn c a o mày bởi vì trong những tin đồn anh lấy được t h ư vương này thực lực rất mạnh đặt tới pháp cảnh giai đoạn thứ hai đây cũng không phải là kẻ mà t r ồ n làng vương k i a khó mà sánh được pháp cảnh có ba cảnh giới chỉ tranh lệch một cảnh giới mà thực lực đã có cảnh giới khác biệt nhị nguyện cô có thể cần mất yêu thú tầng hai pháp cảnh này không giang cung tuấn hỏi nhị nguyệt lười biếng đứng trên bả vai anh nói chỉ sợ là không được thực lực hiện tại của ta chỉ có thể thôn p h ệ yêu thú ở pháp cảnh thứ nhất chứ chưa đạt tới trình độ cắn nuốt yêu thú pháp cảnh tầng thứ hai vậy thì làm sao bây giờ giang cung tuấn nhữ mày thực lực hiện tại của anh cũng chỉ có thể cùng pháp cảnh yêu thú ở cảnh thứ nhất đánh một trận đối với yêu thú có thượng pháp cảnh tầng thứ hai anh không nắm chắc thắng lợi nhị nguyệt thản như nói chuyện này tôi không biết đúng rồi giang đại ca hiện tại trên địa cầu có tạo hóa rất nhiều đây là thời đại thuộc về ta ta không thể mãi kẻ kẻ theo anh ta cũng muốn đi tìm tạo hóa thuộc về ta chỉ có mau chóng tăng lên thực lực ta mới có thể giúp anh hiện tại ta không cách nào trợ giúp anh nhiều được nhị n g u y ệ t muốn rời đi bây giờ trên trái đất có rất nhiều sinh linh và tạo hóa nó sẽ tìm kiếm tạo hóa của riêng mình rời đi vào lúc này giang cung tuấn nhớ mày nhị n g u y ệ t thực lực rất mạnh trước mắt nó là một đại trợ thủ của anh nếu nhị n g u y ệ t cũng rời đi anh chẳng phải là một tấc cũng khó mà nhích sao nhị n g u y ệ t giải thích bây giờ tình hình trên trái đất không phải là xấu nếu ta tu luyện chăm chỉ hơn chờ đợi cho đến khi tình hình trên trái đất là nghiêm trọng thì lúc đó mới có thể đủ sức mạnh ra tay giang c u n g tuấn suy nghĩ một chữ đầu nói nếu cô muốn đi tìm tạo hóa của mình vậy thì đi đi chuyện t ư ợ n g vương và chuyện thanh hạ tôi sẽ nghĩ biện pháp ưm nhị nguyệt gật đầu nhỏ sau đó nó liền tung đôi cánh nhỏ bay đi rất nhanh liền biến mất trong tâm mắt giang c u n g tuấn sau khi thôn thiên thú rời đi giang c u n g tuấn lại lo lắng thanh hạ chính là trung tâm của nước đoan hùng một khi nơi này bị t ư ợ n g vương chiếm lĩnh như vậy yêu thú khác nhất định sẽ nhao nhao n ó i theo không bao lâu nữa nước đoan hùng sẽ sụp đổ nước đoan hùng một khi sụp đổ cả thế di nhanh chóng sụp đổ kế tiếp chính là long quốc anh phải ngăn chặn nó cho dù thực lực không địch nổi tượng vương anh cũng muốn đi thành hạ đây là trận chiến đầu tiên giữa nhân loại và yếu thú nhất định phải chết thủ ở thành hạ chỉ là anh biết với lực lượng một thân một mình thì căn bản là không cách nào bảo vệ thành hạ muốn bảo vệ thành hạ cần có nước đoan hùng ra mặt cần mượn vũ khí công nghệ cao của nước đoan hùng như vậy s á t xuất thắng tượng vương sẽ cao hơn một chút giang cung tuấn rời khỏi nơi này đi đến kinh đô đại hạ nơi thủ đô bây giờ đã không còn phồn hoa như trước nữa trên đường phố ít người hơn rất nhiều còn lại chỉ là một vài quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng trên bầu trời xuất hiện không ít máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu không ngừng tuần tra chính là lo lắng có ngoại tộc xâm chiếm thành thủ đô của nước đoan hùng trong thành đi ba bước gặp một rào chắn đi năm bước gặp một còi báo hiệu nhưng với thực lực hiện tại của giang c u n g tuấn muốn tránh thoát những thủ vệ này là chuyện dễ dàng thủ đô cung điện tiên an tân vương và lão vương hội tụ lại với nhau tân vương thần sắc nghiêm trọng nói hiện tại tình hình rất nghiêm trọng tận thế đến một người như ta không có bất kỳ tu vi nào đã không còn tư cách nắm trong tay nước đoan hùng nữa ông nhìn lão vương nói sư phụ con muốn từ t r ư ớ c vua nước đoan hùng lao vương nhìn hắn một cái nói lúc này mà muốn đi từ trước sư phụ con thật sự bất lực tựa vương đã nói sẽ mang đến đại quân thu tộc tiến công thành hạ con con thật sự lao vương hơi khoát tay nói ta biết con lo lắng chỉ là hiện tại để ai tiếp nhận ngai vàng đây trong thời đại này không ai dám dòm ngó tới ngai vàng một khi nhận được ngai vàng thì phải gánh vác sự an toàn của hơn một tỷ người ở nước đoan hùng cả hai vị vua đều im lặng bên ngoài cửa có một người bảo vệ bóng dáng anh ta dần xuất hiện nhìn bóng giang ấy đoán rằng trong quá khứ tuyệt đối là một cao thủ nhưng hiện tại thực lực của anh ta cũng mạnh hơn nhân loại bình thường so với yêu thú quả thực không đủ tầm so với anh lộ c ộ n lộ c ộ n tiếng bước chân chuyển đến bóng giang ấy xoay người nhìn lại nhìn thấy người đàn ông kia đi tới bọn họ hơi sửng sốt chật kinh hô hiệp sĩ mặt nạ giang cung tuấn đi vào tháo mặt nạ trên mặt xuống giang giang cung tuấn là anh t h ầ n s ắ c của những người có mặt mang theo khiếp sợ vâng giang cung tuấn khẽ gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào anh không đi vào đại điện nhưng đã nghe thấy những lời của hai vị vua ngay lúc cả hai vị vua đều im lặng cánh cửa mở ra một giọng nói chuyển đến ngôi vua này sẽ làm nghe được giọng nói ấy hai người đồng thời đứng dậy xoay người nhìn lại sau khi nhìn thấy giang c u n g tuấn hai người đều ngây ngẩn cả người giang giang tuấn là cậu cậu còn sống lao vương hơi sửng sốt trên mặt mang theo vẻ vui mừng trương một nghìn một trăm tám mươi bảy đại quân yếu thu tập kích giang cung tuấn ở ngoài cửa nghe được thân vương không muốn làm nữa trong hoàn cảnh này thân là người nắm quyền lực của một quốc gia sẽ rất dễ bị nhắm vào rất dễ bị giết chết hắn không muốn chết hắn vẫn còn yêu đ ờ i lắm lao vương cũng không muốn làm chỉ là hiện tại không tìm được người nối ngôi nhìn thấy giang cung tuấn xuất hiện thân vương cùng lao vương đều kích động lao vương hưng phấn đứng lên nói giang cung tuấn anh trở về rất đúng lúc hiện tại nước nhà đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng đàn cân anh hiện tại anh xuất hiện như vậy anh chính là vua của nước đoan hùng tân vương cũng vội và nói tôi sẽ xử lý việc chuyển giao quyền lực ngay lập tức hai người đều muốn đổ trách nhiệm cho giang c u n g tuấn đối mặt tất cả những điều này giang c u n g tuấn cũng không nói gì nếu anh đã lựa chọn tới nơi này tức là đã muốn sống chết cùng nước đoan hùng được giang c u n g tuấn gật đầu nói chuyện này không nên chậm trễ lập tức tiến hành bàn giao đi chẳng qua tôi sẽ không dùng bộ mặt thật xuất hiện nói xong anh lấy r a mặt nạ đeo vào cậu cậu là cả hai vị vua đều bị sốc cậu là hiệp sĩ mặt nạ nổi danh trên mạng cậu là hiệp sĩ mặt nạ tiêu diệt chồn lang vương ở núi lâm lang giang công tuấn khẽ gật đầu tiếp theo anh ở lại thủ đô thành hạ và tiến hành chuyển giao quyền lực khoảng thời gian này rất đặc biệt nên khi tiến hành nghi thức chuyển giao cũng đặc biệt không tới một ngày đã hoàn thành việc bàn giao giang cung tuấn hiện tại không chỉ là hoàng đế long quốc mà còn là vua của nước đoan hùng trở thành người đoàn ông có quyền lực nhất thế giới tuy nhiên vị thế càng cao trách nhiệm trên người càng nặng nề sau khi bàn giao nhiệm vụ hai vị vua rời thành hạ bởi vì hiện tại nước đoan hùng bị không ít yêu thú nhìn chăm c h r à m thân ở kinh đô sẽ rất nguy hiểm quyền lực đã được chuyển giao nhưng bóng tôi vẫn chưa rời đi cung điện thiên an giang c u n g tuấn trên s o f a mềm mại bên cạnh có một người đưa tin giang c u n g tuấn bệ hạ hiện tại tình huống rất không lạc quan tự a vương lên mạng nói chuyện ba ngày sau chính là thời điểm tấn công tây nam nước văn hùng ba ngày giang c u n g tuấn nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương người kế hỏi bệ hạ bây giờ phải làm gì giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút nói truyền lệnh đi xuống mở kho vũ khí ra trong vòng ba ngày hộ tống bom hạt nhân đi tây nam đây là trận chiến đầu tiên giữa nhân loại địa cầu và yêu thú cho dù là trả giá nghiêm trọng tây nam cũng không thể thất thủ được thủ vệ kia gật đầu sau đó nhanh chóng đi sắp xếp bí mật hộ tống các loại vũ khí đi đến quân khu tây nam giang c u n g tuấn thì lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho ngô huy ở long quốc xa xôi ai đó điện thoại cá nhân của ngô huy vang lên anh ta nghỉ hoặc trả lời điện thoại là tôi vừa nước đoan hùng giang c u n g tuấn mở miệng anh không nói tên nhưng ngô huy đã nghe ra giọng nói của anh lão đại giang c u n g tuấn nói tôi cần cậu trợ giúp cậu để cho vũ hiến tọa c h ấ n long quốc rồi cùng tiêu giao vương lập tức đi tới quân khu tây nam nước đoan hùng tôi sẽ đến ngay sau đó chúng ta gặp nhau ở quân khu tây nam đợi sau khi gặp nhau thì nói tiếp được tuân mệnh nô huy gật đầu giang c u n g tuấn cúp điện thoại sau đó cũng đứng dậy rời khỏi kinh đô đi trên máy bay đặc biệt đến quân khu tây nam đêm đó giang c u n g tuấn cùng nô huy và tiêu giao vương hội tụ ở quân khu tây nam phòng họp bí mật trong quân khu giang c u n g tuấn không đeo mặt nạ thần s á c anh ngưng trọng nói hiện tại tình huống rất không lạc quan t ư ợ n g vương lên mạng nói sẽ công kích tây nam hơn nữa thời gian hai ngày sau căn cứ vào tình báo thì thực lực của tượng vương đạt tới giai đoạn thứ hai của phát cảnh nô huy ngưng trọng gật đầu nói nhưng ữ n này g giao thứ biết Tiêu em sớm đã rồi. v đây là trận chiến đầu tiên nhân loại xung đột chính diện với yêu thú trận chiến này nhân loại nhất định phải thắng lợi nếu không sau này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền hai người nghiêm túc lắng nghe nghe vậy nô huy hỏi sếp kế hoạch của anh là gì giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh chưa có cách nào hiện tại biện pháp duy nhất chính là cố thủ tuy rằng trong tiên phủ có bốn trăm ngàn đại quân thế nhưng bốn trăm ngàn đại quân này còn đang ngày đêm khổ tu hiện tại không phải là thời điểm để cho bọn họ xuất hiện đây cũng là lá bài cuối cùng của anh không đến thời điểm mấu chốt anh sẽ không dễ dàng vận dụng bây giờ chỉ có cách là cố thủ anh suy nghĩ một chút rồi nói truyền lệnh xuống ngay lập tức sơ tán tất cả người dân ở các tỉnh phía tây nam trong hai ngày còn lại có thể sơ tán bao nhiêu thì sơ tán bấy nhiêu phân phó quân khu xong thời thời khắc khắc chuẩn bị một khi đại quân thu tộc xuất hiện sẽ sử dụng bom hạt nhân tiến hành công kích thì sức mạnh sẽ không khác gì yêu thú giang cung tuấn nói một loạt phân phó sau khi nhận được mệnh lệnh nô huy và tiêu g i a o vương nhanh chóng đi sắp xếp thời gian trôi qua từng phút một trong nháy mắt đã qua hai ngày hai ngày sau ở phía tây nam nước đoan hùng hầu hết nhân loại trong thành phố đã được sơ tán nhưng thời gian vốn quá ngắn vẫn còn lại một số người chưa được sơ tán lúc này trong một sơn mạch bên ngoài vùng tây nam xuất hiện vô số y ê u thú những y ê u thú này đều có năng lực bay ngậy hàng ngàn đại quân y ê u thú đã xuất hiện tiến công trên diễn đàn võ giả thượng vương phát sóng trực tiếp gã ta đứng trên đỉnh của một ngọn núi lớn thân hình gã khổng lồ tựa như một ngọn núi trên người b ộ c phát ra khí tức đáng sợ gã ra lệnh một tiếng đại quân thu tộc không ngừng xuất hiện hiện thân trên khắp các khu vực tiến công vào tây nam giang cung tuấn xuất hiện ở tây nam nước đ o n hùng trên bầu trời bên ngoài vùng ngoại ô anh cầm một thanh kiếm g i i nhìn vào quân đội lao về từ phía xa anh mang theo hai n h ẹ không dây lúc này từ thai nghe phát ra âm thanh lão đại yêu thú đại quân xuất hiện rất đông ở ngoại ô rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong nội ô xuất kích giang cung tuấn hạ lệnh theo lệnh của anh quân khu bắt đầu phóng tên lửa bên rìa vùng tây nam của nước đoan hùng một đám mây đen to lớn bay lên giữa không trung một lát sau khu vực này khôi phục lại bình tĩnh phía dưới từng mảnh sơn mạch biến thành phế tích trên mặt đất là xương cốt khắp nơi ẩm ẩm trên khắp vùng tây nam mặt đất đang không ngừng dung chuyển đại quân yêu thú xuất hiện nhưng lại bị vũ khí đáng sợ nhất của nhân loại ngăn cản trong lúc nhất thời đại quân yêu thú tử thương hơn phân nửa dưới sự ngăn cản của thứ vũ khí này chúng tạm thời không có cách nào rút lui thế nhưng trong lúc đại quân yêu thú bị đánh chết có một ít nhân loại cũng chịu ảnh hưởng nhưng giang c u n g tuấn không thể lo nhiều đến vậy nếu giờ không ra tay thì số lượng tử vong của nhân loại sẽ là một con số còn khủng bố hơn nữa hiện tại giang c u n g tuấn cũng đang phát sóng trực tiếp anh được kết nối với tượng vương trên mạng anh nhìn vào tên vua khổng lồ trong video lạnh lùng nói tượng vương ông đang tìm con đường chết đấy tượng vương cũng nói hiệp sĩ mặt nạ những yêu thú khác sợ mày nhưng bản vương không sợ tây nam của nước đoan hùng này bản vương muốn chiếm nhân loại ở tây nam đều sẽ trở thành nô lệ của bản vương mày t h ử xem giang cung tuấn cầm trường kiếm trong tay anh nhìn đại quân yêu thú bay tới từ xa xa long cốt trong cơ thể nở ra kim quang trói mắt khí tức trên người anh trong nháy mắt liền tăng lên đến cực hạn trường kiếm trong tay cũng biến thành ánh sáng rực rỡ ôi thôi nào một đạo kiếm khí rực rỡ hiện ra đạo kiếm khí này không ngừng phóng đại vượt qua hư không chém về phía đại quân yêu thú đằng trước trong nháy mắt đại quân yêu thú tử thương vô số chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thực lực của yêu thú vây công tây nam cũng không tính là mạnh đại đa số đều ở cảnh giới thần t h ô n g nhưng cho dù là như vậy so với nhân loại hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều tuy rằng nói nhân loại đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu luyện nhưng thời gian tu luyện vẫn rất ngắn thực lực nói chung rất thấp thậm chí còn dừng lại ở giai đoạn v õ giả giang cung tuấn một kiếm chém ra ngoài kiếm khí như cầu v ồ n g yêu thú bị chém thành từng mảnh bị chết dưới kiếm khí sắp bén giang cung tuấn đứng giữa không trung Trường kiếm trong tay xuất thú ra nở không ngừng kiếm kiếm khí, kích, yêu lúc i tiếp loại ê yêu n đánh chết, một màn trùng hợp được phát sóng trực tiếp cho nhân tục chết, một phát trực thủ được cho bị hợp và này tại các khu vực khác dưới sự công kích từ vũ khí công nghệ cao của nhân loại đại quân yêu thủ cũng tử thương nghiêm trọng trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến công tự vương biết được đại quân thủ hạ của mình không cách nào tấn công vào nội thành thì nhất thời tức giận gào thét nói tiến công nữa phái cường giả ra chống cự các loại b ê hạt nhân của nhân loại thân là một yêu vương cường đại hắn biết chi tiết về nhân loại vũ khí mạnh nhất của nhân loại không cách nào gây thương tổn cho yêu thú nhập thánh trở lên nhưng yêu thú nhập thánh nếu được dẫn dắt có thể tiến vào thành thị của nhân loại hiệp sĩ mặt nạ bản vương khuyên mày nên tự mình nhận thua như vậy thì khi bản vương chiếm l ĩ n h tây nam sẽ không đại khai sát giới nếu không khi bản vương chiếm được vùng tây nam rồi sẽ khiến cho x ư ơ n g cốt chất đống thượng vương phát ra lời uy hiếp giang cung tuấn nghe vậy giang cung tuấn thần sắc nghiêm trọng tại thời điểm này anh đã rơi vào thế tiến thoái lưng nan nếu như rút lui vậy tây nam khẳng định sẽ sụp đổ vậy kế tiếp chính là cả nước thậm chí cả thế giới sụp đổ thế nhưng nếu như không giữ được công kích của thượng vương thì một khi đạn hạt nhân không cách nào ngăn cản yêu thú đại quân nhân loại tây nam sẽ gặp hai thương đây không phải chỉ là một người hai người mà là hàng ngàn vạn tính mạng vô tội làm thế nào đây giang cung tuấn lâm vào trong tình thế khó xử anh m u ố n cố thủ nhưng lại sợ bởi vậy mà liên lụy đến nhân loại tây nam hiệp sĩ mặt nạ mày nghĩ cho kỳ đi bây giờ rút lui hay là bản vương tiếp tục phái đại quân tiến công tây nam thượng vương lại lên tiếng một lần nữa gã ta đang bức bách giang cung tuấn giang cung tuấn hít sâu một hơi thần s ắ c anh trở nên kiên định cao giọng nói cho dù là chết trận tuyệt đối cũng sẽ không thỏa hiệp t ư ợ n g vương ông dám báo ra vị trí của ông không nghe t ư ợ n g vương đe dọa xong giang cung tuấn quyết định chết thủ ở đây tuyệt đối không thể thiết lập tiền lệ một khi thỏa hiệp như vậy tình cảnh kế tiếp tuyệt đối sẽ mất khống chế cho dù là hàng ngàn chiến sĩ chết trận cũng sẽ không thỏa hiệp với yêu thú chết cũng không đầu hàng ha ha có gì không dám t ư ợ n g vương cũng đang phát sóng trực tiếp trong phòng phát sóng trực tiếp con yêu thú khổng lồ này lớn tiếng nói bạn vương hiện tại ở phía tây nam mã sơn hiệp sĩ mặt nạ nếu mày dám xuất hiện bản vương nhất định sẽ cho mày một đi không trở về giết xông lên tiêu diệt nhân loại xa xa rất nhiều yêu thụ xông tới thực lực của đ á m yêu thú này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều trong những yêu thú này dẫn đầu là đạt tới một yêu thú dạy tới thánh cảnh giải quyết xong mấy người bùn vương sẽ giết tới mã sơn sắc mặt giang cung tuấn trầm thấp anh cầm trường kiếm trong tay vọt tới một người một kiếm vọt vào trong trăm ngàn đại quân yêu thú tại nơi này kiếm khí nở rộ yêu thù không ngừng bị đánh chết các khu vực khác cũng xuất hiện yêu thù lại quân y xem ảnh một lão đại lập thành đã sụp đổ mấy trăm vạn nhân loại chết thảm mặt nạ đại hiệp nhân loại lập thành vì cậu mà chết thảm nhà vua cũng lên tiếng ông lạnh lùng nói bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp nếu không sẽ có thêm nhiều nhân loại trái đất chết vì cậu lão đại đầu hàng đi Nô tiêu h â n â n n khu, h t ô giao vương cũng nói cậu giang đầu hàng đi đầu hàng ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho những nhân loại này nghe được thanh âm truyền đến trong bộ truyền thông mắt giang cung tuấn nước át đầu hàng thật sự muốn đầu hàng sao a tại sao anh hét lên trong tiếng g ầ m mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng thượng vương đừng giết tôi đầu hàng theo lập thành sụp đổ giang c u n g tuấn đành thỏa hiệp rất tốt hiệp sĩ mặt nạ mày rất thất thời bản vương chỉ muốn chiếm lĩnh tây nam không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc bản vương chiếm lĩnh tây nam bắt đầu từ hôm nay nhân loại tây nam đều là nô lệ của ta ngay vậy giang c u n g tuấn nắm chặt n ắ m đ ấ m tuy rằng trở thành nô lệ nhưng tốt xấu gì cũng bảo toàn được một mạng cả thế giới đang theo dõi cuộc chiến này nhân loại trên khắp thế giới đều đang chú ý đến hiệp sĩ mặt nạ giang công tuấn hóa thân đầu hàng để đứng đã thể cho có trách lúc có của trách chỉ trách hàng trăm triệu người trở thành nô lệ, nhưng không anh. anh thành anh hùng của nhân、loại. Không trách anh, chỉ trách yêu thú quá mạnh. vào loại. này mà là người nô lên trăm triệu trở tội trở ai Bởi lệ, yêu quá vì sau khi đầu hàng giang c u n g tuấn tắt phát sóng trực tiếp anh đứng ở trên núi đầy thi cốt của yêu thú cất tiếng khóc lớn anh khóc buồn khóc bất lực qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ anh chưa từng khóc bị thương nặng hơn nữa chịu đựng nhiều khổ sở hơn nữa anh cũng không khóc nhưng lúc này anh lại khóc đối mặt với kiếp nạn của nhân loại anh không thể làm gì được không giang công tuấn cậu không thể bỏ cuộc cậu còn c ó lá bài cuối cùng còn có bốn mươi vạn đại quân bốn mươi vạn đại quân này xuất hiện nhất định có thể ngăn cản tự vương cho dù trả giá bốn mươi vạn đại quân cũng phải thắng trận chiến này giang c u n g tuấn cậu không thể ý khí dụng sự không thể lỗ mãng cậu đang lấy tính mạng của hơn trăm triệu người dân ra đánh cược giang c u n g tuấn không ngừng giao chiến với thiên nhân trong lòng anh hiện lên hai thanh âm một là kêu anh hãy cố thủ đến cùng một là c ứ như vậy mà bỏ cuộc giang c u n g tuấn mê mang anh không biết phải làm sao bây giờ chị tô q u n h tôi nên làm sao bây giờ giang c u n g tuấn bất lực bắt đầu hỏi tố quỳnh trong tiên phủ trong tiên phủ truyền đến thanh âm tố quỳnh giang c u n g tuấn hai họa hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi nhân sẽ loại trở thành nô lệ của yêu tộc việc này trở thành chuyện không cách nào thay đổi cậu cũng không thể thay đổi được bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được tôi nên làm sao bây giờ t ử chiến đến cùng sao nước mắt ở khỏe mắt giang c u n g tuấn còn chưa khô tố quỳnh trâm mặc vài giây sau mới nói tôi cũng không biết tất cả mọi người đều roi theo cậu nếu cậu muốn chết trận đến cùng vậy thì từ chiến nếu cậu muốn buông thà vậy cũng có thể giữ lại thực lực để ứng biến với nguy cơ lớn hơn tiếp theo Trước Tổ Tuấn ta một nhất, Tuấn quyết định lựa chọn ban đầu. Giang Cung Tuấn ngồi trên đất, thẳng tháo bỏ chiếc mặt trầm tư. tiếng tiếng thể mất, Tây Nam có thể bị chiếm đóng, nhưng anh không thể mất. Muốn giải quyết thảm như Nước nhưng cực. cũng cho Cung chọn. Cô chỉ có một cách chính Cung chọn Cung chiếc chìm có có chiếm 1189, đánh đề để định đầu. đồng đứng đoan đóng, quá Quỳnh không Giang nhiều nghị Giang ban Giang ngồi nhiên nạ, anh Ngồi anh hùng Nam anh không Muốn này, hồ. hòa lựa lựa duy sâu sau, giải vào là bị dậy. vậy bỏ Và mà cái giá g sau khi trả chính là quyết định giang cung tuấn lấy điện thoại ra mở bản đồ lên xem sau khi xác định phương hướng cất điện thoại cơ thể bay lên giữa không chúng bay về hướng núi mã lạc anh tập trung tất cả năng lượng tốc độ rất nhanh một bước đã đi được một trăm linh mét thở một cái đã biến mất khỏi khu vực nửa tiếng sau ngoài núi mã lạp núi mã lạp là ngọn núi nổi tiếng của tây nam nhưng ngày tận thế đến rồi gần núi mã lạp cũng xuất hiện rất nhiều ngọn núi chưa biết tên những núi này với núi mã lạp có liên kết hơn nữa những ngọn núi này vẫn chưa niêm phong toàn bộ loài người đều có thể tự do đi vào giang cung tuấn nhìn những ngọn núi phía trước rất bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho n ô huy anh trong điện thoại chuyển đến tiếng của n ô huy giang cung tuấn ra lệnh n ô huy cậu đưa tiêu giao vương đi trước được, được được giang cung tuấn không nói gì trực tiếp ngắt máy sau đó đi đến núi mã lạp Vừa đến nơi đã gặp phải vô và canh đến đã đội kiến nơi những này nhiều chủng con núi phải loại, gặp gác thủ, thú cả số yêu thủ, yêu có rất có một ã đã Lạc. là con con Mấy mà này kiến không kiến bình thường, mà là những con kiến phải đều đổi hung ai? Dám đến con kiến mọc ra những bộ phận của con người đã phát hiện ra giang cung tấn u bước tới h é t lớn con kiến này có cơ thể người và đầu kiến là một con kiến đầu đàn rất mạnh mẽ và đã đạt đến giai đoạn nhật thánh nhưng nó lại cảm thấy áp lực tỏa ra từ người giang c u n g tuấn nếu không nó sẽ không la hét mà trực tiếp viết nó biết nó không phải đối thủ của giang c u n g tuấn nhưng đây là núi mã lạc là địa bàn của tự vương nó có tự vương làm hậu thuẫn cũng không để mắt đến giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn con kiến hình người thấy sau lưng nó d à y đ ặ p những con kiến khổng lồ khác rất bình tĩnh chậm rãi nói tôi là giang c u n g tuấn vương đoan hùng long vương giang c u n g tuấn lần này xuất hiện với thân phận thật không phải là một người đeo mặt nạ tôi tới là để tìm tự vương tự vương đưa binh tấn công phía tây nam đoan hùng của tôi cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ giọng nói của giang c u n g tuấn rất bình tĩnh không thấy chút tức giận nào trong lòng vương đoan hùng long vương sao con kiến hình người nhìn giang c u n g tuấn với vẻ nghi ngờ nó vừa mới được lên chức không biết giang c u n g tuấn cũng không biết sức mạnh của giang c u n g tuấn chỉ biết đến long vương là người có thực lực rất mạnh cảm giác thấy áp lực tỏa ra từ trên người giang c u n g tuấn con kiến hình người không dám khinh thường đợi chút tôi đi thông báo nói xong nó lập tức đi lúc đó núi mã lạc trên đỉnh núi một người đàn ông trông thô kệch đang quỳ gối trên mặt đất trong sảnh chính phía trước là một chàng trai trẻ đang ngồi mặc áo trong đen Khuôn mặt hơi nô, ngây mặt trên tay đại a dao trai kia, ai Ma n nịch con Người xù xì thô kịch là tượng vương biến thành hình người.、Và、chàng trai trẻ kia, không ai khác, chính g găm. kịch khác, thô một trẻ xù xì là là l Và nhân ma lạc tượng vương q u ỷ trên đất kính cần báo lên người đeo mặt nạ mạnh nhất trái đất đã đầu hàng hiện tại đội quân của núi mã l ạ p đã đóng quân ở tỉnh tây nam ma lạc nắm chặt con dao găm trong tay vẻ mặt bất cần người trái đất dễ tổn thương vậy sao báo đúng lúc này con kiến hình người chạy tới quỳ trên mặt đất tượng vương đại nhân ma lạc ngoài núi xuất hiện một người trái đất tự xưng là lòng vương vương đoan hùng tên là giang c u n g tuấn nói là đại nhân cho binh đóng quân ở đoan hùng anh ta tới để nói chuyện con kiến hình người đứng dậy khuôn mặt dàn mua s ù xì lạnh giọng nói không biết sống chết ma lạc nhàn nhạc cười nói giang c u n g tuấn cuối cùng cũng xuất hiện không biết thực lực của cậu ta thế nào vương tượng tự động xin đại nhân tôi sẽ giết tên nhóc giang c u n g tuấn đó ma lạc xua xua tay đi đi cẩn thận chút tên giang c u n g tuấn đó không tầm thường đại nhân yên tâm thượng vương mang vẻ mặt tự tin một người trái đất chẳng đáng để quan tâm không cần nói đến giang c u n g tuấn kể cả tên beo mặt nạ đã giết chết t r ồ n vương xuất hiện cũng không có gì đáng sợ ngoài núi mã lạ giang c u n g tuấn vẫn chưa gấp kiên n h ẫ n chờ đợi khoảng mười phút sau một người xù xì mặc áo tròn đen người đàn ông thô kệch da ông ta rất vàng có vẻ như thường phải phơi nắng vương tượng xuất hiện ngoài núi nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt bình tĩnh đang đứng trên mặt ông ta lộ ra vẻ khinh thường nói cậu là vương đoan hùng long vương giang c u n g tuấn sao giang c u n g tuấn chắp hai tay không sai chính là ha hà đến là tốt hôm nay tôi sẽ giết câu t ư ợ n g vương cười một tiếng giang cung tuấn kịp thời dừng tay khoan đã sao thế còn có gì c h ă n trối thượng vương vẫn chưa ra tay cười nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói thượng vương chúng ta đ ặ t cược thế nào nghe vậy khoe miệng thượng vương nhét lên lộ ra một nụ cười đùa giỡn nói đánh cược tôi không bao giờ đánh cược với kẻ yêu tôi ha ha giang cung tuấn cười nhàn n h ạ t nói ông không dám u thượng vương lập tức nổi giận nói có gì mà không dám cậu nói xem giang cung tuấn nói cách cược rất đơn giản chúng ta đấu với nhau tôi thằng ông ông phải đưa quân rút khỏi thành phố của loài người sau này không xuất hiện lại ở thành phố của con người nữa ha ha t ư ợ n g vương cười lớn tôi thắng cậu thì sao giang cung tuấn nói ông thắng tôi đoan hùng long quốc đều thuộc về ông c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi ma lạc xuất hiện giang cung tuấn bình thản nói được chứ t ư ợ n g vương nhìn giang cung tuấn cười nói cậu đã nói như vậy rồi nếu như tôi mà không đồng ý thì có vẻ tôi đang sợ tôi đồng ý với cậu nếu như tôi thua cậu đội quân của núi mã lạp sẽ lập tức rút quân khỏi khu vực tây nam đã phân chia rõ ràng vậy quyết sống chết thôi giang cung tuấn lại nói lần nữa thắng b ạ i không thể giải quyết triệt để vấn đề anh muốn sự sống và cái chết được định đoạt rõ ràng giết được tự vương như thế mới có thể tạo được lượt uy hiếp giang cung tuấn cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện ngay lúc này một giọng nói chuyển tới rồi giang cung tuấn nghe thấy tiếng quay lại thấy cách đó không xa một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đen đang đứng anh vừa nhìn đã nhận ra là ma lạc cậu ta đã từ coi chết trở về cậu ta cũng là người trái đất trải qua hai kiếp giống mình anh nhìn ma lạc nói sao cậu lại ở đây cậu ta cười nhạt nói cái này cậu không cần phải bận tâm vấn đề mấu chốt ở đây là cuộc cá cược của cậu và tự vương tôi tán thành nếu như có thể giết được ông ta vậy thì đội quân yêu thú sẽ rút lui khỏi tây nam ma lạc cũng không phải đang đùa chuyện cậu ta có được tiên đạo minh văn đã không còn là bí mật nữa rồi bây giờ toàn bộ yêu thú trên thế giới đều quy phục cậu ta rồi chỉ cần một câu nói của cậu ta thì những yêu thú kia không bao giờ dám đặt bước chân vào lãnh thổ của loài người giang cung tuấn nhìn ma lạc anh cũng rất hiểu việc tự vương tấn công lãnh thổ loài người đều là nghe theo lời cậu ta sớm biết sẽ như vậy anh đã không để ma lạc sống lại chỉ là bây giờ nói những chuyện này thì cũng không còn tác dụng nữa rồi anh hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói đã như vậy vậy thì xuất chiêu đi từ từ đã ma lạc lại nói giang cung tuấn hỏi cậu ta sao vậy cậu ta trả lời đánh bại được tự vương đội quân yêu thú sẽ rút quân khỏi tây nam sau khi đánh bại được tự vương nếu như cậu có thể đánh bại được tôi vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi yêu thú sẽ không bao giờ xuất hiện trên lãnh thổ loài người nữa nghe vậy anh nhìn cậu ta một cái bởi vì anh hiểu rất rõ ma lạc đây là một người con trai của ma đế mang trong mình dòng máu của ma đế cậu ta nhất định là một kẻ mạnh đến đáng sợ anh nhìn không thấu được trình độ của ma lạc chị tổ quỳnh thực lực của ma lạc đạt đến trình độ nào rồi anh bắt đầu hỏi thăm tổ quỳnh ở trong tiên phủ rất nhanh từ tiên phủ truyền ra giọng nói của tổ quỳnh trình độ không được gọi là cao mới chỉ là lĩnh hội được những bước đầu của pháp tướng bước đầu đạt tới pháp cảnh nghe thấy vậy giang cung tuấn thở phào n h ẹ n h õ m bước đầu của pháp cảnh dù có là con của ma đế thì anh cũng có thể đấu lại được giang cung tuấn cậu đừng có xem thường cậu ta cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu tôi b i ế mà giang cung tuấn không nói với tổ quỳnh nữa ma lạc nhìn thấy anh n g ẩn người ra thì hỏi cậu có dám chấp nhận cuộc thi đấu này không anh bình thản đáp sao lại không dám chứ cậu ta lại nói nếu cậu thua thì cậu phải gia nhập vào tộc của tôi trở thành người trong tộc của tôi được tôi đồng ý với cậu giang cung tuấn gật đầu trong đầu anh cũng đã suy tính về lợi và hại nếu như đánh thắng được ma lạc vậy mới hóa giải được thai họa thứ hai cho loài người lần cực này dù cậu ta nói thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận rất tốt vậy thì bắt đầu đi tôi sẽ phát trực tiếp toàn bộ hai trận chiến này trên mạng nói rồi cậu ta cũng thuận tay gọi người đến tiếp sau thì có một cô gái đi tới cầm điện thoại ra bắt đầu quay mà ma lạc cũng đang phát trực tiếp b à n cầu ma lạc hiện tại ở trên trái đất rất có tiếng tàm lượt theo dõi của cậu ta đã vượt qua hơn mười triệu cậu ta phát trực tiếp có vô số yêu thú vào xem chào tất cả mọi người tôi là ma lạc hiện tại thì long vương vương đoan hùng giang cung tuấn đang ở mã lạc muốn thách đấu thượng vương nếu như anh ta thắng thượng vương vậy thì đội quân yêu thú sẽ rút lui khỏi tây nam của đoan hùng sau khi chiến thắng t h vương anh ta sẽ thách đấu với tôi đánh thắng được vậy thì từ nay về sau đội quân yêu thú sẽ không bao giờ phát động công kích với loài người còn nếu như anh ta thua thì phải gia nhập tộc của tôi giọng nói của ma lạc vang vọng rất nhiều yêu thú đều nghe thấy thanh bất chu trong biệt thự của mạch doanh đáng ghét mạch doanh quát lớn nói tên ma lạc này đúng là không biết xấu hổ vì muốn kéo giang cung tuấn gia nhập tộc của tôi tôi đã phải hao tổn tâm huyết thậm chí còn trả lại lệnh bài cao quý nhất của tộc chỉ mong muốn giang cung tuấn đi đến bước đường cùng phải gia nhập gia tộc của tôi vậy mà bây giờ ma lạc lại dùng chiều trò như này một bên tam hoài linh bình thẳng nói, em gái đường tức giận cơ thể của giang cung tuấn chính là do nguyên thần của ma đế kết lại tộc nhất minh có ảnh hưởng rất lớn đến anh ta lúc này dưới chân núi mã lạp giang cung tuấn đứng tại chỗ đối diện với anh là một người đàn ông với bộ dạng cao to hơn hai mét cùng với làn da vàng và bộ tóc dài màu đen trông rất h o a n g dại giờ phút này trên cơ thể của tượng vương phát ra mùi rất mạnh mùi này vừa xuất hiện giang cung tuấn đã cảm thấy bị áp lực nghiền đẹ xuống ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên r ồ n rộn thật mạnh giang cung tuấn không nhị được mà kinh hãi không hổ là người đã qua phát cảnh chỉ là hơi thở đã khiến cho anh có cảm giác không đánh mà vẫn khuất phục nếu như không phải là con người có nhiều thủ đoạn thì anh không phải là đối thủ của tự vương tự vương có thể một chiêu mà đánh chết anh ngay cậu nhóc loài người tôi tuyệt đối không nương tay đâu tự vương nói với đầy sự tự tin và kiêu ngạo tôi sẽ xé cậu thành mảnh nhỏ giang cung tuấn âm thầm thúc dục n ị c h thiên đạp sức mạnh vô cùng mạnh mẽ được giấu ở chân nguyên trong h u y ệ t đạo sôi sục lại đánh nát xương sống của anh tiếp nhận một luồng lớn sức mạnh của trời đất vào sâu trong cơ thể tập hợp tất cả cùng trỗi dậy hình thành lên một đường xương sống mới ngay lúc này sức mạnh của anh đã nâng cao giang cung tuấn biết rằng nếu như không sử dụng nịch thiên đạp anh tuyệt đối không phải đối thủ của t ư ợ n g vương bởi vì pháp cảnh của anh so với t ư ợ n g vương còn cách biệt rất xa chỉ có thi triển nịch thiên đạp mới có thể rút ngắn khoảng cách ấy lại một đoạn m ộ ư ơ i đoạn ba mươi hai đoạn lợi dụng năng lượng của trời đất lại tự nặn lại ba mươi ba đốt cuộc sống lúc này anh giống như lên được ba mươi ba tầng trời khí tức và trời đất đều hội tụ lại anh ấy chính là trời là đất pháp cảnh của giang cung tuấn không cao nhưng mỗi pháp cảnh anh đều áp chế chân nguyên thực lực của anh khác xa so với đồng pháp cảnh bây giờ t h i triển được nịch thiên đạo thực lực của anh đã tăng cao gấp bội phần đối mặt với pháp cảnh cáo thứ hai của tượng vương anh cũng không thấy áp lực nữa tên tiểu từ này cách không x a ma l ạ c nhìn thấy khí tức của giang c u n g tuấn không ngừng tăng lên không nhịn được mà nói không ngờ anh ta lại có thể tu luyện được thần viên tộc bị thất truyền không hề lãng phí thân xác t h i triển được nịch thiên đạo giang c u n g tuấn một tay để sau lưng một tay ra hiệu tượng vương xuất chiêu đi tượng vương cũng nhận ra được khí tức của giang c u n g tuấn đã trở nên mạnh rồi nhưng cậu ta không hề có một chút lo sợ nào để ta cho cậu xem năng lực của thân xác thuần túy trương hơn, hơn, một nghìn nói một trăm chín mươi mốt sự kinh khủng của tượng vương cảnh giới của tượng vương đã đạt được đến cảnh giới thứ hai trong phát cảnh đã là cảnh giới thứ hai thì sức mạnh là rất lớn đó một phát đẩm có thể tung trời một phát đẩm sẽ làm lở đất một cú đấm đá sẽ làm cho một thành phố lớn của loài người bị hủy diệt ông ta dùng toàn lực để ra tay thật đáng sợ khi ông dùng toàn bộ sức mạnh cùng một lúc đánh giang c u n g tuấn tuy vẫn chưa đánh đến người thì giang c u n g tuấn đã cảm giác được sự áp lực anh dồn toàn lực của bản thân để chống cự lại hai cú đấm va chạm、Bùm. hai luồng lực từ cổ tay giao nhau liên tục tạo thành một nguồn lực hợp nhất ngay lập tức nổ tung trong không trung vụ nổ sinh ra hệ lụy thật đáng sợ cảnh tượng đi qua chỉ còn lại tàn dư cả vùng núi trong phút chốc đã biến thành một đống đổ nát thế mà bên trong của ngọn núi một số loài yêu thú cũng không cách nào chịu được sức mạnh đáng sợ như vậy trong n g á y mắt đã chết đi vô số sinh mạng số còn lại đều nhanh chóng trốn thoát ma lạc đứng ở xa cách chỗ đang tỏa ra sung kích đối với cậu ta thì không tạo nên sức ảnh hưởng gì bởi vì cậu ta là một người đàn ông áo đen trên người t o á t ra một luồng lực đáng sợ luồng lực này đã hình thành vòng bảo hộ ngăn chặn cái đáng sợ của lực sung kích mạnh mẽ lần đầu giao đấu cánh tay của giang cung tuấn bị đau nhói trên cánh tay anh đã xuất hiện vết rách vết rách này đã lan ra toàn thân cơ thể anh bị đẩy lùi lại bị đẩy lùi đến mấy ngàn mét mới đánh tan được lực ở cổ tay phụ t ử trong miệng phun ra một ngụm màu tươi lần giao đấu này đã làm giang c u n g tuấn bị thương cứ cho là anh đã thi triển lịch thiên đạp nhưng với lượng lực trên người anh còn không phải là đối thủ của thượng vương đối mặt một lần anh đã bị thương rồi ha ha ở phía xa thượng vương cười thật to giang c u n g tuấn tôi thật sự đã xem nhẹ cậu rồi tôi còn tưởng rằng thực lực như của cậu sẽ không chịu nổi một đấm của tôi không ngờ rằng cậu có thể đỡ được một đấm của tôi nhưng đây chỉ mới là bắt đầu để tôi xem cậu có thể tiếp được mấy chiêu của tôi với sức ảnh hưởng bởi tiếng vọng âm thanh của tự vương vang thẳng về hướng của giang c u n g tuấn với tốc độ nhanh như tia chớp trong chốc lát đã đẩy giang c u n g tuấn lên không trung nắm tay phát sáng đập mạnh xuống thân thể giang c u n g tuấn né sang một bên tránh được chiều này Bùm! tự vương nên một đấm xuống mặt đất làm núi rung chuyển trên mặt đất xuất hiện vết dạn nước vết dạn nước không ngừng lan rộng trong khoảnh khắc vết n ư ớ c đã lan ra hàng ngàn mét thật mạnh sắc mặt của giang c u n g tuấn xứng lại anh vốn nghĩ rằng sẽ dựa vào sức mạnh của bản thân cộng thêm lịch thiên đạp có thể miễn cương đánh một trận cùng với tự vương nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến công lực của tượng vương lại mạnh đến như vậy cho dù là đã dùng đến nghịch thiên đạp thì so với công lực của tượng vương vẫn có sự tranh lệch rất lớn lúc này tâm trí anh bị lây động chân khí toàn thân hội tụ ở lồng ngực chân khí xoáy động l o n g cốt trong cơ thể l o n g cốt rung động dòng chữ ở trên xương cốt biến thành một lượng nội lực vô cùng mạnh mẽ loại nội lực lan tỏa toàn thân sức mạnh của giang cung tuấn lần này đã tăng lên một bậc lớn À, vẻ vương mặt tượng Tên của ngạc. kinh nó tôi nhìn xem trạng thái này của cậu có thể duy trì được thời gian bao lâu tượng vương là một cực giả ông ta biết rất nhiều bí thuật có thể gia tăng công lực nhưng đó chỉ là tạm thời thôi một khi thời gian trôi qua những bí thuật tăng công lực đó sẽ tan biến hết tượng vương công kích mạnh mẽ nắm đấm của ông ta chính là thứ vũ khí đáng sợ công lực của ông ta rất lớn mỗi cú đấm của ông ta đều mang theo khí thế phá hủy trời đất giang cung tuấn sử dụng n ị c h thiên đạp cùng với luồng lực của long cốt chỉ có thể tạm thời như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng tượng vương giao đấu hơn nữa mỗi lần giao đấu anh đều bị thứ công lực đáng sợ làm chấn thương nếu là những người khác trải qua mấy trận giao đấu như vậy khẳng định sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa nhưng mà thân thể anh rất đặc biệt chỉ cần không chết thì có thể tự khôi phục lại ngay những thương tích trong cơ thể cuộc chiến đấu dữ dội vẫn đang tiếp tục đánh bay những ngọn núi toàn khu vực này biến thành một đống hoang tàn đổ nát phía đằng xa ma lạc đang phát trực tiếp cuộc chiến đấu của giang cung tuấn và tự vương đã làm ảnh hưởng đến cả thế giới trời ơi thật khó mà tưởng tượng khó mà tin được loài người trên trái đất sao lại có cường giả đáng sợ như vậy đây phải chăng là t ư ợ n g vương một t ư ợ n g vương thịt béo da dày nội lực trong cơ thể rất kinh khủng hơn nữa ông ta đã đạt đến bậc thứ hai trong phát cảnh thực lực như vậy cho dù là chống lại cường giả bậc thứ ba trong phát cảnh như vậy cũng sẽ có một trận chiến kinh khủng giang cung tuấn lại có thể tiếp được chiêu của t ư ợ n g vương thật sự không thể ngờ tới toàn thể loài người trên thế giới yêu thú đều đang quan sát trận chiến đấu này toàn bộ sinh linh trên thế giới đều bị kinh ngạc sửng sốt trước sức lực của giang cung tuấn ai ai cũng không có cách nào tin nổi một cường giả đáng sợ như vậy làm sao có thể được sinh ra bởi loài người trên trái đất phải biết rằng linh khí trên trái đất chỉ mới khôi phục lại trong thời gian vài năm có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt được cảnh giới như vậy tuyệt đối là thiên tài rồi chỉ đáng tiếc là thế giới với loài người không tốt thực lực này của giang cung tuấn là giới hạn rồi đúng vậy từ giờ trở đi cậu ấy sẽ không có cách nào nâng cao cảnh giới được nữa sức mạnh này là tất cả những gì cậu ta có được không ít y ê u thú đã âm thầm thương tiếc cho giang cung tuấn bởi vì trong toàn thể loài người bị trời đất cưỡng chế không thể nâng cao cảnh giới được trong trận chiến cuộc giao chiến giữa giang cung tuấn và t h ư vương đây là một cuộc đỏ sức về quyến cước cậu một đấm tôi một đá từng đấm đánh vào thịt một đấm của t ư ợ n g vương đập đến thân thể của giang cung tuấn sẽ xuất hiện vết rách chỉ là vết rách trên thân thể rất nhanh sẽ hồi phục lại nhưng khi đánh trên cơ thể t ư ợ n g vương chỉ có thể đánh bật trở lại đối với ông ta lại không có một chút thương tổn nào sức mạnh cơ thể thật đáng sợ giang cung tuấn hít một hơi thật sâu ngay lập tức lùi ra một khoảng cách với t ư ợ n g vương、Xoét. một luồng ánh sáng trói l ó e lên một thanh long kiểm xuất hiện trong tay tay cầm trường kiểm trên người khí thế hùng hồ tự vương đứng ở phía xa nhai nhanh cười nói cuối cùng cũng đã muốn dùng đến vũ khí rồi sao tôi đứng cho cậu đánh nếu cậu có thể phá được lớp phòng ngự của tôi thì trận chiến này tôi thua thượng vương rất tự tin về cơ thể của ông ta với sức mạnh của giang c u n g tuấn còn không đủ làm tổn thương ông ta tự tìm cái chết sắc mặt giang c u n g tuấn chấm xuống tay cầm một thanh long kiếm nghiêng mình thì đã xuất hiện ngay trước mặt của thượng vương thanh trưởng kiếm trong tay đã đâm thẳng tới thượng vương không hề né tránh để mặc cho giang c u n g tuấn đánh keng thanh trưởng kiếm đâm vào người của t ư ợ n g vương giống như đâm vào một tấm thép cứng rắn chuyển ra một tiếng vang lanh、lành. t ư ợ n g vương chỉ mới bị đẩy lui lại kiếm của giang cung tuấn vẫn chưa đâm thủng cơ thể ông ta sao cơ với chút sức mạnh này thôi khoe miệng của t ư ợ n g vương nít lên cười nhạt giang cung tuấn hít một hơi thật sâu cơ thể của t ư ợ n g vương quá mạnh với sức mạnh của anh lúc này hoàn toàn không có cách nào tổn thương đến ông ta được còn tiếp tục đánh nữa thì cho dù là năng lực hồi phục rất mạnh cũng sẽ nhanh chóng bị m ệ t chết chỉ là làm sao anh có thể bỏ cuộc anh còn có một con át chủ bài đến lúc này anh không thể không dùng đến con át chủ bài này thu lại thanh long kiếm đứng ngay tại chỗ nhìn tượng vương ở cách đó không xa khuôn mặt bình tĩnh nói từng chữ tôi vốn không muốn động đến con át chủ bài cuối cùng này nhưng mà chính ông đã ép tôi đó ha ha chuyện c h u y ệ n tin t ư ợ n g vương cười to thang nhóc con át chủ bài gì cứ việc mang hết ra đầy đến, đến giờ toàn bộ yêu t h ủ trên thế giới đều hiếu kỳ đứng lên đều đang tập trung để quan sát giang c u n g tuấn còn có con át chủ bài gì chưa lật ra đây ma lạc cũng rất tò mò quan sát từ xa cậu ta biết giang c u n g tuấn cơ thể của giang c u n g tuấn là do ba cậu ta dùng nguyên thần tái tạo thành giang công tuấn có cùng nguồn gốc với trái đất lai lịch không hề nhỏ cậu ta kỳ vọng kỳ vọng rằng giang cung tuấn sẽ đem đến cho cậu ta một sự ngạc nhiên vui mừng trước sự quan sát của toàn thế giới một khối bia đá màu đen xuất hiện trước mặt giang cung tuấn trước một n c á i chết của tờ vương một tấm bia đá màu đen xuất hiện lúc ban đầu tấm bia màu đen này không lớn chỉ dài vài mét và rộng hơn một mét nhưng sau đó tấm bia đá màu đen này không ngừng to dần lên chỉ trong một thời gian ngắn nó dài hơn cả trăm mét một tấm bia đá dài trăm mét xuất hiện trên bầu trời trước mặt giang cung tuấn đây là tấm bia đầu tiên của l u y n bá vô tận xung quanh luyến bá là dòng chữ khắc thần kỳ khu vực trung tâm là nơi lưu tên của một số vị hoàng đế quyền lực luyến bá vô tận ẩn chứa sức mạnh thời cổ xưa một khi luyến bá xuất hiện khoảng không xung quanh đều trở nên m è o mó đây đây là thượng vương cũng bị chấn động ông ta không biết giang cung tuấn đã triệu hồi ra cái gì chỉ cảm nhận được rằng tấm bia đá màu đen này ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ sức mạnh này này cũng làm ông ta kinh hồn b ạ t vía thời khắc này cả thế giới đều quan tâm đến buổi phát sóng trực tiếp này luyến bá vô tận xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp cái này cái này sao mà quên vậy hình như thấy qua ở đâu rồi rất nhiều người tài năng đều cảm nhận được sự quen thuộc của luyến bá vô tận đúng rồi tôi nhớ ra rồi đây là luyến bá vô tận của thành vô tận thì ra là vậy thì ra cái tên nhóc giang cung tuấn này đã có được luyến bá vô tận tôi đã nói mà làm thế nào mà sau khi tạo hóa của trái đất xuất hiện chưa kịp làm gì mà đã bị đổi ra khỏi vùng đất truy ngược xem ra tạo hóa của vùng đất truy ngược không phải tìm về thời kỳ ban đầu mà là luyến bá vô tận khi luyến bá vô tận xuất hiện thì sẽ bị nhận ra ngay lập tức giang cung tuấn cũng không quan tâm đây cũng là con át chủ b à i cuối cùng của anh nếu anh không dùng anh không thể đánh thắng t ư ợ n g vương tên nhóc mau ra chiêu đi giọng nói của t ư ợ n g vương vang dội mặc dù ông ta nhận thấy áp lực rất lớn từ luyến bá vô tận nhưng mà ông ta dựa vào sức mạnh thực lực của chính mình nên chưa từng sợ hãi được theo mong muốn của ông lời của giang cung tuấn vừa nói thì sức mạnh đáng sợ của luyến bá vô tận hưởng tới t ư ợ n g vương đánh xuống t ư ợ n g vương dồn toàn bộ sức lực của mình để chống l ạ i cơ thể của ông ta đang hướng ngược lên một cú đấm đánh tới l u y n bá vô tận sự đáng sợ của cụ đấm công kích đến l u y n bá vô tận dựa trên sức mạnh mạnh mẽ đó áp chế l u y n bá vô tận gây ra chấn động kinh khủng mà ông ta cũng bị sức mạnh đáng sợ này áp đảo cơ thể từ trên trời mà rơi xuống dưới đất âm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu tiếp theo đó ông ta bỏ lên từ trong hố sâu t ư ợ n g vương lúc này cũng không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa ánh mắt của ông ta lộ vẻ nghiêm túc h i ế m thấy túi thấp đầu nhìn xuống thì phát hiện tay của chính mình đã biến dặn rồi đau đến mức ông ta không nhịn được mà nhất miệng mà tất cả mọi người đang xem phát sóng trực tiếp cũng nhìn được tay của tự vương sinh linh toàn thế giới đều thấy tay của tự vương đã biến dạng vết máu xuất hiện tất cả đều không kìm được mà kinh hãi sắc mặt của giang cung tuấn ở phía xa vẫn rất bình thản luyến bá vô tận là thần vật được sinh ra từ trời đất mặc dù anh vẫn không hiểu luyến bá vô tận là cái gì nhưng anh biết nó là một pháp bảo rất mạnh chỉ dựa vào sức mạnh của nó đều có thể áp chế tất cả anh động sát tâm bởi vì tượng vương mà vô số người chết thảm ngày hôm nay anh m u ố n trước mặt tất cả mọi người giết chết t ư ợ n g vương hay lắm tên nhóc sắc mặt t ư ợ n g vương tối sầm phát ra âm thanh giống lên tiếp sau đó trong cơ thể bùng phát ra áp lực khủng khiếp lắc người một cái biến thành nguyên hình là một con voi lớn như một n g ọ núi n g tiếng rên của t ư ợ n g vương với một bước nhảy vọt ông ta lao tới hướng của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lập tức tránh ra mờ cơ thể khổng lồ của t ư ợ n g vương rơi xuống đất lập tức làm r u n g chuyển n g ọ núi n như thể xảy ra một trận động đất đúng lúc đó luyến bá vô tận lại lần nữa đánh mạnh tới hướng của t ư ợ n g vương cơ thể khổng lồ của t ư ợ n g vương bay lên sừng trên đầu húc vào luyến bá vô tận mặc dù luyến bá vô tận ẩn chứa sức mạnh cực lớn cũng bị chấn động bay ra liêu siêu ngã xuống đất một tiếng ẩm cực lớn vang lên luyến bá vô tận bị vùi sâu trong lòng đất giang cung tuấn ở phía xa kinh hãi thực lực bản thể của t ư ợ n g vương thay đổi càng ngày càng mạnh lên rõ ràng có thể chống lại luyến bá vô tận giang cung tuấn cũng không muốn tiết lộ việc trên người anh có một trăm l i tám tấm luyến bá vô tận một tấm đã gây ra chấn động nếu như một trăm l i tám tấm cùng lúc xuất hiện vậy tất cả người mạnh trên thế giới đều nhìn chăm chăm anh đến lúc đó anh sẽ phải đối mặt với sự bao vây của tất cả kẻ mạnh trên toàn thế giới tâm trạng của anh giao động luyến bá vô tận nhanh chóng bay lên không ngừng biến nhỏ lại và cuối cùng thay đổi thành một ánh hào quang rơi vào bên trong cơ thể mà cơ thể của anh cũng bay vào không trung anh nhìn xuống tượng vương có thể so bằng một ngọn núi t ư ợ n g vương tiếp h chiêu của tôi đây giang cung tuấn đưa hai tay ra trong lòng bàn tay nổi lên một luồng khí hoàn toàn khác chân nguyên khí công bắt đầu bên tay phải chân nguyên địa sát bên tay trái hai luồng chân nguyên nhanh chóng hợp là một âm dương giao hợp sinh ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới luồng sức mạnh này cực kỳ điên cuồng ảnh hưởng đến khoảng không xung quanh khiến nó trở nên hư hảo không chân thật nghiết bàn càng khôn giang cung tuấn vây tay quả cầu năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay cuộn xuống bên dưới đem theo sức mạnh tấn công về phía tự vương gạo t ư ợ n g vương hét lên ông ta tự tin vào sức mạnh cơ thể của chính mình cơ thể hướng lên phía trên tiếp được chiêu mạnh nhất của giang c u n g tuấn khi quả cầu năng lượng công kích lên cơ thể của ông ta chân nguyên nổ tung ra âm âm thanh cực lớn đinh t hai nhức góc chấn động đến mức làm núi cao đất rộng cũng phải nổ tung tóe cơ thể khổng lồ của t ư ợ n g vương trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ công kích làn da trên người của ông ta lập tức nước ra trong khoảng thời gian ngắn ông ta đã bị thương ông ta mang trọng trách rất lớn ông ta rất tự tin rằng mình có thể chống lại c à n không tiện cơ thể khổng lồ của ông ta từ trên trời rơi xuống và n ằ m trên đất âm theo âm thanh cực lớn chuyển đến ông ta bị chìm xuống vũng bùn dưới đất thời gian dường như đứng yên trong khoảnh khắc này người xem trên toàn thế giới đang xem cảnh này với đôi mắt mở to ai cũng không ngờ rằng đối mặt với sự đáng sợ của tự vương giang cung tuấn lại có thể chiếm ưu thế chết rồi sao tất cả mọi người đều tò mò tất cả sinh linh đều đang quan sát tự vương c h ậ m chậm bỏ dậy từ đống đổ nát trên mặt đất lúc đó ông ta bị thương khắp người toàn thân đầy máu khí tức yếu ớt chết giang cung tuấn động sát tâm tinh thần dao động luyến ba vô tận lần nữa lại xuất hiện luyến ba vô tận không ngừng phóng to biến thành tấm đá màu đen dài trăm mét tấm đá đem sức mạnh đáng sợ từ trên trời rơi xuống a không tượng vương phát ra tiếng giống giận dữ ông ta muốn tránh ra nhưng mà ông ta đã tận mắt thấy càn k h ô n tịch diệt và cũng đã bị thương bây giờ đến di chuyển cũng khó khăn ông ta mở to đôi mắt đại nhân ma lạc cứu tôi với ông ta cất tiếng cầu cứu nhưng mà ma lạc ở phía xa không để ý đến ông ta âm luyến ba vô tận đánh tới đánh lên cơ thể của tượng vương một cách mạnh bạo cơ thể của t ư ợ n g vương bị đánh trực tiếp rơi xuống vũng bùn luyến ba vô tận vẫn cứ đánh đánh liên tiếp một cái hai cái ầm ầm cả khu vực này tất cả sinh linh xem trực tiếp đều dung chuyển theo cho đến khi giang cung tuấn không còn cảm nhận được khí tức của t ư ợ n g vương nữa mới ngừng tay thu lại luyến ba vô tận cơ thể cũng dần ấm áp trở lại đứng nhìn ma lặc ở xa với vẻ mặt điềm tĩnh t ư ợ n g vương đã chết tiếp theo thì đến cậu rồi Trước nhất. thắng tượng được vương, chiến biện pháp duy Đã đội quân yêu t h ủ đã rời khỏi từ tây nam của nước đoan hùng sau khi đánh thắng ma lạc đội quân yêu thú sẽ không còn tấn công các thành phố của con người nữa giang c u n g tuấn tin tưởng ma lạc cậu ta có khả năng ban lệnh cho đảm yêu thú ma lạc từng bước đi tới xuất hiện ngay trước mặt giang c u n g tuấn nhìn anh rồi nói giang c u n g tuấn cậu đã đánh một trận nếu tôi chiến đấu cùng cậu thì xem như tôi thắng cậu rồi ở bên ngoài thì cho rằng tôi bắt nạc cậu cho rằng tôi không thể thắng cậu dù chỉ nửa bước không cần nghỉ ngơi giang công tuấn nhàn nhạt nói trong trận chiến với tự vương mặc dù anh đã dùng mọi cách nhưng lại không bị tiêu hao quá nhiều chân nguyên ma lạc dần dần từ bỏ nói tôi cho cậu thời gian điều hòa hơi thở cho cậu đầy đủ thời gian như thế này đi một tháng sau sẽ có một trận chiến trận chiến này là trận chiến mấu chốt đối với nhân loại tôi hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt đừng khiến tôi thất vọng nếu như một tháng sau sức mạnh của cậu vẫn như vậy thì cậu sẽ không thể thắng được tôi đâu ma lạc nói với vẻ rất tự tin cứ cho rằng giang c u n g tuấn đã giết chết tự vương có sức mạnh vô cùng cường đại nhưng cậu ta lại cho rằng giang công tuấn không phải đối thủ của cậu ta nói xong cậu ta xoay người nhìn vào đ ả m thuộc hạ mặc đồ màu đen ra lệnh truyền lệnh rời khỏi tây nam của nước đoan hùng trong một tháng này không được tấn công con người một tháng sau nếu như giang cung tuấn bại trận toàn quân chủ động tiến công đánh chiếm nhân loại chiếm đóng trái đất nói xong cậu ta quay người rồi đi rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này trực tiếp rõ ràng giang cung tuấn dừng nịch thiên đạp lại sau khi thoát khỏi trạng thái sử dụng nịch thiên đạp anh lập tức trở nên yếu ớt ngã lăn lóc trong một đống hoang tàn dưới đất ma lạc rất tự tin về thực lực của bản thân cậu ta cho giang cung tuấn thời gian một tháng để điều chỉnh trạng thái điều này đã đem lại rất nhiều lời tán thưởng không hổ danh là người được trời chọn khí phách này đúng là không ai có được đúng vậy còn cho giang c u n g tuấn thời gian một tháng để điều chỉnh trạng thái nhưng cứ xem như là cho giang c u n g tuấn một năm thậm chí là cả mười năm anh ta cũng không thể vượt mặt được ma lạc ma lạc là vô địch ma đế là vô địch sinh linh trên toàn thế giới đang bàn luận xôn xao về chủ đề này bàn luận xôn xao về trận đấu một tháng sau mặc dù nói rằng giang c u n g tuấn chiến đấu với tờ vương rồi thi triển một sức mạnh đáng sợ nhưng toàn bộ sinh vật đều cảm thấy giang công tuấn vẫn chưa là đối thủ của ma lạc mà lúc này giang cung tuấn đột nhiên nằm trong đồng hoang tàn anh đang lợi dụng ma khí trên người mình để phục hồi sức mạnh hơn nửa giờ trôi qua anh mới hồi phục hẳn anh đứng dậy khỏi mặt đất nhìn thấy núi ma lạp sơn trở thành đống đổ nát vẻ mặt hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy một tháng trận đấu với ma lạc vào tháng sau liên quan đến an toàn của nhân loại trên trái đất nếu như mình bại trận vậy thì lãnh thổ của nhân loại sẽ bị yêu t h ủ chiếm đóng vậy thì nhân loại sẽ không còn nhà cửa trận đấu đó mình nhất định phải thắng giang cung tuấn căng thẳng nắm chặt tay mang vẻ mặt vô cùng kiên định anh không rời đi mà tìm một nơi tiến vào tiên phủ tại tiên phủ thành trúc phúc ở sân sau giang cung tuấn ngồi trong đỉnh tổ quỳnh xuất hiện ngay trước mặt anh quay lưng về phía anh trên người tổ quỳnh khoác lên bộ đồ màu trắng mái tóc đen dài bông xoa sau lưng dáng người thất tha chị tổ quỳnh giang cung tuấn lộ rõ vẻ mặt bất lực hỏi chị nghĩ như thế nào về trận đấu với ma lạc vào một tháng sau cậu không phải là đối thủ của cậu ta tổ quỳnh xoay người khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hiện lên trong mắt giang cung tuấn cô nhẹ giọng đáp ma lạc vốn dĩ là con trai của ma đế mang trên người dòng máu của ma đế có sức mạnh huyết thống có thể áp đảo được cậu hơn nữa cậu ta cũng được trời k h ắ c tên tuy rằng cảnh giới của cậu ta còn chưa cao nhưng sức mạnh mà cậu ta b ộ c phát ra thực sự rất mạnh giang c u n g tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp còn tận một tháng tôi không thể bỏ cuộc chị tổ quỳnh tôi cần bế quan tu luyện t r o n g một thời gian chị giúp tôi giang c u n g tuấn mang vẻ mặt kiên định trận chiến này liên quan đến toàn nhân loại nếu như anh bỏ cuộc thì nhân loại trái đất sẽ mất hết tất cả tổ quỳnh khẽ lắc đầu rồi nói không có ích gì đâu cơ thể cậu đã bị phong ấn đây là phong ấn của trời muốn phá bỏ phong ấn thì k h ó như lên trời hơn nữa với sức mạnh hiện giờ của cậu cần phải đột phá đến hai lần cũng tức là phải cần đạt đến nhập thánh thất giai cộng thêm lịch thiên đạp và cả sức mạnh của long cốt thì cậu mới có thể chiến đấu với ma lạc cứ cho là thời gian trong phòng sẽ trôi qua không giống với thời gian bên ngoài trong khoảng thời gian này cậu vốn dĩ không thể đột phá tới tận hai lần còn chưa thử sao biết sẽ không được chứ giang cung tuấn biết bản thân có phong ấn nhưng phong ấn này rốt cuộc như thế nào thì anh chưa rõ anh muốn thử được tổ quỳnh thấy giang cung tuấn cố chấp đến vậy nên không đả các anh quay người rời đi đi đến phòng thời gian của tiên phủ giang cung tuấn đi theo phía sau trong phòng thời gian đó Còn có nhiều người đang trong u luyện, Cung Tuấn tu luyện, Quỳnh toàn toàn tu luyện, này việc Giang toàn toàn những người dừng vì để để thời tâm Tổ tạm t ý thời tu luyện thì rời khỏi rời gian việc dừng luyện phòng thời gian t r o n giang phòng h t ờ g i i a n g cung tuấn khoanh chân ngồi xuống đất tổ quỳnh đứng trước mặt giang cung tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi nói giang cung tuấn tôi nghĩ nếu như cậu muốn chiến nở dê ma lạc muốn cứu lấy nhân loại thì chỉ có duy nhất một cách nghe thấy vậy giang cung tuấn nhìn tổ quỳnh rồi hỏi cách gì tổ quỳnh nói tiếp đó chính là lợi dụng l u y n bá v ô tận đây chính là thánh vật do trời tạo ra nếu cậu có thể lợi dụng được ba trăm hai mươi bốn nghìn sức mạnh của l u y ế n bá vô tận nói không chừng sẽ đánh thắng được ma lạc giang cung tuấn cao mày nói nhưng hiện giờ tôi vốn dĩ không thể thi triển được sức mạnh của l u y ế n bá vô tận l u y ế n bá vô tận trong tay tôi chỉ là một loại vũ khí lợi hại mà thôi tổ quỳnh nói tiếp cậu thử thi triển l u y ế n bá vô tận còn tôi sẽ nghiên cứu nó một thời gian đang mỹ hải được giang cung tuấn lập tức thi triển ba trăm hai mươi bốn nghìn sức mạnh của l u y ế n bá vô tận l u y ế n bá vô tận dựng sừng sững giữa căn phòng thời gian tổ quỳnh nhìn thấy liên bá vô tận rồi nhìn giang cung tuấn nói tiếp cậu tu luyện trước đi trong thời gian này nếu có thể đột phá thì rất tốt rồi còn nếu không thể thì chỉ còn cách sử dụng luyến bá vô tận mà thôi tôi sẽ nghiên cứu nói xong cô thản nhiên vây tay chào trong lòng bàn tay cô xuất hiện một luồng sáng luồng sáng ấy trôi về phía giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn thấy cầm lấy luồng sáng ấy anh có thể ngửi thấy được mùi thơm quyến rũ và ma lực gần hiện trong luồng sáng ấy tổ quỳnh nói tiếp đây là quả thần ở trong tiên phủ nếu như cậu có thể hấp thụ toàn bộ thì có thể đạt đến nhập thánh thất giai chỉ là có thể phá được phong ấn hay không thì cần phải xem thực lực của cậu tới đâu giang cung tuấn cũng không nhàn rỗi anh bắt đầu đầu hấp thụ năng lượng của l ồ n sáng khi còn ở giới sơ khai anh đã tu luyện ở l o n g vực hấp thu l o n g t h í nhiều lần đột phá cảnh giới có lần anh đã đột phá cảnh giới nhập thánh ngũ dai khi anh vừa mới hấp thụ năng lượng của l ồ n sáng chân nguyên trong cơ thể anh tăng lên nhanh chóng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi có thể đạt đến nhập thánh lục giải mà ba tháng trong phòng thời gian thì ở bên ngoài chỉ mới một ngày trôi qua mà thôi lần này giang cung tuấn không có ý định áp chế cảnh giới của bản thân nữa bởi vì anh đang rất cần một sức mạnh vô cùng to lớn trước khi chiến đấu với ma lạc anh muốn mình phải đạt đến nhập thánh lục giai thậm chí là thất giai khi cảnh giới của anh được thăng cấp thì đồng nghĩa với việc sức mạnh trong cơ thể anh cũng sẽ tăng lên cộng thêm với nghịch thiên đạp và sức mạnh của long cốt thì không thể không đánh bại ma lạc mạnh c h â n nguyên của anh đã trở nên vô cùng t i n h khiết ngay khi anh định đột phá tổ quỳnh đang nghiên cứu luyến bá vô tận đột nhiên ngăn lại anh nói giang cung tuấn cậu không thể đột phá trong tiên phủ tại sao giang cung tuấn nghi ngờ nhìn tổ quỳnh tổ quỳnh nói tuy rằng tôi không biết phong ấn trong người cậu rốt cuộc là gì nhưng tôi có thể hiểu được nếu cậu đột phá trong tiên phủ phong ấn trong cơ thể cậu có thể phá vỡ tiên phủ phá tiên phủ giang cung tuấn vẻ mặt khó hiểu nói tiên phủ mạnh như vậy có thể dùng sức mạnh phong ấn trong cơ thể tôi phá vỡ sao tổ quỳnh gật đầu nói đúng vậy phong ấn trong cơ thể anh chính là ấn ký của trời đại biểu cho sức mạnh của trời uy lực của trời ở trên người cậu người càng mạnh thì sức mạnh phong ấn càng đáng sợ cậu ở trong tiên phủ có nghĩa là tiên phủ giúp cậu tránh nạn năng lực phong ấn sẽ nhằm vào tiên phủ đây giống như kiếp cảnh nếu ai đó cản trở khi vượt qua kiếp cảnh tiên cảnh sẽ cản trở và sức mạnh của t i ê n kiếp sẽ lên thành tiên cảnh giang cung tuấn hiểu nhưng cũng không hiểu tổ quỳnh nói hãy đi ra thế giới bên ngoài rồi đột phá được giang cung tuấn gật đầu tâm trạng bị xáo trộn anh rời khỏi tiên phủ ra ngoài lần nữa bên cạnh đã thành một đống đổ nát anh đã tu luyện trong thời gian ba tháng nhưng thế giới bên ngoài chỉ mới qua một ngày trong ngày này một số yêu thú ở núi mã lạp đã tàn phá khắp nơi ngay khi giang cung tuấn xuất hiện anh đã nhìn thấy một số yêu thú trong đống đổ nát xung quanh là giang cung tuấn tại sao anh ta vẫn chưa rời đi yêu t h ú cũng phát hiện được giang cung tuấn nhưng do sức mạnh của giang cung tuấn chúng không dám tới gần mà tránh xa giang cung tuấn mặc kệ những con yêu thú này anh tìm thấy một tảng nham thạch lớn giữa đống đổ nát và ngồi xếp bằng trên mặt đất thư gian tinh thần nào đi vào trạng thái trống rỗng sau đó thúc đẩy toàn bộ chân nguyên để chân nguyên lưu thông trong cơ thể phá cho tôi giang cung tuấn gầm lên ngay khi anh lựa chọn đột phá cảnh giới và bước vào lục giai một luồng sức mạnh vô cùng lớn đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể anh sức mạnh này giống như một cái xiềng xích phong ấn của anh đã ngăn cản sự đột phá hơn nữa sức mạnh này vẫn đang liên cùng thoát ra khỏi cơ thể của anh chỉ trong tích tắc anh đã bị thương Bụm. sức mạnh của phong ấn bên trong cơ thể anh bộc phát ra ngoài và tảng đá khổng lồ phía dưới anh ngay lập tức bị vỡ tan phục giang cung tuấn phun ra máu ngã xuống đất được sức mạnh phong ấn vô cùng mạnh giang cung tuấn sửng sốt trước đây anh không để ý tới phong ấn bây giờ đột phá và phong ấn mới xuất hiện anh mới biết được uy lực của nó sức mạnh này đã phong tỏa kinh mạch toàn thân của anh và các h u y ệ t đạo khiến cho anh không thể động đậy hơn nữa sức mạnh này còn sở hữu sức công phá khủng khiếp hủy hoại cơ thể anh một cách điên cuồng chị tổ quỳnh phong ấn thật sự không thể phá vỡ ư con người từ trước đến nay không thể đột phá được sao giang cung tuấn hỏi tổ quỳnh trong tiên phủ cũng không phải là không đột phá được trong tiên phủ giọng nói của tổ quỳnh vang lên chỉ là việc đột phá đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều cần phải chống lại sức mạnh của phong ấn của trời và phá vỡ phong ấn của trời khi mọi cảnh giới đạt tới trình độ cao nhất thì mới có thể đột phá ngay vậy giang cung tuấn nói mỗi cảnh giới tôi đều đạt tới trình độ cao nhất tại sao không thể chống lại sức mạnh của phong ấn của trời tổ quỳnh nói trình độ cao nhất này chỉ là cậu nghĩ thực tế ở mỗi cảnh giới cậu đều chưa đạt được trình độ cao nhất theo hiểu biết của tôi ai càng mang nhiều tiềm lực và tài năng càng tốt thì sức mạnh phong ấn càng đáng sợ sức mạnh phong ẩn của người bình thường thật ra không đáng sợ như cậu nguồn gốc thể chất của cậu thật đáng sợ lại có liên hệ với kinh hồng đại đế lại còn có được luyến bá vô tận tiềm lực thân thể của cậu quá mạnh mẽ khiến phong ấn trở nên mạnh mẽ vô cùng nghe vậy giang cung tuấn có lẽ đã hiểu nói một cách dễ hiểu trên con đường tu luyện càng nhận được nhiều lợi ích tài năng của bạn càng mạnh tiềm lực của bạn càng lớn thì sức mạnh của phong ấn càng mạnh còn chưa đạt đến trình độ cao nhất sao giang cung tuấn nhẹ dọn g lẩm bẩm còn xa tổ q u ỳ n nói sức mạnh của cậu hiện tại đã rất mạnh đặc biệt là thể chất của cậu đã đạt tới giai đoạn giữa của nhập thánh bát giai một số công năng của tiên phủ nên nói với cậu tiếp theo để tôi cho cậu biết đưa cậu đi luyện một khoảng thời gian đúng lúc này giọng nói của khí linh từ trong tiên phủ chuyển đến năm đó kinh hồng đại đế đã phải đối mặt với thảm họa mà con người sẽ phải đối mặt để đối phó với sức mạnh phong ấn và cho phép con cháu của mình bật phá ông ấy đã để lại một căn phòng kín trong tiên phủ ngay vậy trong lòng giang c u n g tuấn rung động anh biến mất tại chỗ tiến vào tiên phủ sau khi vào tiên phủ tiên phủ cứ nhỏ dần cuối cùng biến mất trong cát xung quanh không chỉ có yêu thú còn một số sinh vật những sinh vật này đều nhìn chăm chăm giang công tuấn giang c u n g tuấn đột nhiên không thấy đâu nữa thì bọn chúng đều nhanh chóng chạy tới anh ta biến mất trong tích tắc tôi nhìn thấy một luồng sáng chìm xuống đất lẽ nào giang c u n g tuấn luyện bí kíp bỏ trốn lư những sinh vật đi qua đều tỏ vẻ khó hiểu khi đó trong tiên phủ giang c u n g tuấn đã xuất hiện trong thành c h ú c phúc anh nhìn khí linh hỏi tiền bối khí linh kinh hồng đại đế đã để lại những gì đi với tôi xem ảnh một phòng này được xây dựng đặc biệt bởi kinh hồng đại đế đi thôi khí linh nói với giang công tuấn giang công tuấn mở cửa bước vào ngay khi bước vào anh cảm thấy áp lực khủng khiếp áp lực này xuyên qua da thịt và nghiền nát chân khí của anh cảm thấy chân khí của mình liên tục bị đôn nén ở đỉnh cao của nhập thánh lục giai anh đột ngột bị áp chế đến giai đoạn cuối của ngũ giai thật là kỳ lạ giang cung tuấn cảm giác được cảnh giới của mình đang thụt lùi nhưng sức mạnh vẫn không thay đổi không khỏi sửng sốt nó xứng đáng là phòng do đại đế để lại thực sự đáng sợ đương nhiên tố quỳnh đột nhiên xuất hiện và nói xung quanh phòng này đều có chữ khắc chữ khắc đều do chính kinh hồng đại đế để lại dưới sự áp chế của uy lực của các chữ cờ hờ cờ chân khí của anh mới có thể nén được nữa cậu sẽ có thể đột phá giang cung tuấn với mặt bất lực nói cảnh giới hiện tại của tôi đã bị áp chế đến giai đoạn cuối của nhập thánh ngũ giai vậy cậu hãy tiếp tục luyện tập cho đến khi có thể đột phá đến lục giai hơn nữa c h â n áp chân khí chỉ là một trong những lợi ích của việc luyện khí trong này thì vẫn có thể áp chế nhưng hiện tại không cần áp chế thân thể cũng không cần luyện công trong phòng này cũng có khoảng thời gian khác cũng giống như phòng thời gian cậu hãy yên âm luyện tập c h ư n một nghìn một trăm chín mươi lăm phá vỡ phong ấn giang cung tuấn thật sự không ngờ tới cảnh giới của anh lại bất ổn như vậy đỉnh điểm là giai đoạn sau nhập thánh ngũ giai anh đột ngột bị áp chế tới cuối giai đoạn nhập thánh tứ giai ngay cả nhập thánh ngũ giai cũng chưa bước vào may mắn thay anh có được tiên phủ của kinh hồng đại để giúp đỡ kinh hồng đại để để lại phòng tu luyện ở trong tiên phủ bị vùi lấp tổ quỳnh chỉ vào căn phòng phía trước nói trong viện này có ba căn phòng bao gồm phòng tu luyện chân khí phòng tu luyện thân thể và phòng tu luyện linh hồn hiện tại cậu chỉ cần tu luyện thân thể đi vào căn phòng thứ nhất là đến noi được giang cung tuấn gật đầu anh bước đến căn phòng trước mặt đẩy cửa rồi đi vào từng bước bước vào căn phòng sau khi bước vào phòng cảnh tượng bên trong đã thay đổi giang cung tuấn phát hiện ra đây không phải là một căn phòng mà là một nơi non xanh nước biếc phía xa là một ngọn núi trên núi có thác nước đổ xuống chân núi là một con sông bên cạnh là những căn nhà gỗ đơn sơ giang cung tuấn s ữ n g s ờ nhìn cảnh tượng trước mắt đúng lúc này tiếng nói của tổ quỳnh chuyển đến giang cung tuấn mọi thứ trước mắt cậu đều là ảo ảnh tất cả những thứ này đều là tổ khí hội tụ lại thành tổ khí giang cung tuấn tỏ vẻ nghi ngờ tổ quỳnh giải thích tổ khí là loại sức mạnh nguyên thủy và lâu đời nhất sức mạnh trời đất cũng được chia thành nhiều cấp bậc từ yếu đến mạnh theo thứ tự linh khí tiên khí thần khí tổ khí tiên phủ có một công năng rất mạnh đó là nó có thể hấp thụ sức mạnh của thế giới bên ngoài đem sức mạnh đó tiến hóa và biến thành tổ khí nguyên thủy nhất vô số năm qua tiên phủ đều đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của thế giới bên ngoài tổ khí được tiến hóa tất cả đều ở đây đây là kinh hồng đại để đặc biệt chuẩn bị cho c h u y ê n nhân tổ khí ở nơi đây cũng đủ cho cậu trở thành một cao thủ ngay vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi nói vì sao lúc trước không nói cho tôi biết tổ quỳnh nói tôi đã từng nói qua với cậu cảnh giới của cậu chưa đã đến thì không thể biết được tất cả công năng của tiên phủ hiện tại bởi vì cậu gặp khó khăn nên tôi mới đưa cậu tới đây trước khi nào cậu bước vào t i ê n cảnh hẳn là có thể mở ra tất cả công năng của tiên phủ vậy thì tôi sẽ tu luyện ở đây giang cung tuấn hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống anh ngồi trên một tảng đá ở dưới chân núi phát hiện tảng đá này ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng tinh khiết vừa ngồi xuống lỗ chân lông toàn thân anh lập tức g i a n ra điên c ù n g hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong tảng đá một luồng sức mạnh tiến vào trong cơ thể anh cảm giác được có một sức mạnh hùng vị đang chạy ở trong cơ thể tổ khí thật đáng sợ giang cung tuấn không khỏi kinh ngạc tổ khí này quá mạnh không thể nào ở cùng một cấp bậc với linh khí giang cung tuấn lập tức đẩy lên cựu truyện kim thân quyết bắt đầu luyện hóa tổ khí chuyển hóa nó thành chân nguyên của chính mình tại thời điểm tu luyện anh có thể cảm nhận được rằng ở nơi đây có một luồng sức mạnh thần kỳ đang nén chân nguyên của anh thứ này làm cho anh không cần phải kìm hãm chân khí đồng thời cũng làm cho tốc độ tu luyện của anh trở nên chậm lại cho dù thư anh hấp thụ là tổ khí tốc độ tu luyện của anh cũng rất chậm sau khi ở đây tu luyện nửa năm anh đã nâng chân khí lên tới nhập thánh tứ giai tại thế giới bên ngoài chỉ mới qua hai ngày anh cảm thấy bản thân mình có thể đột phá vì thế nên anh rời khỏi tiên phủ đi tới thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài trong đống đổ nát giang cung tuấn xuất hiện nơi đây còn có không ít y ê u thú ở xung quanh giang cung tuấn vừa xuất hiện đã bị phát hiện nhưng những y ê u thú này cũng không dám tiến lên giang cung tuấn cũng không để ý tới khoanh chân ngồi xuống đất thúc giục toàn bộ chân khí chân khí ở trong cơ thể gọn sóng đánh vào cảnh giới ngay trong nháy mắt trong cơ thể xuất hiện sức mạnh phong ấ n sức mạnh phong ấn xuất hiện từ trong huyết mạch tới các cơ bắp theo tới tứ chi xương cốt bao phủ toàn thân phong ấn kinh mạch và h u y ệ t đạo toàn cơ thể anh ngăn cản chân nguyên của giang cung tuấn chạy trong cơ thể mà sức công phá của loại sức mạnh này vô cùng khủng khiếp giang cung tuấn bị thương trong nháy mắt nhưng vết thương này đối với anh ấy không là gì cả phá cho tôi giang cung tuấn mạnh mẽ thúc giục chân nguyên chân nguyên của anh hội tụ lại với nhau giống như nước lũ xối xả đánh vào phong ấn trong cơ thể、Bùm. trong giây lát một phong ấn bị phá vỡ nổ tung trong cơ thể anh sức mạnh kinh khủng quét qua toàn cơ thể khiến cho giang cung tuấn bị thương lần nữa mà thân thể giang cung tuấn cũng như n g ã ngã quỵ trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi giang cung tuấn lại từ trên mặt đất đứng dậy bất chấp vết thương trên người tiếp tục đánh vào phong ấn anh ngồi khoanh chân vào lúc này rất nhiều y ê u thú tụ tập xung quanh dưới ánh nhìn của đám y ê u thú này thân thể giang cung tuấn giống như trở nên trong suốt mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy được trong cơ thể anh có ngàn vạn sợi tơ đen quấn quanh một chỗ tiến hành phong ấn giang cung tuấn đây là phong ấn của con người sao không sai được giang cung tuấn đang muốn phá bỏ phong ấn tôi từng nghe một lão tiền bối trong tộc nói là phong ấn của con người có quan hệ với tiêm lực và may mắn của bản thân họ tiêm lực của bản thân càng lớn càng đạt được nhiều may mắn trong con đường tu luyện vậy nên phong ấn cũng càng mạnh hơn tôi cũng có nghe qua lời đồn như vậy giống như là ông trời đang cố ý ngăn cản sự trôi dậy của các thiên tài loài người phong ấn trong cơ thể giang cung tuấn rất khủng khiếp nhưng chân nguyên của anh ta cũng rất mạnh cậu xem anh ta cũng đã phá tan không ít sợi tơ đen quấn quanh phía xa là một ít yêu thú đang chỉ trỏ giang cung tuấn đang dùng toàn sức đánh vào phong ấn dưới tác động khủng khiếp của chân nguyên mở ra phong ấn ở kinh mạch và h u y đạo cảnh này diễn ra rong rã ba ngày trong thời gian ba ngày giang cung tuấn đã phá vỡ tất cả phong ấn khi anh phá vỡ phong ấn anh đột phá chân nguyên thực sự của anh lại một lần nữa tiến vào quá trình tiến hóa cơ thể của anh một lần nữa được trùng sinh sức mạnh trong thân thể anh đạt tới đỉnh điểm giai đoạn cuối của nhập thánh b á t giai anh lại đột phá sức mạnh trong cơ thể có thể bước vào nhập thánh c ử u giai giang cung tuấn phá giải toàn bộ phong ấn từ trên mặt đất đứng dậy nam chặt bàn tay cảm nhận được sức mạnh chuyển đến trong cơ thể trên mặt lộ ra vẻ thong rong và tự tin phong ấn của trời cũng chỉ có như vậy phá vỡ phong ấn của trời đột phá đến giai đoạn sau của nhập thánh ngũ giai giang cung tuấn tràn đầy tự tin trong tiên phủ chuyên đến giọng nói của tố quỳnh giang cung tuấn cậu cũng đừng xem thường phong ấn của trời đây cũng chỉ là phong ấn bình thường mà thôi khi cảnh giới của cậu tăng lên sức mạnh phong ấn cũng sẽ càng ngày càng mạnh cảm ơn vì đã nờ hờ cơ nhở tôi biết rồi giang cung tuấn cười tự tin sau đó anh nhanh chóng rời khỏi khu vực này tìm một nơi không người lại tiến vào tiên p h ủ chuyện giang cung tuấn đánh vào phong ấn đã bị yêu thú quay phim lại rồi đăng tải lên internet giang cung tuấn đột phá anh ta phá giải phong ấn chật chật thật sự là không đơn giản nha ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể phá giải phong ấn đúng là con cưng của ông trời nếu anh ta không có phong ấn của trời anh ta muốn đột phá thì cũng dễ như ăn cơm thôi với sự xuất hiện của video này toàn bộ yêu thú trên thế giới đều vô cùng kinh hoàng ngay cả ma lạc cũng hơi chấn động khi nhìn thấy video này cậu ta không nghĩ chỉ trong vài ngày năn g ngủi giang cung tuấn đã đột phá nhưng cậu ta cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thô cậu ta càng ngày càng mong đợi thật thú vị giang cung tuấn tôi thật sự càng ngày càng mong đợi được đánh một trận với cậu sự đột phá của giang c u n g tuấn vượt q u a sự mong đợi của ma lạc cậu ta chỉ cho giang c u n g tuấn một tháng điều chỉnh trạng thái để chữa thương không nở giang công tuấn lại có thể đột phá chỉ trong vài ngày sự đột phá của giang công tuấn lại có thể đột phá chỉ trong vài ngày sự đột phá của giang công tuấn cũng mang lại hy vọng cho nhân loại thì ra phong ấn không phải là không thể phá vỡ giang c u n g tuấn có thể đột phá chúng ta cũng vậy cộ lên chúng ta nỗ lực giang c u n g tuấn không biết bởi vì sự đột phá của mình đã mang lại cho nhân loại sớm đã mất đi hy vọng có thêm hy vọng lúc này giang c u n g tuấn đã về lại tiên phủ đi tới phòng tu luyện anh bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện tập mục đích của anh là tiến vào nhập thánh thất giai tất cả thời gian còn lại có lẽ là đủ rồi chân khí ở đây rất mạnh thân thể của giang cung tuấn không tự kiểm chế được hấp thu chân khí cũng sẽ không đạt đến độ báo hỏa thế nhưng dù chân khí của anh đang điên cung được dâng lên bởi vì ở đây có ma pháp chân nguyên của anh lúc nào cũng bị áp chế vậy nên dù thực lực nâng cao tốc độ cải thiện chân nguyên của anh cũng không tính là nhanh lắm lần này anh bế quan tu luyện trong ba năm dưới sự phù hộ của thần linh tổ tiên trong ba năm vừa rồi anh đã đạt tới đỉnh cấp của ngũ giai anh ở đây tu luyện ba năm thế nhưng thế giới bên ngoài chỉ vừa mới trải qua m ộ ư ơ i hai ngày cộng với thời gian đã dùng vào lúc trước hiện tại ở thế giới bên ngoài đã qua được nửa tháng chỉ còn m ộ ư ơ i ngày nữa là đến trận chiến cùng với ma lạc giang cung tuấn cuối cùng vẫn đánh giá cao bản thân anh cho rằng mình có thể đạt đến thất giai thế nhưng có vẻ như trong thời gian này anh chỉ có thể đạt đến lục giai mà thôi tuy nhiên ngay cả khi anh đang ở lục giai thực lực thật sự của anh lại rất mạnh hiện tại anh còn không cần sử dụng l g ư ờ i tiên không cần sử dụng sức mạnh của long cốt cũng không sợ cường giả đang ở những tầng cao hơn đây là lợi ích của việc đạt đến đỉnh cao thực lực trong mọi trạng thái chân nguyên mạnh mẽ có thể sử dụng được trong chiến đấu giang cung tuấn lựa chọn đột phá bên ngoài núi ma lạp sơn giờ đã trở thành một vùng tàn tích nát vụn giang cung tuấn xuất hiện trong đống phế tích bởi vì khu vực anh đang ở rất hẻo lánh chung quanh cũng không có yêu thủ vậy nên anh bắt đầu tấn công để đột phá ngay khi anh kích hoạt chân khí trong cơ thể phong ấn từ trong cơ thể anh lập tức phong ấn kinh mạch và huyện đạo khắp cơ thể lúc này hàng ngàn sợi đen trong cơ thể anh nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể những sợi đen này tụ lại với nhau tạo thành một hình vẽ hư ả o giang cung tuấn xứng sở khi nhìn thấy nó đây là thứ gì đúng lúc này giọng nói của tổ quỳnh từ trong tiên phủ chuyên đến giang cung tuấn cẩn thận một chút đây là hóa thân của trời h giang cung tuấn sửng sốt một chút hỏi hóa thân của trời sao làm sao vậy tại sao lại xuất hiện tổ quỳnh giải thích tu luyện là đi ngược lại ý trời trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải một số thai họa tu luyện càng cao thì thai họa càng lớn hóa thân của trời chính là hình tượng của đất trời theo hiểu biết của tôi hóa thân của trời sẽ chỉ xuất hiện khi cậu đột phá đến cảnh giới đại đế nếu cậu đánh bại được hóa thân của trời thì sẽ có thể bước vào đại đế cô ấy hít một hơi thật sâu tôi thật không ngờ khi cậu chỉ mới đột phá đã mở ra cảnh giới này xem ra cậu thật sự không phải người thường nếu không cậu nhất định sẽ không thu hút được hóa thân của trời nghe tổ quỳnh giải thích giang cung tuấn cao mày nói chẳng lẽ tôi nhất định phải đánh bại cái gọi là hóa thân của trời này mới có thể đột phá tổ quỳnh nói theo lý thuyết thì là như vậy nhưng cậu không cần lo lắng hóa thân của trời là nhằm vào cảnh giới cảnh giới của người đã là đình phong ngũ giai nói cách khác thực lực của hóa thân của trời cũng ở cấp độ này nếu có thể đánh bại được nó có nghĩa là thực lực của cậu đã đạt đến cực hạn ở cảnh giới này ngay vậy giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm chỉ cần cảnh giới không cao lắm thì anh có tự tin đánh bại nó tổ quỳnh dường như đã biết được suy nghĩ của giang cung tuấn nhắc nhở cẩn thận đừng chủ quan liên quan đến ông trời đều không bình thường cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi hiểu rồi giang cung tuấn chậm rãi đứng lên anh thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể thế nhưng phong ấn trong cơ thể xuất hiện ngăn cản không để chân nguyên được kích hoạt chuyện này là thế nào vẻ mặt của giang c u n g tuấn thay đổi anh cho rằng khi hóa thân của trời xuất hiện thì phong ấn trong cơ thể anh sẽ biến mất thế nhưng không ngờ phong ấn trong cơ thể của anh vẫn còn đó nếu anh không thể sử dụng bản thể chân chính của mình thì làm sao có thể chiến đấu được hít một hơi thật sâu anh định sử dụng sức mạnh của cơ thể thể chất của anh vượt xa sức mạnh của ngũ giai muốn giết chết hóa thân của trời cũng không khó tuy nhiên khi anh muốn sử dụng sức mạnh vật lý anh lại phát hiện ra rằng sức mạnh vật lý của mình đã bị chặn lại hiện tại anh cũng không thể sử dụng được sức mạnh vật lý thật là một phong ấn kinh khủng vẻ mặt của giang cung tuấn trở nên nghiêm trọng đến lúc này anh mới biết được phong ấn của trời kinh khủng đến mức nào trước mặt anh một bóng đen sừng sững bóng đen này tạo thành từ những sợi đen nhìn rất hư hảo nhưng lại tràn ngập khí tức kinh khủng ngay lúc giang cung tuấn đứng lên hóa thân của trời cũng chuyển động thân ảnh của nó xuất hiện ngay trước mắt giang cung tuấn giang cung tuấn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm cơ thể của anh trực tiếp bị bắn ra ngoài sau khi bay vài km cơ thể anh rơi xuống đất tạo ra một đống đổ nát giang cung tuấn không thể sử dụng chân nguyên cũng không thể sử dụng thể lực vậy nên không phải là đối thủ của hóa thân của trời chỉ bằng một chiêu đã bị nó đánh bại giang cung tuấn khó khăn trèo ra khỏi đống đổ nát anh bị thương từ trong miệng nôn ra một ngụm màu lớn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng ngay khi anh đứng dậy hóa thân của trời lại xuất hiện trong tay nó xuất hiện một thanh trường kiếm hư hảo trường kiểm t o á t ra năng lượng vô hình nó từ từ đến gần giang cung tuấn sự nghiền ép của kiếm khí còn khiến giang cung tuấn khó thở chết tiệt giang cung tuấn chửi rửa trong tình huống này chỉ khi phong ấn trong cơ thể bị phá vỡ trước anh mới có thể chiến đấu với hóa thân của trời giang cung tuấn đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu thúc giục chân nguyên tác động vào phong ấn bên trong cơ thể hai nguồn lực va chạm trong cơ thể hậu quả khủng khiếp quét qua khu vực xung quanh anh lúc này trực tiếp bị săn bằng trước khi giang cung tuấn thông một đường kinh mạch hóa thân của trời đã đâm vào người anh với một thanh kiếm d à i bằng ảo ảnh với trạng thái của giang cung tuấn hiện tại anh không thể né tránh được đột nhiên bị một kiếm xuyên qua thân thể của anh trực tiếp bị đ â m thủng cùng lúc đó trong cơ thể anh lại xuất hiện một luồng năng lượng kinh khủng năng lượng đang điên cuồng phá hủy thân thể anh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thân thể của anh đã bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ cơ thể anh ngã xuống đất、Hục. giang cung tuấn thở hổn hển thật là quá đáng sợ anh vẫn đánh giá thấp phong ấn của trời anh muốn bỏ dậy từ trên mặt đất nhưng thương tích bên trong cơ thể hiện tại đã quá nghiêm trọng chỉ vừa động đậy một chút đã chuyển đến một cơn đau đớn chính vào lúc này năng lượng q u ỷ dị trong cơ thể quét qua đ i ề n cùng chữa lành những vết thương của cơ thể anh thật may mắn bản thân là một con quỷ nếu như đổi thành người khác làm sao có thể sống sót sau chuyện này giang cung tuấn mừng rỡ có yêu quái trong khu vực này những tác động ở đây khiến cho đảm yêu thủ phía xa đều dính một chút chảy xước vài con yêu thủ chạy tới khi nhìn thấy cảnh này thì cả người đều ngờ ra Trước 1197, chiến đấu tới kiệt. tạo tĩnh một ít thủ tới. xuất thấy một Tuấn, Tuấn thương tình biết. Tuấn, ta đột Đột ra rồi. bước lớn, chiến sức cùng lực Nơi đây đã tạo ra động cực có công kích Cung Cung Cái của Cung chắc cái quanh tới. Bọn họ xuất hiện, nhìn hơn huống Không Nhìn anh phá phá? Nơi Giang Giang Giang động xung Bọn bóng dáng đang công kích Giang Cung hơn nữa bóng dáng đang đấu đây đã đã đã Đây, đây là tình huống gì vậy? Cái bóng đó yêu gì gì gì? là là vậy? vậy? dụ ở ở bị vẻ sao lại đột phá được mau mau phát sóng trực tiếp xung quanh xuất hiện rất nhiều yêu t h ủ những yêu thú này đều không hiểu tình huống gì đang xảy ra đều bắt đầu phát sóng trực tiếp cảnh này đều bị cả thế giới biết lúc này giang cung tuấn đã từ mặt đất bỏ dậy anh lại lần nữa ngồi khoanh chân trên mặt đất thúc giục chân nguyên trong cơ thể điên cuồng đánh vào phong ấn này anh cảm nhận được công kích của hóa thân của trời từng nhát kiếm rơi trên cơ thể của anh mỗi nhát kiếm đều sẽ mang đến cho anh những vết thương càng nghiêm trọng hơn cơ thể của anh như vỡ nát trên người anh đều là máu nhưng anh vẫn như cũ không na xuống vẫn đánh sâu vào phong ấn giờ phút này anh đã phá tan vài kinh mạch vài huyệt đạo cảnh tượng này đã được toàn bộ thế giới yêu thú và con người nhìn chăm chú núi lâm lang đám người bách h i ể u sinh giang t h ợ i t r i ê u tử vương nhìn thấy cảnh này hoàn toàn yên lặng các người của núi lâm lang nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy c h u a sót giang cung tuấn tưởng rằng sẽ gặp chắc trở vì nhân loại trái đất anh vốn di không phải chịu những loại đau khổ này nhưng lại vì nhân loại mà đứng ra muốn chiến đấu cùng với ma lạc rất nhiều người phụ nữ nhìn thấy cảnh này đều khóc rồi giang cung tuấn cố lên anh là mạnh nhất anh nhất định có thể vượt qua rất nhiều người âm thầm cổ vũ cho giang cung tuấn giang cung tuấn đang công kích phong ấn cũng gặp sự công kích của hóa thân của trời dựa vào trạng thái bây giờ của anh vốn không thể nào phản công chỉ có thể bị động chịu bị đánh anh là có cơ thể của ma quỷ có thể ngay tại lúc này ma khí trong cơ thể đều không thể đổi kịp tốc độ cơ thể bị phá hỏng giang cung tuấn cảm thấy có lẽ bản thân mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa đầu anh cảm thấy choáng ý chí dần tan g ã thân thể anh không khỏi bị nã quỷ trên mặt đất trong nháy mắt đó hóa thân của trời đâm một nhát kiếm tới nhát kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ trực tiếp đâm vào ngực anh trên cơ thể anh trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng đầy máu thế này là chết rồi sao trước khi chết giang cung tuấn còn có một chút c h i giác anh không muốn chết anh còn có rất nhiều chuyện chưa làm hơn nữa khi đối diện với phong ấn đáng sợ của của trời đối diện với hóa thân của trời anh thật sự không có sức lực chống đỡ giang cung tuấn cố lên nhất định phải tiếp tục trong không gian hoảng hốt anh nghe thấy có người gọi tên anh mà lúc này một sức mạnh vô hình truyền vào trong cơ thể sức mạnh này làm ý chí sắp tan dã của anh lại khôi phục lần nữa này giang c u n g tuấn hơi sửng sốt anh không biết đã xảy ra chuyện gì giờ phút này trong tiên phủ tổ quỳnh đang đứng trước cửa phủ cô ta cũng đang theo dõi giang c u n g tuấn đánh vào phong ấn cô ta mở miệng nói giang c u n g tuấn đây chính là năng lực của tín ngưỡng giang c u n g tuấn không hiểu bèn hỏi năng lực của tín ngưỡng là gì năng lực của tín ngưỡng hư vô mờ mịt không nhìn thấy không sợ được nhưng lại luôn tồn tại bây giờ loài người trên thế giới đều đang cổ vũ cho cậu toàn bộ con người trên thế giới đều đang gọi tên cậu nhớ tới cậu khẩn cầu cậu vượt qua cửa ả i khó khăn này đó chính là năng lực của tín ngưỡng ngay vậy giang cung tuấn đã hiểu ra đại khái rồi anh tin tưởng làm lơ vết thương trên người hãy cho tôi phá trên mặt giang cung tuấn có gân xanh nổi lên đột nhiên giống mạnh chân nguyên trong cơ thể tựa như nước lũ không ngừng công kích kinh mạch và h u y ệ t đạo của phong ấn chân nguyên càng ngày càng có khí thế càng ngày càng mạnh dưới sự công kích đáng sợ của chân nguyên phong ấn không ngừng bị phá vỡ phong ấn trong cơ thể không ngừng mất đi cảnh này giang có suốt một ngày qua một ngày k i nhưng mạch và huyệt đạo huyệt h và p ấn n chủ t r giang cơ thể g cung, cung tuấn vẫn kiên trì tiếp tục mắc cường anh đứng lên một cách mạnh mẽ đứng trên mặt đất đầy tàn tích mái tóc màu đen bay nhẹ theo gió trên mặt có vài vết gân xanh trên cơ thể cũng tràn ngập sắc ý hóa thân của trời giang cung tuấn phẫn nộ rồi mạnh mẽ đưa tay ra hướng về phía hóa thân của trời mà công kích tuy rằng phong ấn trong cơ thể vẫn chưa được giải hoàn toàn triệt đề nhưng mà cũng đã không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của anh anh đi qua chiến đấu kịch liệt với hóa thân của trời đồng thời khi ở trong trận đấu kịch liệt còn thúc giục chân nguyên đánh sâu vào phong ấn trận này là một trận chiến đấu gian khổ giang cung tuấn liên tiếp n g ã xuống lại đứng lên từng lần một chiến đấu tới sức cùng lực kiệt chiến đấu tới mức cả người không còn chút sức lực nào trận chiến này giang có thêm vài ngày trong quá trình chiến đấu giang cung tuấn đã giải được tất cả phong ấn chỉ là hóa thân của trời quá mạnh anh vốn không phải là đối thủ một phen chiến đấu làm anh thấy mọi mệt ngã trên mặt đất không ngừng hít từng hơi khí lớn mà hóa thân của trời vẫn tồn tại như cũ hóa thân của trời cầm cây kiếm hư hảo dài trong tay từng bước từng bước hướng về phía giang cung tuấn cảnh này bị rất nhiều yêu thù ở đằng sau quay lại được đồng thời đang phát trực tiếp nhìn thấy hóa thân của trời đang từng bước tiến tới chỗ giang cung tuấn mỗi bước đi của nó làm cho loài người đều run dày kịch liệt một chút rốt cuộc đây là quái vật gì vậy sao lại mạnh như thế thật là đáng sợ giang cung tuấn đã chiến đấu tới sức cùng lực kiện anh ấy đã kiên trì tiếp tục loài người tuyệt vọng loài người rơi lệ mà một vài yêu thú thì yên lặng ma lạc cũng đang xem cuộc chiến này thậm chí cậu ta còn tự mình tới núi mã lạp đứng xem từ xa cậu ta đứng trên không trung nhìn hóa thân của trời đang từng bước tiến tới chỗ giang cung tuấn tên này cũng thật lợi hại dưới tình huống trong cơ thể có phong ấn còn có thể đánh hóa thân của trời thành như thế này dù là thất bại cũng đủ để lưu danh thiên cổ đã trở thành k i ế p nạn lớn của hóa thân của trời cậu ta nhẹ giọng lẩm bẩm giang cung tuấn nghe thấy có tiếng bước chân truyền lúc này cả người anh vô lực nhưng mà anh không muốn từ bỏ anh âm thầm dùng sức chỉ trừ lại một ít chân nguyên không đi vào l o n g cốt l o n g cốt tạo ra sức mạnh cường đại l u ồ n g sức mạnh này chuyển khắp toàn thân ngay ở thời điểm hóa thân của trời tới gần tới đi chết đi đột nhiên cơ thể giang cung tuấn nảy lên toàn bộ sức mạnh đều tập trung ở lòng bàn tay đánh một t r ư ờ n g lên cơ thể hóa thân của trời sức mạnh đáng sợ đó làm cho cơ thể hư hảo của hóa thân của trời dưới tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đã tiêu tán rồi rất nhanh biến mất ở khu vực này mà giang cung tuấn thì quá mệt mỏi ngã trên mặt đất ngay cả sức lực bỏ dậy cũng không có nhưng vào lúc này trên trời có một luồng ánh sáng ngũ sắc ánh sáng này bao phủ giang cung tuấn lúc này vết thương trên người giang cung tuấn khôi phục thần kỳ trong m ộ ư ơ i năm phút chân nguyên bị tiêu hao ngay lúc này được khôi phục chân nguyên của anh có đột biến thân thể của anh trở nên mạnh mẽ đột phá rồi giang cung tuấn lại đột phá rồi thật mạnh giờ phút này con người trên toàn thế giới đều hoan hô mà yêu thú vẻ mặt trở nên nghiêm trọng giang cung tuấn quá mạnh mẽ quá nguy n à đối với yêu t hiếp ú là một huy Tr một luồng ánh sáng thần thánh năm màu bao phủ lấy anh vết thương nhờ đó mà hồi phục ngay lập tức nhưng vẫn trong trạng thái vô cùng kỳ quái ngay lúc đó cơ thể của anh ấy đang thay đổi và càng trở nên mạnh mẽ hơn ánh sáng ấy đã tiêu biến chỉ sau 15 phút đứng trên cao giang cung tuấn không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn những đống đổ nát xung quanh phong ấn của trời thật sự quá kinh khủng suýt chút nữa mình đã không vượt qua được cũng thật may lần đột phá này đều trôi qua ổ n thỏa cảnh giới của anh đã đạt tới nhập thánh lục giai nhưng thực lực có thể sánh với người đến nhập thánh cựu giai hơn nữa thể chất của anh cũng đạt tới cựu giai sự kết hợp giữa cảnh giới và thực lực của anh ấy khiến cho dù không sử dụng nịch thiên đạp và long cốt cũng có thể chống lại kẻ mạnh nhất phù giang cung tuấn hít sâu một hơi sau đó người tôi phát hiện rằng có rất nhiều yêu thú xung quanh anh rời khỏi nơi này đến tam thiên phong ấn tri địa trở về thành trúc phúc cùng lúc đó tại núi bất chu tại minh lam tông bảo văn trưởng ông đang ngồi đợi ở đầu đại sảnh mang một vẻ mặt giả nua suy nghĩ trong thời gian này ông cũng đang chú ý tới giang cung tuấn biết anh đã đột phá hai lần liên tiếp thực sự là một thiên tài đáng kinh ngạc ông thì thào nói nhỏ ông tôi biết tình hình bây giờ là như thế nào muốn đột phá nữa khó như leo lên trời giang cung tuấn đã đột phá hai lần liên tiếp trong nửa tháng ngắn ngủi tiềm năng này hoàn toàn có thể chống lại trời đất hơn nữa ông biết chắc trên người giang cung tuấn có bảo vật nếu không thực lực của anh sẽ không tăng nhanh như vậy đứa trẻ này đã biến mất một thời gian sau đó lại xuất hiện nó đã trở nên mạnh mẽ đến mức không thể cho phép chắc chắn đây là mối nguy hiểm chỉ là bây giờ nó sẽ chiến đầu với ma lạc nếu gặp được đứa trẻ này tôi sẽ cùng ma lạc chống lại nó bảo văn trưởng lao nghiêm mặt lại ma là không muốn đắc tội với ai một khi ai đó đắc tội với cậu tôi thì cậu sẽ khiến kẻ đó chết không nơi trôn vậy là như thế nào ông chìm trong suy nghĩ thân thể của giang cung tuấn và bảo vật trong cậu tôi đều là bảo vật tối cao tôi nhất định phải lấy được sau khi có được tất cả những thứ này tôi mới có thể tiếp tục đột phá trưởng thành mạnh mẽ đứng lên ông lên kế hoạch đúng lúc này giang cung tuấn đã có mặt ở thành trúc phúc sau thành trúc phúc tổ quỳnh dơ ngón tay cái khen ngợi giang cung tuấn cậu thật sự là quá đáng sợ không ngờ cậu có thể đẩy lùi hóa thân của trời năng lực của cậu thật sự là không thể tưởng tượng nổi giang cung tuấn đ ố n g hiện lên vẻ mặt chua sót tuy rằng lần này đã qua nhưng chỉ có anh mới hiểu được cảm giác trải qua chuyện này nguy hiểm đến mừng nào đúng rồi tổ quỳnh nhớ tới cái gì đó lập tức nói cậu hiện tại đã rất mạnh có thể chiến thắng ma lạc nhưng vì để an toàn tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ l u y ê n bá vô t ậ n nghe vậy giang cung tuấn nhìn cô tổ quỳnh cười đắc ý nói trong suốt thời gian này tôi đã nghiên cứu l u y ê n bá vô t ậ n tuy rằng chưa phá được bí mật của liên bá vô t ậ n nhưng cũng giải mã được một số vấn đề và sử dụng liên bá vô t ậ n để tạo ra thần công kim cương bất hoại tôi sẽ dạy cho cậu ngay bây giờ sau khi đột phá thành công anh đã biến mất ngay lập tức bây giờ nhân loại và yêu thú toàn cầu đang chờ giang cung tuấn chiến đấu với ma lạc thời gian trôi qua từng ngày trong n é y mắt đã đến ngày giang cung tuấn giao chiến với ma lạc sáng sớm nay ma lạc đã xuất hiện trên đỉnh núi bất chu khu vực này là một nơi không xác định nổi lên từ phong ấn chi điện với sự xuất hiện của ma lạc hàng ngàn yêu thú thậm chí ngay cả đệ tam thiên cổ của thiên bảng thế giới cũng cùng có mặt trận đấu này chắc chắn là trận đấu đỉnh cao nhất có thể nói trận chiến của những thiên tài mạnh nhất trái đất ma lạc mặc một chiếc áo choàng màu đen hai tay chấp lại sau lưng dung mạo khôi ngô tuấn tú mang theo vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đứng trên đỉnh núi ma lạc cha của cậu tôi là ma đế còn cậu tôi là hoàng đế của ma tộc lai lịch thật khủng khiếp cậu tôi s u n g khắc với trời và đang thai t r ị yêu thú trên trái đất nếu giang c u n g tuấn thắng trận này thì yêu thú sẽ không tấn công l o à i người trên trần gian s a kia đệ tam thiên cổ của thiên bảng thế giới tụ tập cùng nhau bàn luận dông dạ giang c u n g tuấn sao vẫn chưa đến ma lạc đã xuất hiện được một lúc giang công tuấn vẫn chưa xuất hiện ngay lúc này đàng xa có một người đàn ông đi tới anh tôi mặc một chiếc áo tròn đen dung mạo khôi nô nét mặt đ i ề m đạm t ừ n g bước bước lên khoảng không chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở dãy núi nơi ma lạc đang đứng anh đứng cách đó vài trăm mét nhìn ma lạc giang c u n g tuấn đến rồi giang c u n g tuấn đã xuất hiện trận chiến này có liên quan đến vận mệnh tương lai của nhân loại không biết được liệu rằng giang c u n g tuấn có chiến thắng được không nhân loại ở trái đất cũng trở nên khẩn trương giang c u n g tuấn nhìn ma lạc trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nói ma lạc tôi tới rồi rất tốt tôi đã đợi cậu rất lâu ma lập đáp giang cung tuấn nói nếu là một tháng trước tôi có thể không phải là đối thủ của cậu nhưng cậu đã cho tôi một tháng trong thời gian đó thực lực của tôi đã tiến bộ rất nhiều tôi sẽ chiến thắng trận này à ma lập cờ ư i nhạc giang cung tuấn tôi thích sự tự tin đó của cậu tôi đã nói nếu cậu đánh bại tôi tôi đảm bảo trong vòng mười ngàn năm ma tộc sẽ không tấn công nhân â n gian cũng như bộ tộc của chúng tôi sẽ trả lại hòa bình cho trái đất việc giành lấy hòa bình trong vòng mười ngàn năm có được hay không đều phụ thuộc vào cậu cùng với đó cậu ta làm hành động ý muốn nhường giang cung tuấn lên trước giang cung tuấn bước lên khoảng không ở phía xa rất nhiều người đã xuất hiện đây đều là những thiên tài từ thiên bảng thế giới tất cả đều ở đây đều tranh đoạt vận mệnh của trái đất giang cung tuấn liếc nhìn một ông già mặc chiếc áo bào màu s á m mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn thấy ánh mắt của giang cung tuấn khoe miệng nhét lên một nụ cười bí ẩn đó không ai khác chính là bảo văn t r ư ở n g lão giang cung tuấn ngâm nga tự lẩm bẩm ông già có ngày ông sẽ bị rơi hết ánh mắt anh chuyển sang nhìn những con người trên trái đất ông nội của anh là giang thời bạn của ông nội anh là chiêu tử vương chú của anh là lan đà Nô Huy. trần vũ yến tiêu gia o vương hứa linh và những người khác từ thiên đ ẳ n g nhân ngay cả đường gia quân cũng xuất hiện người nhà họ đường đều đứng sau đường thành lâm những ánh mắt đổ rồn vào gương mặt quen thuộc này vẻ mặt của những người này đều nghiêm trọng hiển nhiên là lo lắng cho giang cung tuấn anh đã nhìn thấy ma lạc còn có sung phan bá ngọc mỹ của giới sơ khai sau khi nhìn quanh một lượn anh xoay người nhìn ma lạc trên đỉnh núi trước mặt hỏi là thắng hay bại hoặc là sống hoặc là chết giọng anh vang khắp rừng núi cho dù liên tục đột phá anh vẫn biết được bí mật huyền diệu liên quan đến l u y n bá vô tận nhưng anh sẽ không tin tưởng ma lạc bởi vì lai lịch của ma lạc thật sự quá kinh khủng nếu tôi muốn giết cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi giọng nói của ma lạc chuyển đến nếu tôi muốn giết cậu tôi làm sao có thể cho cậu gia nhập tộc của tôi rất tốt giang cung tuấn gật đầu anh hiểu ý của ma lạc ma lạc sẽ không giết anh nhưng muốn anh gia nhập tộc địa minh vào lúc này áo choàng của anh bông bay lên một hơi thở vô cùng đáng sợ phun ra từ cơ thể anh cuộc đọ sức đỉnh cao sắp bắt đầu giang cung tuấn đối mặt với ma lạc ai sẽ là người chiến thắng khởi động xong rồi thể trạng của giang cung tuấn đã đạt đến c ử u dai cảnh giới cũng chạm đến lục dai giờ đây anh không cần sử dụng tới sức mạnh của nghịch thiên đạp và long cốt cũng có thể một mình đấu t r ọ i lại ma lạc anh nhanh chóng vận động cho chân nguyên lan truyền khắp cơ thể khí tức trong người phút chốc đã mạnh lên trông thấy cách đó không xa ma lạc chứng kiến được cảnh này cậu ta nhuẹn miệng cười nói giang cung tuấn à xem ra tháng này cậu có nhiều tiến bộ đấy không phải dùng đến nghịch thiên đạp mà sức vẫn bền đến vậy tuy bên ngoài tỏ vẻ điểm tích vậy nhưng ma lạc thực lòng rất bất ngờ ngay cả bí thức n ị c h thiên đạp mà anh cũng biết đây vốn là bí thức của một tộc người thời cổ đại rất khó tu luyện nhưng một khi đã thành thạo được thì sức mạnh sẽ buộc phá lên gấp đội bây giờ giang cung tuấn đã mạnh như vậy rồi sử dụng thêm cảng lịch thiên đạp nữa thì sẽ ra sao giang cung tuấn bình tĩnh lại nhìn sang ma lạc phía đối diện chia tay ra khiêu khích nói xuất chiêu đi được ma lạc cười lớn một tiếng nói cùng làm một trận đã đợi nào vừa dứt lời lượng khí t ứ c r ồ i r à o trong cơ thể cậu ta bùng phát khí t ứ c bùng phát mạnh mẽ làm dạn nước cả núi đồng thời cơ thể cậu ta tỏa ra một áp lực vô hình rất khủng khiếp khiến dây núi bắt đầu vỡ vụn cả dãy núi lập tức sụp đổ như thể vừa bị một sức mạnh đáng sợ đèn é n vậy chưa tung ra đòn đánh nào mà khí tức đã mạnh bạo đến vậy nếu như thực sự ra tay thì ai mà đỡ nổi cơ chứ những người ở xa thấy vậy cứ lùi dần tương bước giữ khoảng cách an toàn để quan sát trận chiến khí tức hắc á m của ma lạc bắt đầu lan tỏa khắp không gian vừa bước ra cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt giang c u n g tuấn tay giơ chặt nắm đấm dứt khoát nhằm thẳng vào anh cú đấm này cũng chứa một luồng sức mạnh rất đáng sau một đấm trời đất như sụp đổ lực đấm vô hình b ỗ n nhiên thay đổi dù cú đấm còn chưa đến nơi giang c u n g tuấn đã cảm thấy cả người đau âm ỉ điều này khiến anh càng thêm p h â n chấn thể trạng của anh quả là đáng sợ chưa dính đòn mà người đã có chút ghế ẩm giả sử bị dính cú đấm đó thì không biết sẽ ra sao ấy vậy giang c u n g tuấn không né đòn lần đ ọ sức này mục đích là để so đo thể trạng anh muốn biết ma lạc thực sự mạnh đến đâu anh đường đường bước lên trực tiếp đối đầu với đòn tấn công của ma lạc hai nằm đấm vừa giao nhau giang c u n g tuấn ngay tức khắc cảm nhận được uy quyền nằm đấm đối phương nó lan truyền khắp cánh tay anh sức công phá của nó thì khiến nằm đấm anh biến dạng trên cánh tay đã xuất hiện những vết dạng chúng dần trở nên loan g lộ lan rộng ra khắp cơ thể anh giang cung tuấn lúc này người như lộn từ trong r a ngoài thấm đấm máu trong người anh máu đỏ sôi sùng sục tiết hầu nóng gian miệng thì trào ra vệt máu đỏ tươi ma lạc thấy vậy n g ừ n g đánh đứng tại chỗ nhìn giang cung tuấn tả tơi mà thản nhiên nói giang cung tuấn à nếu cứ đ ấ u tiếp với tôi trong trạng thái này e rằng cậu không phải đối thủ của tôi cậu đã học được nịch thiên đạp rồi thì hãy sử dụng nó đi cho tôi xem cái bí thuật linh thiên của cậu nó lợi hại đến đâu giang cung tuấn từ xa nhìn ma lạc đứng nghỉ chân đối diện mình mặt t ì mơ anh nghiến chặt răng ma khí t r o người n g bắt đầu lan truyền chạy đến mọi ngách trong cơ thể các vết thương ở thân ở tay và ngay cả nắm đấm bị biến dạng của anh đang dần hồi phục anh vặn cánh tay cười nhẹ nói đúng là phải công nhận cậu thật sự rất mạnh thực lực của tôi bây giờ cũng chỉ ngang với pháp sư đứng đầu so tài với họ mới có đất chỗ võ nhưng không nờ g đấu với cậu thì ngay cả một đòn thôi cũng đủ làm tôi bị trọng thương rồi giang cung tuấn hiểu rằng nếu không dùng đến nghịch thiên đạp anh sẽ không thể giao chiến tiếp với ma lạc ngay lúc này anh nhanh chóng vật chiêu toàn thân anh tập trung chất khí từng phân cuộc sống bắt đầu tách rời ngay tức khắc sức mạnh thiên địa nhanh chóng tụ hợp lại nhập vào người giang cung tuấn tạo thành xương cuộc sống mới một đốt hai đốt rồi đến ba cứ thế cuộc sống của anh đã hình thành đủ ba mươi ba đốt lúc này khí tức của anh hòa là một với thiên địa giang cung tuấn vừa là trời anh cũng vừa là đất sức mạnh thiên địa đã đi sâu vào cơ thể tăng cường thể trạng của anh lên rất nhiều khí tức của anh đã hoàn toàn lấn át khí của ma lạc chân anh bước ra sức mạnh thiên địa hội tụ tạo thành một thế lực mạnh mẽ chèn ép cơ thể ma lạc cả người ma lạc trụ vững chân phải lùi lại vài bước nét mặt cậu cũng hiện lên rõ vẻ dày vò mạnh đấy ma lạc nhấn răng nói có nghịch thiên đạp hỗ trợ quả nhiên sức mạnh của cậu tăng lên gấp đội nhưng mà phải như vậy mới thú vị ma lạc vẫn hết thế lực để đối chọi với áp lực của nghịch đ ặ p thiên tay cậu ta nắm chặt thành cụ đấm lao v ụ đến chỗ giang c u n g tuấn dù đã bước vào phạm vi của nghịch đ ặ p thiên tốc độ của cậu ta vẫn không chậm đi chút nào ngược lại còn nhanh hơn trước chưa được bao lâu ma lạc đã đứng trước mặt giang công tuấn nắm đấm đáng sợ kia lại đang bay tới lần này nó mang khí thế kinh tiên động địa xé đất chung trời giang cung tuấn không hề run sợ đưa một tay ra tiếp chiêu bùm hai nằm đấm lại một lần nữa giao nhau hai thế lực đáng gờm xô sát nhau một luồng xoáy lập tức hình thành hai luồng chân nguyên đan sen lẫn nhau cuốn bay mọi thứ xung quanh dữ dội như những con sóng biển lan tỏa khắp tứ phương tám hướng giang cung tuấn bị bật l ù i về sau mấy chục mét ma lặc thì bay x a cả trăm mét ma lặc chỉ cảm thấy nắm đấm hơi nhức máu trong người sôi lên lồng ngực hơi khó thở máu trong khỏe miệng chảy ra đỏ tươi cậu ta đưa tay q u ậ đi mắt nhìn giang cung tuấn phía xa đang ngoác miệng cười một cách m a q u á i sau khi sử dụng nịch thiên đạp sức mạnh của giang cung cầm đã áp đảo ma lạc tận dụng thời cơ anh xuất thêm đòn tấn công giang cung tuấn lao vùn vụt ra chỗ ma lạc liên tục tung ra những cú đấm rồi vào tư thế để tung thêm mấy chục chiêu công kích ấy thế mà ma lạc cũng không vừa cậu ta chủ động tiếp chiêu hai người tỉ thí từ trời cao lao xuống đất từ dưới đất lại đạp bay lên trời dưới con mắt của người ngoài bọn họ lúc thì quấn vào nhau lúc lại tách rời ra một cuộc so đo ngang tài ngang x ư c quả không u ố n phí mỗi lần chạm chắn đều rất bạo lực dưới sức mạnh hủy diệt như vậy cả dãy núi sụp đổ trở nên thật hoang tàn những người ở đ ằ n g xa chứng kiến cảnh ấy cũng s ợ sợ phải lùi lại mấy bước hai người liên tục nhằm vào nhau xuất chiêu ma lạc dính đòn cả người cậu ta đầy d â y những vết thương máu cứ tuân trào thành t ừ n g vệt tóc hai bậc b ạ c cậu ta đang ở thế bất lợi giang cung tuấn thì lại hoàn toàn không chút hề hấn bùm lại một lần giao tranh nữa xảy ra ma lạc ngay tức khắc bị đánh tạt ơ i người từ trên trời rơi cắm thẳng xuống đất lạc vào trong bãi phế tích ở đàng xa ba chục nghìn hào kiệt khắp nơi đổ về tập trung lại một chỗ họ chăm chú xem trận tỷ thí đấu trường này như một đất diễn để giang cung tuấn có dịp khoe mẽ sức mạnh của mình anh không thua kém bất kỳ hào kiệt anh hùng nào mà có khi phải dùng đến sức của ba chục nghìn tên giống bọn họ mới may ra hạ gục được tên tiểu từ này vẻ mặt của đệ tam thiên cổ chứa đầy sự bất ngờ họ thì thào nói mới đây thôi mà cảnh giới của anh ta đã vượt cả tôi rồi đối thủ của anh ta có là tôi đi chăng nữa thì cũng không thể thắng nổi vậy là thua chắc rồi ư ma lặc mà thua được á cậu ta là con trai của ma đế mang trong mình dòng máu của ngài lẽ nào lại bại trận mọi người đều chú tâm xem tiếp từ dưới đống tàn phế phía xa của dây núi thân hình máu me của chàng trai ngoi lên cả người tả tơi tím b ẩm với chỉ một cái nhúng chân ma lặc lại bay lên không trung cậu đưa tay lên miệng quật máu nhìn thấy giang cung tuấn ở đằng xa miệng cậu dần hẽ thành một nụ cười kỳ quái giang cung tuấn à, cậu thật sự rất mạnh khiến tôi mất hình tượng quá khởi động xong rồi sau đây tôi xin được phép sử dụng toàn bộ sức lực để đánh lại cậu c h ư ơ một nghìn hai trăm chỉ là khởi động thôi sao một câu làm giấy lên ngàn cơn sóng đã đánh đến như thế rồi mà chỉ là khởi động làm nóng tôi sao tất cả mọi người nhìn chiến trường phía trước nhìn ma lạc một thân m i ế t nhát bọn họ đều đang mong chờ mong chờ biểu hiện tiếp theo của ma lạc mong chờ trận đấu này ma lạc vận động gân cốt một chút vẻ mặt thờ ơ nói n ị c h thiên đạp quả thực rất mạnh không hổ là tuyệt học vô thượng của đại thần thượng cổ viên tộc nhưng tộc tôi cũng có kiểu bí thuật tương tự như vậy đây là do ba tôi sáng chế ra loại bí thuật này tên cứ gọi là hình thái siêu cạp hình thái siêu cấp ở phía xa xa không ít yêu thú sau khi nghe được mấy chữ này đều nhắn mày lẽ nào cậu ta học được tuyệt học hình thái siêu cấp của ma đế sao hình thái siêu cấp là cái gì không hiểu nơi này tụ họp những thiên tài và yêu thủ đến từ các thế giới trong đó có rất nhiều thiên tài đến từ những nơi cổ xưa biết được rất nhiều chuyện có những người đã từng nghe đến hình thái siêu cấp có người chưa từng nghe đến ma lạc tiếp tục nói đây là tuyệt học mà ba tôi sáng tạo cho riêng huyết thống của tộc tôi hình thái siêu cấp còn được gọi là hình thái chiến đấu giang cung tuấn cậu là nhân loại đầu tiên được nhìn thấy tôi sử dụng hình thái siêu cấp cũng là đối thủ duy nhất ép tôi phải sử dụng đến hình thái siêu cấp cậu ta vừa nói hơi thở trên người trở nên mạnh mẽ mái tóc đen dài trên người cậu ta bắt đầu lay động ngay sau đó từng sợi từng sợi trở nên lộn xộn màu tóc của cậu ta đang từ màu đen dần dần biến thành màu vàng á n h kim đồng thời thân thể của cậu ta cũng trở nên cường tráng một chút không còn là một thiếu niên g ầ y nhỏ nữa mà là một nam nhân to khỏe cơ bắp khắp người hơi thở trên người cậu cũng thay đổi cùng với sự đổi màu của tóc siêu s a i dạng sao một vài người trên trái đất nhìn thấy cảnh này không tự chủ mà nghĩ đến một bộ phim hoạt hình bước vào hình thái siêu cấp cũng chính là hình thái chiến đấu hơi thở của ma l ặ n mạnh hơn so với lúc trước cậu ta nhìn giang c u n g tuấn sau đó nhuyết mép c ư ờ i nói giang c u n g tuấn lại lần nữa lời nói vừa dứt cậu ta đã đậu thủ mọi người chỉ thấy một bóng g i á n g l ó e lên ma lạc đã xuất hiện ở phía sau giang c u n g tuấn sau đó là một cú đấm khủng khiếp rơi trên người anh thân thể giang c u n g tuấn trực tiếp bị đánh bay đi ma lạc sau khi bước vào hình thái siêu cấp thực sự quá mạnh rồi tất cả các phương diện đều được thăng cấp đặc biệt là tốc độ của cậu ta nhanh đến lạc thường nhanh đến mức giang c u n g tuấn chưa kịp phản ứng lại thì đã trúng chiêu rồi anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau dữ dội còn chưa phản ứng lại ma lạc lại lần nữa xông lên trong n a y mắt giang cung thần lại trúng phải một quyền cho dù anh có sử dụng lịch thiên đạp thực lực tăng lên gấp đôi nhưng dưới công kích mãnh liệt của ma lạc anh cũng có chút không chống đỡ nổi trong khoảng thời gian một giờ anh bị đánh đến khó có thể chống đỡ giang cung thần cậu chỉ có chút sức lực như vậy thôi sao ma lạc vừa đánh vừa mở miệng nói nếu cậu thực sự chỉ có chút sức lực đó thật thì có hơi khiến tôi quá thất vọng rồi chứ giang cung tuấn khổ không nói nên lời tốc độ của ma lạc quá nhanh rồi trong một giờ anh không thể nào chống đỡ được anh nhanh chóng tránh đi giữ một khoảng cách với ma lạc ở một khoảng cách xa anh không ngừng thở dốc nhìn thân thể đầy thương tích của mình ma khí lưu động trong cơ thể vết thương ngoài da hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được phụ hít sâu một hơi nôn tình tổng tải ngay sau đó anh lấy hết sức lực chủ động tấn công ma lạc cũng dung đối mặt với công kích của anh về sức mạnh về tốc độ về phản ứng giang cung tuấn đều kém hơn ma lạc một chút hai người chiến đấu kịch liệt trận đánh tiếp tục diễn ra giang cung tuấn bị đánh đến m i ế t nhác mà ma lạc cũng không dễ chịu gì bị đánh đến mức máu sôi quần, quần một vài chỗ trên người bị sưng đỏ âm lại va chạm lần nữa hai người vừa đánh nhau thì ngay lập tức né tránh mà giữa không chung giữ lại những biến động lực được sinh ra sau khi hai người họ chiến đấu ở nơi xa có không ít cường giả đang đứng xem thực lực mà giang cung tuấn và ma lạc thể hiện đều đạt đến t ầ n g thứ ba của phát cảnh mà hai người họ còn chưa bước vào phát cảnh sai rồi đúng là giang cung tuấn chưa bước vào phát cảnh nhưng ma lạc đã bước vào phát cảnh rồi tu vi ở cấp bậc sơ cấp phát cảnh thật mạnh thật sự rất mạnh cơ thể hai người không có khác biệt lớn mà ma lạc lại đang sử dụng hình thái siêu cấp nên sức mạnh cơ thể cũng được nâng cao cao hơn nhiều so với giang cung tuấn không sai giang cung tuấn sử dụng nịch thiên đạp nhưng anh ta chỉ nâng cao về sức mạnh cơ thể không được nâng cao từ đó có thể thấy nịch thiên đạp yếu hơn hình thái siêu cấp hai người đang chiến đấu ở phía xa xa một vài thiên tài đang bình luận đồng thời trong lòng cũng nghĩ bản thân mình so với giang cung tuấn hay ma lặc thì liệu có thể thắng hay không ma phía trước trận chiến kịch liệt trên trời hai người họ đánh nhau từ dưới đất đánh lên tận trên không đánh từ trên không đánh xuống dưới đất tốc độ của hai người họ nhanh tới cực điểm trừ những cường giả siêu cấp người ngoài không thể nhìn rõ bóng hình hai người họ trận chiến này đánh mấy chục nghìn chiêu đánh đến nghiêng trời l ậ t đất một lần chiến đấu này chân nguyên của giang cung tuấn cũng tiêu hao không ít anh nhanh chóng né tránh ở một khoảng cách xa không ngừng thở gốc ma lạc cũng ở một chỗ xa xa không ngừng thở hồn hện cậu ta nhìn giang cung tuấn khỏe mũi cong lên phát họa một nụ cười nhạt tên nhóc cậu được đó lại lần nữa nói xong cậu ta chủ động tấn công vẫn đánh tiếp sau giang cung tuấn chửi lớn một tiếng thân thể nhanh chóng né ra ngay sau đó trong cơ thể anh bùng phát hàng ngàn hàng vạn sợi đen những sợi đó tập trung tại một điểm sau đó nhanh chóng hình thành một đoá hoa màu đen đoá hoa màu đen ấy xuất hiện trước người anh mang theo sự quỷ dị mang theo hơi thở khiến cho người người kinh hồn bạc vía trong giây phút ma lạc xuất hiện trong đoá hoa màu đen tỏa ra luồng khí màu đen những khí màu đen này không ngừng biến hóa cuối cùng biến thành hàng loạt thanh kiếm dài sắc bén những thanh kiếm đó ùn ùn chém về phía ma lạc ma lạc lật người một cái xuất hiện ở trên không trung đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiểm sáng chói thanh trường kiểm phát sáng biến hóa thành khí tức chống lại những trường kiếm đen đang ùn ùn kéo đến trường kiếm đen bị phá nát lại lần nữa hình luồng khí màu đen sau đó nhanh chóng hướng về phía ma lạc trong nháy mắt liền vây quanh người cậu ta ha ha ma lạc cười lớn một tiếng giang cung tuấn cậu dùng ma liên để đối phó với tôi suy nghĩ của cậu cũng có phần ngây thơ rồi đó cùng với tiếng cười vang vọng ma khí màu đen đang vây bám lấy cậu ta bị cậu ta hút lấy nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn cho mày ma liên tuyệt đối là một vũ khí giết người những cường giả khác bị nó dính lấy đều bị nó hút khô trong nháy mắt biến thành sắc khô vậy mà lại không có tác dụng với ma lạc giang cung tuấn chấn động trong lòng thu lại ma liên sau đó cười nói tôi lại quên mất cậu vốn là ma tộc còn là con trai của ma đế tôi dùng ma liên quả thực không thể đối phó với cậu giang cung tuấn kết thúc rồi ma lạc đứng trên không trung hơi thở trên người như cầu v ồ n g mái tóc dài m à u á n h kim lay động trong gió nếu như cậu không còn thủ đoạn nào khác vậy thì trận chiến này tôi thắng rồi chưa chắc giang cung tuấn cười nhạt chỉ thấy hai tay anh giơ lên giữa hai bàn tay hiện ra chân khí không giống nhau hai luồng chân khí dung hòa với nhau hình thành một luồng sức mạnh hoàn toàn mới những cường giả ở nơi xa kia đều đổi sát mặt thật lực lượng thật mạnh đây là cái gì t nhạt nhạt ghi danh sử sách ma lạc đã xem qua giang cung tuấn chiến đấu biết được sức mạnh của niết bàn càn khôn của anh nhưng mà cậu ta không hề e ngại cậu ta rất có tự tin tiếp công kích của giang cung tuấn cậu ta cảm thấy tuyệt chiêu của giang cung tuấn chính là chiêu niết bàn càn khôn này dưới ánh mắt quan sát chăm chú của tất cả mọi người trong cơ thể ma lạc biến ra khí tức màu đen những khí tức màu đen này nhanh chóng tụ lại một chỗ sau đó từ từ biến hóa biến thành một bộ áo giáp màu đen trên người mặc áo giáp màu đen đầu đội chiến khôi màu đen lúc này ma lạc giống như một vị ma thần này tất cả mọi người đều hòa đá đây là cái gì gì ma khí biến thành áo giáp tất cả mọi người đều trận to mắt mặt đầy kinh hoàng xem một màn này ma lạc người mặc áo giáp nhìn trước mặt giang cung tuấn nói giang cung tuấn ra chiêu đi đến hai luồng chân nguyên đã tập trung ở một chỗ hình thành chân nguyên niết bàn càn khôn lực lượng chân nguyên quần quận hướng tới ma lạc ma lạc vẫn đứng tại chỗ bất động như núi với hình chân nguyên càn khôn ở nổ tung xung quanh cơ thể ma lạc nôn tình sủng vụ nổ này quá mạnh mẽ nó sinh ra lực xung kích như sóng nước không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan ra đối với khu vực này tạo ra sức công phá cực kỳ đáng sợ một lúc lâu sau bầu trời mới bình thường trở lại ma lạc vẫn đứng nguyên ở đó cũng không nút ních nhưng áo giáp đen cậu ta mặc đã xuất hiện dấu hiệu bị nứt nhưng cậu ta không hề bị thương giang công tuấn thanh âm của cậu ta vang dội không thể không công nhận một chiêu này của cậu có uy lực cũng thật lớn áo giáp thiên ma của tôi có thể chống c ự công kích của cường giáp tiếp cảnh nhưng cậu lại dùng một chiêu này phá hỏng áo giáp thiên ma của tôi mà thực lực của cậu vẫn chưa đạt tới p h á p cảnh giang cung tuấn nhìn ma lạc thấy được khí tức của cậu ta vẫn là rất ổn định có thể thấy được chiêu niết bàn càn khôn của anh không tạo ra tổn thương to lớn gì anh co mày anh dùng lịch thiên đạc sức mạnh nâng cao không ít cùng với niết bàn càn khôn càng làm cho sức mạnh của anh lại được tăng lên cái này cũng không gây tổn thương gì tới ma lạc tên ma lạc này quá đáng sợ rồi giang cung tuấn không còn chiêu gì nữa phải không giọng nói của ma lạc lại vang lên nếu không còn chiêu gì nữa vậy thì nhận thua đi từ nay về sau đi theo tôi tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu không còn chiều nào giang cung tuấn cười nhạt một cái ma lạc tôi mới chỉ kết thúc khởi động làm sao có thể nói tôi không còn chiều nữa chứ giọng nói của giang cung tuấn vang khắp chuyện này tất cả mọi người đều rất kinh hãi đánh như thế rồi mới kết thúc khởi động nói p h é t quá rồi đi giang cung tuấn bây giờ cũng chỉ có thể nổi như vậy thôi không ít người đang xì xào bàn tán tất cả mọi người đánh giá giang cung tuấn đã không còn chiêu gì nữa tất cả các chiêu của anh ta đều sử dụng hết rồi ha ha ha ma lạc cười n h ạ t nói nếu như vậy vậy bắt đầu đi tôi cũng muốn nhìn một chút cậu rốt cuộc còn chiêu gì chưa sử dụng giờ phút này giang cung tuấn thúc giục long cốt trong cơ thể long cốt phóng ra ánh sáng màu vàng ngay sau đó dòng chữ bên trong long cốt kích hoạt biện ra sức mạnh rất lớn sức mạnh này chạy vào tứ chi cơ thể anh thực lực của anh lại lần nữa tăng lên gì khí tức lại càng trở nên mạnh mẽ mới vừa rồi khí tức cậu ta có thể là t ầ n g thứ ba pháp cảnh khí tức bây giờ cũng sắp đ ạ t tới đỉnh phong t ầ n g thứ ba pháp cảnh rồi thăng nhóc này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thủ đoạn cảm ứng được khí tức của giang cung tuấn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ ở xa tất cả cường giả cũng giật mình nhưng khí tức của giang cung tuấn vẫn đang không dừng lại mà ngày càng mạnh thêm lực lượng của long cốt quá mạnh mẽ nói chính xác hơn là dòng chữ khắc trên long cốt có lực lượng quá mạnh dù giang cung tuấn không cách nào hiểu hết những dòng chữ này nhưng nó vẫn mang đến cho anh lực lượng đáng sợ lúc này bầu trời bỗng nhiên mây đen ở đâu kéo đến trong tầng mây màu đen xuất hiện những tia chớp màu bạc trắng bên trong tiên phủ chuyển đến giọng nói của tổ quỳnh giang c u n g tuấn lập tức dừng lại việc gia tăng chân nguyên lập tức dừng lại thúc giục long cốt nếu tiếp tục gia tăng sẽ dẫn đến thiên kiếp ở chỗ xa tất cả các cường giả đều giật mình khí tức này cũng quá đáng sợ rồi đây là muốn đến kiếp cảnh sao chắc thế rồi ngay cả lôi kiếp cũng xuất hiện rồi nhìn b ầ u trời đột nhiên xuất hiện mây đen không ít cường giả thay đổi sát mặt ngay cả ma lạc cũng trở nên trầm trọng nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại mang nụ cười nghiền ngẫm giang công tuấn à giang công tuấn tôi thật sự coi thường cậu rồi cậu bây giờ mới là nhập thành lục giai nhưng đã có thể khiến cho khí tức đạt đến phát cảnh thật là giỏi quá ma lạc dơ ngón tay cái lên cậu ta cho tới bây giờ không b ộ i phục có ai giờ phút này cậu ta bội phục giang cung tuấn giang cung tuấn cũng nghe thấy tiếng của t ổ quỳnh anh không tiếp tục thúc giục long cốt nữa nhưng lực lượng của long cốt cũng đã phát huy đến trình độ cao nhất anh ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy được những tia sét màu bạc trắng anh cảm nhận thấy nội tâm đang sợ hãi không chỉ áp chế chân nguyên mà còn áp chế khí t ứ c áp chế xong mây trên trời lập tức tiêu tán lúc này anh mới nhìn ma lạc mỉm cười nói trạng thái bây giờ chính là trạng thái mạnh nhất của tôi nếu như cậu có thể có thể đánh bại cái trạng thái này của tôi thì tôi sẽ nhận thua nói xong thân thể anh chật lóe xuất hiện ở trước mặt ma lạc nằm đâm hướng đến ma lạc một quyền này ẩn chứa hai loại chân nguyên dồn hết sức mạnh của toàn bộ cơ thể tốc độ của anh quá nhanh nhanh đến nỗi ma lạc đều không né tránh kịp mà trúng một quyền áo giáp thiên ma mặc trên người cậu ta vốn đã xuất hiện vết rách lúc này nhận một quyền của giang công tuấn áo giáp thiên ma xuất hiện một lỗ thủng thân thể ma lạc cũng bị đánh bay ra ngoài thân thể lùi lại mấy ngàn mét mới đứng vững vẻ mặt cậu ta ngưng trọng khoe miệng chảy ra máu tươi đưa tay lau máu ở khoe miệng thú vị thật thú vị cậu ta bật cười đối mặt với thực lực đạt tới tột cùng của anh cậu ta cười cùng lúc ấy khí tức trên người lần nữa tăng lên mái tóc dài màu vàng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa từ từ biến thành màu xanh ra trời rất nhanh cậu ta thở dốc màu tóc của cậu ta không phải hoàn toàn biến thành xanh mà trong đó còn lẫn một ít tóc màu vàng nhưng khí tức bây giờ của cậu ta không có kém rang cung tuấn cậu ta n ế c miệng cười một tiếng nói đúng rồi quyên nói cho cậu biết trước tôi dùng là hình thái siêu cấp nhị giai cậu nhìn thấy hình dạng tôi bây giờ đó là hình thái siêu cấp nhị giai không phải tôi còn không có hoàn toàn đạt tới hình thái siêu cấp nhị giai giang cung tuấn nhữ mày anh cho là mình tất thắng nhưng ma lạc cũng thâm tàng bất lộ ma lạc này có lai lịch quá lớn anh không biết tiếp tục đánh ma lạc sẽ còn tuyệt chiêu gì chưa dùng giang cung tuấn vẫn còn có tuyệt chiêu tuyệt chiêu này có liên quan đến một trăm lẻ tám liên bá vô tận nhưng mà anh không biết triều này có thể đánh bại ma lạc hay không ma lạc cậu rất mạnh trận đấu này có thể h o ặ c không tiếp tục đánh vậy thì thật sự là tôi chết cậu chết đây không phải là kết quả mà cậu lớn cũng không phải là kết quả mà tôi lớn giang cung tuấn suy nghĩ một lúc lựa chọn một biện pháp trung hòa ò ma lạc nhết miệng lộ ra một nụ cười hòa vậy tiền đánh cuộc giữa chúng ta thì làm thế nào chẳng lẽ để cho tôi tiếp tục phải quân mình đi tấn công loài người sao nghe vậy giang cung tuấn sắc mặt trầm xuống nói vậy thì đánh đi k muốn muốn h được ma lạc a hoạt động gân cốt cậu ta biết thực lực của giang cung tuấn rất mạnh mạnh đến độ có thể nên tiếp tiếp vân lực lượng của anh đã đạt tới kết cảnh nhưng mà cậu ta không e ngại thân là con trai đại đế lúc nhỏ cậu ta đã học đến rất nhiều thứ thần thông tùy tiện đưa ra một bản lĩnh cũng có thể để giang cung tuấn phải ăn một trầu tâm thần cậu ta k h ẽ động thể nội huyễn hóa ra một ma khí ma khí hội tụ mặt ngoài cơ thể lần nữa tạo thành một khôi giáp màu đen trận làm một dấu tay ra hiệu mời giang cung tuấn ra chiêu đi để tôi xem anh còn chiêu gì vu giang cung tuấn đưa tay ra hiện hóa một thành trường kiếm màu vàng đây là đệ nhất long kiếm được rèn đúc từ thiên ngoại huyền thiết và sưng rồng tố q u ỳ n nói lực của kiếm này rất mạnh có điều bây giờ cảnh giới của anh rất yếu không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của kiếm đệ nhất long kiếm trong tay khí tức trên người giang cung tuấn như hồng trường kiếm vung về phía ma lạc trong thần sắc mang theo vẻ t r ầ m t h ấ p nói ma lạc tôi sẽ không nương tay ha ha ma lạc cười to một tiếng tuyệt đối đừng nương tay vừa cười trong tay cậu ta cũng hiển hóa thành một thanh kiếm đây là một thanh kiếm màu đen trên thân kiếm mang theo ký tự quỷ dị kiếm này vừa ra thì kiếm bốn phía trên không bắt đầu v ạ n mẹo kiềm này lực lượng thật đáng sợ đây đây là vũ khí của đại đề kiếm vừa xuất cường giả quan chiến ở nơi xa đều cả hứng được sức mạnh mà run sợ trong lòng đúng vậy kiếm của đại để đây đây là kiếm của ma đế không ít người kinh hô lên vẻ mặt của ma l ạ cùng c dùng nhìn kiếm trong tay vẻ mặt hờ hưng nói giang c u n g tuấn đây là bội kiếm của bà tôi năm đó thanh kiếm này tên là điệu minh là đại diện cho tộc tôi cường giả chết trong giới lưới điệu minh nhiều vô số kể dùng thanh kiếm này đấu với anh thì có chút bắt nạt anh nhưng không cầm kiếm này thì tôi sẽ không có cách nào đánh bại anh chiến đấu lâu như vậy ma là cũng có chút hiểu biết với thực lực của giang công tuấn lúc này giang c u n g tuấn gần như vô địch ở phát cảnh chỉ có cường giả kiếp cảnh mới có thể đánh bại anh giang c u n g tuấn nhìn kiếm trong tay ma lạc thân kiếm màu đen minh văn lưu c h u y ể n mang theo khí tức thần bí anh cảm nhận được sự k i ể m chế kết thúc thôi ma lạc lên tiếng dứt lời cơ thể liền xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhấc kiếm lên chống cự ken tiếng kiếm va chạm lanh lảnh v ă n g vọng đệ nhất long kiếm trong nháy mắt bị đánh gãy giang công tuấn chỉ cảm thấy áp lực đáng sợ của tới dưới sự chèn ép của áp lực này anh lập tức nôn ra máu mà cơ thể anh cũng ngã xuống hãm sâu trong đất bùn đệ binh thật đáng sợ hơn nữ còn là bội kiếm của ba cậu ta độ ăn khớp quá cao mang đến cho ma lạc lực lượng vô tận chỉ một chiêu liền đánh bại trạng thái toàn thịnh của giang c u n g tuấn đệ binh quá mạnh giang c u n g tuấn không phải là đối thủ rồi đúng vậy đây chính là đệ binh binh khí mà ma để sử dụng nếu ma lạc mạnh tay hơn dựa vào đệ binh trong tay có thể chạm tiên được tiên thì tính là gì trong tay đệ binh chứ không ít người c h ấ n kinh đều bị uy lực của đ ệ binh làm cho kinh hãi cơ thể giang công tuấn ngã vào trong đất ủn bỗng nhiên thôi động chân khí bay ra ngoài bình ổn đứng trên mặt đất anh nhìn đệ nhất long kiếm bị chém gãy nhặt nó lên nhét vào trong tiến phủ giang cung tuấn sớm nhận thua đi giọng nói của ma lạc chuyển đến đ ệ binh này cho dù là tiên cũng có thể chạm đi theo tôi cậu sẽ có được vận may vô tận sẽ trèo lên được đỉnh kim tự tháp thu luyện trở thành một cường giả cao cấp ma lạc cầm trường kiếm màu đen vẻ mặt rất ung dung giang cung tuấn cao mày nhận thua sao mà được nếu anh nhân thua người địa cầu sẽ xong đời địa cầu sẽ biến thành lãnh địa của thú tộc nhân loại sẽ biến thành nô lệ của tộc thú đây là điều mà anh tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy đ ệ binh có thể chẳng tiền chưa hẳn có thể chẳng tôi giang cung tuấn nhìn ma lạc phía trước gần từng chữ nói tôi vốn không muốn vận dụng át chủ bài sau cùng nhưng mà cho tới bây giờ tôi không thể không dùng ô ma lạc đầy hứng thú nhìn giang cung tuấn cười nhạt một tiếng tôi có đ ệ binh anh lấy gì chống lại tôi được tâm thần giang cung tuấn khẽ động một trăm linh tám viên luyến bá vô tận trong thể nội lập tức bay ra ngoài cơ thể anh nảy lên xuất hiện ở vị trí trăm mét trên bầu trời một trăm linh tám viên luyến bá vô tận phiêu phủ bốn phía quanh thân cái này đây là cái gì luyến bá vô tận không phải chỉ có một viên sao thế nào lại nhiều như vậy nhìn thấy một trăm linh tám viên luyến bá vô tận xuất hiện tất cả mọi người và yêu thủ đều kinh hãi trước đó giang c u n g tuấn cũng động tới luyến bá vô tận nhưng chỉ sử dụng một viên bây giờ thấy có một trăm linh tám viên bọn họ đều kinh hãi chẳng lẽ trong thành vô tận giang c u n g tuấn đạt tới tòa thành vô tận thứ một trăm linh tám cho nên mới có một trăm linh tám viên ha tên n ú c này bảo vật trên người đúng nhiều có thể có được luyến bá vô tận phải có vận may lớn cỡ nào chứ không ít sinh linh hâm mộ giang công tuấn đứng giữa không trung cơ thể được bao bởi một trăm linh tám luyến bá vô tận quanh người mỗi viên đều tản ra khí tức không kém gì để mình có điều thực lực của giang cung tuấn có hạn bây giờ có luyến bá vô tận trong tay cũng không phải bảo vật lợi hại gì chỉ là một chút trọng khí ma lạc cậu lại ra chiêu thử đi giang cung tuấn lên tiếng theo âm thanh truyền đến một trăm linh tám viên luyến bá vô tận chuyển động trong nháy mắt tạo ra một trận pháp còn giang cung tuấn thì ở giữa trận pháp đó lê thượng ma lạc thấy cảnh này thì không khỏi mắng to bảo vật của anh không ít nhỉ nhưng chiến đấu tới bây giờ sao ma lạc có thể nhận thua tay cậu ta cầm trường kiếm màu đen cơ thể nhảy lên xuất hiện giữa không trùng trường kiếm bạo phát ra k h í tức cực kỳ đáng sợ lùng khí tức này vượt hẳn cảnh giới trước mặt của cậu ta lực lượng của đế binh quá mạnh mạnh đến độ ngay cả ma lạc cũng không khống chế được bắt đầu run tay lên đ ế binh màu đen nhắc lên đột nhiên chẳng xuống một kiếm phát ra đất rung núi chuyển mây trời biển sắc tựa như tận thế xuống kiếm quang sáng chói mang theo lực xuất kích không thể đ ị n h n ổ i đạo kiếm này ngay cả cường giả như bảo văn cũng phải rung động trong lòng cơ thể đột nhiên lui lại những yêu thủ khác cũng run dậy theo nhưng đối mặt với nhát kiểm đáng sợ như vậy giang cung tuấn vẫn không sợ luyến bá vô tận quanh người anh nở rộ ra ánh sáng màu đen những ánh sáng này tương liên tổ hợp lại với nhau tạo thành một trận pháp cực kỳ g â y gớm m. một m kiểm đáng sợ c h ả m lên trận pháp được hình thành từ luyến bá vô tận Trước 1203, đệ binh quyết đấu luyện bá vô tận tu tự tháp. thực rất trong tay, ta thể nhưng của Cho lực lạc có cậu có chẳng đệ đấu đệ đại đế. Đại binh bá binh, binh kim phải luyến luyện không mạnh, vẫn khí vô vũ ma ở dù đánh vào trận pháp được tạo thành từ luyến bá vô tận h âm một tiếng vang thật lớn dư âm của trận chiến đáng sợ tràn ngập toàn bộ núi bất chu đều rung động mà người ở ngoài xa cũng cảm nhận thấy lạnh cả xuống lưng lần nữa rút lui luyến bá vô tận h không ngừng lưu chuyển chặn lại một kích đáng sợ của đế binh nhưng sức mạnh đáng sợ thông qua trận pháp xuyên thấu vào vẫn khiến giang cung tuấn bị thương một ngụm máu tươi lại phút ra nhưng cũng chỉ thế thôi giang cung tuấn dùng toàn lực khống chế l u y n bá vô tận đứng trong hư không cười một tiếng ma lạc cậu còn có thể làm gì được tôi sau một kiếm ma lạc ngừng lại nhìn giang cung tuấn phía xa không khỏi c a o mày lẩm bẩm nói đây rốt cuộc là gì sao ngay cả điệu mình cũng không thể phá hư tiếp tôi một chiêu giang cung tuấn mở miệng giọng nói vừa chuyển đến một viên luyến bá vô tận truyền ra ngoài viên này mang thêm lực của một trăm linh tám viên mà áp tới ma lạc dơ kiếm chống cự nhưng mà cậu ta không có cách nào chống lại luồng lực này cơ thể bị nghiền ép xuống áo giáp thiên ma trên người cậu ta trong nháy mắt liền tăng vỡ cơ thể của cậu ta rơi xuống hung hăng n ê n vào trong đống đổ nát trên đất mấy giây sau vụ một tia sáng mày đèn xông lên trời cao ma lạc tóc thay bù sút tay cầm trường kiếm màu đen địa minh kiếm trong tay mang đến cho cậu ta lực lượng vô tận vẻ mặt cậu ta ưu ám giọng điệu lạnh lùng cất lên cũng có chút bản lĩnh đấy lại đến đi kiểm địa minh trong tay cậu ta lại lần nữa xuất kích kiếm huyền hóa ra vô số tia kiếm quang giang khắp nơi trong không trùng không ngừng chém về phía luyên bá vô tận k e n k e n k e n luyên bá vô tận chặn lại những luồng kiếm đó nhưng giang cung tuấn ở trung tâm trận pháp lại lần nữa bị thương máu trong thể nội bị kiếm khí chân đến quay cuồng ngũ tạng đều nát may mà anh là t h ầ ma nếu là người bình thường thì sớm đã chết rồi anh cũng thôi động trận pháp bắt đầu phản kích luyến ba vô tận không ngừng xuất kích không ngừng nhìn g ép một viên hai viên ba viên mười viên một trăm linh tám viên thay nhau xuất kích mà ma lạc cầm đệ b ì n h trong tay không ngừng phản kích lần giao thủ này là dùng bản lĩnh b a o cường ma lạc lấy ra hết thủ đoạn thi triển kiếm thuật kinh khủng chặn lại công kích của luyến bá vô tận nhưng loại chiến đấu này rất tiêu hao chân nguyên giang cung tuấn cũng vậy luyến ba vô tận chặn công kích liên tiếp của đệ binh chiến đấu thăng cấp luyến ba vô tận bay múa giữa không trùng phát ra khí tức đáng sợ giang c u n g tuấn thôi động một trăm linh tám viên luyến bá vô tận cũng rất tiêu hao t r â n nguyên sau một hồi chiến đấu t r â n nguyên của anh tiêu hao một nửa việc này khiến anh nhũ mày anh không ngờ để binh lại đáng sợ như vậy ngay cả luyến bá vô tận cũng không thể đánh bại ma lạc một cách nhanh chóng nếu như tiếp tục đánh chờ đến khi t r â n nguyên hao hết thì chính là lúc anh chiến bại ngay khi giang c u n g tuấn đang phân tâm để binh trong tay ma lạc không ngừng biển lớn trở thành một thanh cự kiếm dài ngàn mét cự kiếm chém ngang không trùng mang theo một áp lực rung động một viên luyến bá vô tận vào tới nhưng viên này lại bị áp nghiêng đi giang công tuấn lập tức nôn ra máu thôi động viên thứ hai đi chống cự đ ệ binh to lớn rơi xuống hoàn toàn chạm vào l i ê n bá vô tận viên này từ trên trời rơi xuống đất âm、um. một viên rơi xuống mặt đất tựa như động đất trong vòng trăm cây số hoàn toàn biến thành đống đổ nát ma lạc đứng trên không trung ở nơi xa cậu ta thôi động toàn lực đi khống chế đ ệ binh nhưng mà việc này cũng làm cho cậu ta tiêu hao quá nhiều lực lúc này gân xanh nổi đầy mặt cậu ta từng giọt mồ hôi lớn trên c h á n không ngừng lăn xuống phá cho ta ma lạc lớn tiếng gầm thét tiện tay huy động trường kiếm màu đen to lớn ở nơi xa lại lần nữa áp xuống lần này hai viên luyến bá vô tận bay tới t r ậ n một kiếm này luyến bá vô tận lại lần nữa bị đánh rơi luyến bá vô tận rơi xuống kéo theo giang cung tuấn càng thêm tổn thương bây giờ anh gần như đã hao hết chân nguyên đã không thể khống chế luyến bá vô tận nữa trận pháp trong nháy mắt tiêu tán cơ thể giang cung tuấn cũng từ trên trời giang xuống ngã vào trong đống đổ nát tâm thần anh k h ẽ động luyến bá vô tận huyễn hóa thành tàn quanh chui vào trong cơ thể anh ma lạc cũng vậy cậu ta dùng sức quá lớn thôi động đến binh cố hết khả năng phát huy ra uy lực của đệ binh sau khi phá được trận pháp của luyến bá vô tận cậu ta cũng mệt là đệ binh thu nhỏ chiến đấu kịch liệt lâm vào yên tĩnh giang cung tuấn vừa ngã xuống đất không có cả sức lực bỏ dậy lúc này chân nguyên trong cơ thể anh đã tiêu hao sạch ngay cả ma khí cũng gần hết chỉ có từng tia ma khí lưu chuyển chữa trị cơ thể trọng thương nhưng dựa vào tốc độ này cần thời gian rất lâu mới khôi phục lại được tôi không thể thua anh biết mình không thể thua anh cưỡng ép chật vật ngồi dậy đứng trong khu tàn tôi thắng tôi phải thắng tích anh mở miệng có điều giọng nói rất yếu lúc này ma lạc cũng bỏ dậy từ dưới đất cách đó ngàn mét lúc này bộ dạng của ma lạc cũng rất chật vật tóc tại bù sủ máu me đ ầ y người cậu ta nhìn giang cung tuấn từng bước một đi tới tốc độ rất chậm giang cung tuấn cũng chịu đựng vết thương trên cơ thể bước từng bước về phía ma lạc hai người nhanh chóng chỉ cách nhau mười mét đối mặt nhau ma lạc nói giang c u n g tuấn cậu còn có thể chiến không giang c u n g tuấn nhìn cậu ta lao đi máu tươi tràn ra khỏe miệng nói cậu không ngã thì tôi còn chiến tiếp được lúc này anh đã không thể duy trì nghịch thiên đạp nữa nhiều lắm là mấy phút nữa nghịch thiên đạp sẽ tiêu tán như vậy anh sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu hoàn toàn thua anh phải dùng mấy phút sau cùng đánh bại ma lạc anh cương ép thôi động xương rồng muốn dùng lực của xương rồng nhưng vết thương quá nặng mà chân khí trong cơ thể chỉ còn một t i a nhỏ vốn không kích thích đến được xương rồng vẻ mặt của ma lạc dữ tợn đáng sợi b ỗ n h i ê n l o a lên tấn công về phía giang công một quên đánh vào người giang c u n g tuấn cơ thể của anh bị đánh bay ra ngoài hùng hãng ngã xuống đất tôi thắng rồi ma lạc mang theo nụ cười đắc ý trên mặt tôi thắng rồi cậu ta r i ô n g quá to cho nên động vào vết thương phun ra một ngụm màu tươi lúc này giang c u n g tuấn đột nhiên bỏ dậy anh vẫn luôn âm thầm tụ lực lúc này đã tìm được cơ hội đột nhiên b à tới dùng hết toàn lực công kích phía sau lưng ma lạc ma lạc cũng bị đánh bay ra ngoài ngã trên đất cuối cùng không đứng lên được nữa Trước 1204. vào lúc ma l ạ c chủ quan liền cho cậu ta một đòn trí mạng sau một cách này giang cung tuấn ngã xuống bây giờ anh cũng không có cách nào duy trì nghịch thiên đạp được nữa linh khí thiên địa hình thành xương sống tiêu tán trong thời khắc này không có xương sống t r è o trống anh đứng lên cũng khó khăn nhưng anh không thể đổ bây giờ ngã xuống thì mang ý nghĩa trận chiến này anh thua hoặc là bất phân thắng bại anh muốn xoay người nhưng xương sống trong thể nội đã bị đánh tan cộng thêm trong thể nội đều bị tổn thương khẽ động một chút thôi là cả người liền đau đớn kịch liệt cho dù giang cung tuấn luyện nhục thân ma trong thời gian dài cũng không chịu được nỗi đau này anh nằm trên đất nghỉ ngơi ma khí còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết trong cơ thể huyện hóa ra ma khí nhẹ nhẹ những ma khí này từ từ khôi phục cơ thể có điều ma khí rất thừa giống như một giọt nước cơ thể anh như dòng sông khô cạn điều này căn bản không được việc anh nằm trong đống phế tích trên mặt đất không ngừng thở dốc ma lạc cũng vậy cưỡng ép thôi động đệ binh phát huy ra uy lực lớn nhất của đệ binh cậu thêm bị luyến bá vô tận gây thương tích lại bị giang cung tuấn đánh lén cho dù cậu ta có mạnh hơn cũng đã đạt tới cảnh giới g i u hết đẹn tắt hai người nằm trên đất không ai đứng lên cả sinh linh đang quan chiến phá xa thấy khu vực kia không có động tĩnh lúc này mới to gan chậm rãi tới gần sau khi tới gần đống đổ nát phát hiện giang cung tuấn và ma l ậ c đều ngã trên đất ngay cả sức bỏ dậy cũng không có chủ nhân một yêu thú tới gần muốn đỡ ma l ậ c dậy Cút. ma l ậ c m a n g to có điều cậu ta suy yếu lắm rồi dẫn đến lời nói rất nhỏ những yêu thú này cũng không dám đỡ lùi đi ma l ậ c lên tiếng nói sao ta có thể ngã xuống sao ta có thể ngã xuống trước cậu ta chứ cậu ta tóm lấy một viên nham thạch dùng nó chống đỡ cơ thể mình cậu ta miễn cưỡng đứng lên vừa đứng liền ngã xuống đất yêu thủ bốn phía muốn đến đỡ nhưng không dám ma lạc tốn mười mấy phút cuối cùng đứng dậy cậu ta nhìn về phía cách mình không xa giang c u n g tuấn cũng nằm trên đất chung quanh anh có không ít người có điều những người này đều không đỡ anh giang c u n g tuấn cậu thua rồi ma lạc đứng lên muốn đi tới chỗ giang c u n g tuấn nhưng cơ thể co mẹo đi được một bước mà suýt thì ngã q uy giang c u n g tuấn không thể lại bị thương hơn nữa còn không có xương sống anh không đứng dậy được nhưng mà thậm chí anh vẫn rất rõ ràng anh nghe được tiếng của ma lạc có điều anh không nhìn thấy cậu ta anh chỉ có thể nhìn trời nhìn mấy gương mặt quen biết được trước mặt mình tiêu giao vương n ô huy còn có trần vũ y ế n và hứa linh những người khác anh không thấy được có phải ma lạc đứng lên rồi không anh lên tiếng hỏi thăm giọng nói rất suy yếu thấy không ai nói chuyện anh lớn tiếng quát nói đi có phải ma lạc đứng lên rồi không anh hét ra nhưng vừa hô lên lại động đến vết thương trong cơ thể nôn ra một ngụm màu lớn hứa linh b ộ i nói anh anh ta đứng lên rồi phủ nghe vậy giang cung tuấn hít sâu một hơi bây giờ ma lạc đứng lên vậy có nghĩa là trận chiến này anh thua rồi không được tôi không thể thua trong lòng giang cung tuấn nổi lên một niềm tin mãnh liệt nếu mình thua thì toàn nhân loại liền xong đời anh quay người muốn đứng lên nhưng có thể không có xương sống chống đỡ nửa người trên của anh như bùng não làm sao đây làm sao đây lòng giang cung tuấn nóng như lửa đốt bất giờ nhất định phải đứng lên nhưng anh bất lực anh nằm trên đất không ngừng thở trên người anh đều là tổn thương thể nội cũng vậy t h ủ n g trăm n g à n lỗ k i n h mạnh đều đứt cả anh thử tụ lực thôi động chân khí anh muốn thôi động cựu c h u y ể n kim thân quyết lần nữa có điều thể nội dấu tuyết một chút chân nguyên cũng không có chỉ có một chút ma khí huyễn hóa trong thể nội anh bắt lấy cơ hội cứu mạng thôi động cựu c h u y ể n kim thân quyết cưỡng ép hấp thụ ma khí này để chuyển đổi thành chân khí mà ma, ma lạc đang từng bước tới gần giang c u n g tuấn mỗi bước đi cơ thể cậu ta đều như mẹo nhưng không ngã quỵ khoảng cách không xa nhưng cậu ta phải dùng tầm mười phút mười phút sau cậu ta xuất hiện cách giang c u n g tuấn hai thước nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn miệng đầy máu đang nằm thoi thóp trên đất trên mặt ma lạc lộ ra nụ cười đại ý giang công tuấn trận này cậu thua rồi nghe được â m thanh ma lạc lòng giang công tuấn nóng như lửa đốt lúc này anh chỉ mới tụ ra được một chút xíu chân nguyên. anh cũng không quan tâm được những cái khác thôi động chút chân nguyên ấy một mạch tụ xương rồng s ư ơ n g rồng nhận được chân nguyên kích thích huyền hóa ra kim quang nhàn n h ạ t ngay sau đó minh văn thần bí chuyển động trong minh văn huyền hóa ra lực lượng thần kỳ l u ồ n lực này nhanh chóng chuyển đổi biến thành chân nguyên tự thân của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn thôi động chân nguyên hội tụ nó thành xương sống của mình sau đó nhăn giang cười chật vật bỏ dậy từ dưới đất dưới ánh nhìn chăm chú của ngàn vạn con mắt giang công tuấn bỏ dậy anh còn đứng thẳng hơn ma lặc còn chưa kết thúc đầu bây giờ mà nói thua thì sớm quá rồi giang công tuấn làm một dấu tay mời nói ma lạc tiếp tục nào ma lạc thấy giang cung tuấn vừa mới thoi thóp lại biến thành có tinh thần không khỏi những mày trong lòng tự lẩm bẩm tốc độ khôi phục của tên này nhanh thế sao ngay lúc anh ta đang nghi ngờ giang cung tuấn ra chiêu bước ra mấy bước liền xuất hiện trước người ma lạc nằm đâm hướng về phía ma lạc có điều lực quá yếu chỉ đánh bại được ma lạc ngã ra ma lạc ngã xuống lập tức nôn ra một ngụm màu tươi cậu còn có thể đứng dậy không giang cung tuấn nói giọng nói rất suy yếu có thể vừa nói ma lạc liền muốn đứng lên có điều giang cung tuấn lại đi tới đặt n ô n g ngồi trên thân ma lạc cưỡng ép để cậu ta xuống đồng thời còn không ngừng huy động nằm tay đảng vào hai chân của ma lạc cho dù bây giờ không coi chân nguyên chỉ có duy nhất một chút huyên hóa thành cuộc sống nhưng lực cơ thể của anh cũng rất mạnh cho dù tùy ý nên ra một đậm cũng có sức mạnh đáng sợ hai chân ma lạc lập tức bị đánh gãy đánh đến máu thịt bé bét a giang c u n g tuấn cái tên khốn này cho dù là ma lạc cũng không chịu được nỗi đau chân gãy mà người chung quanh ai cũng níu lưới ai mà ngờ một trận quyết đấu đỉnh cao sẽ phát triển đến b ư c này giang giang công tuấn đừng đừng đánh nữa tôi nhận thua m a lạc lên n t i ế ha ha ma t với lạc ngã trên đất hai chân cậu ta bị giang c u n g tuấn đánh gãy không đứng dậy nổi nhưng cậu ta lại đang cười ha ha giang công tuấn ở cạnh cũng cười theo tháng rồi một trận kịch chiến cuối cùng tháng rồi a i d á m động đến anh ta hai người nằm trên đất đều đang cười ma là cười vì cậu ta tự nhận là vô địch trong cùng cảnh giới tự nhận cầm trong tay để bình của tiên phụ là sẽ đánh bại tất cả đối thủ nhưng bây giờ anh ta lại bại bại trước một kẻ yếu hơn cậu ta rất nhiều có một đối thủ mạnh làm cho cậu ta rất vui bởi vì cơ thể của giang c u n g tuấn là do s á c thịt của tiên phụ cậu ta tái tạo thành giang c u n g tuấn lại cười là vì anh thắng rồi từ nay về sau nhân loại có thể sống an ổn anh giang hứa linh đi tới muốn đỡ giang công tuấn đang cười ngây ngô nằm trên đất vậy giang công tuấn k h á c tay để anh nghỉ một chút vâng hứa linh lui đi một vài sinh linh của tộc thủ cũng nghĩ đến đỡ ma lặc nhưng bị cậu ta ngăn lại một vài nhân loại và tộc thú cứ đứng một bên nhìn như vậy bảo văn đứng cách đó không xa c a o mày lại bây giờ chính là thời điểm giang c u n g tuấn suy yếu nhất cũng là thời điểm tốt nhất để bắt giang c u n g tuấn không ra tay bây giờ chờ tới khi giang c u n g tuấn hồi sức lại thì ông ta sẽ gặp rắc rối trong tay giang c u n g tuấn có liên bá vô tận thứ này có thể chống lại đệ binh một khi giang công tuấn hồi phục vận dụng được liên bá vô tận thì sao ông ta có thể trở thành đối thủ được có điều Ông ta không tự mình ra tay mà đứng từ xa gật ta nhân loại. Nhân loại tự tay từ ra xa mà đầu vụ ớ một ánh sáng nhạt thoáng hiện một người đàn ông xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn chặn người đàn ông trung niên kia lại người này nhìn qua chừng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi mặc trường bảo màu đen dáng vẽ a một, ta hô một con n h ì yêu thủ cực lớn lập tức lên tiếng bảo văn ở nơi xa như mày chợt đi tới nhìn tam hoài linh và ma l ậ c đang nằm dưới đất thản g nhiên nói đây là chuyện của nhân tộc tôi không có liên quan đến các tộc khác tốt nhất là hai vị đừng nhúng tay vào đúng đấy giang cung tuấn tu luyện ma công là phản đồ của nhân loại loại người này đ á n g chết giết giang cung tuấn bảo văn và một vài người khác n h a o n h a o lên tiếng giang cung tuấn nằm trên đất nhìn chòng chọc vào đám người bảo văn cách đó không xa trong lòng t h ầ m mắng lao giả chờ tôi khôi phục lại nhất định sẽ tiêu diệt các người giang cung tuấn chính là người của tộc địa minh chúng tôi ma lạc lên tiếng cơ thể của cậu ta là do nguyên thần của tiên phụ tôi tái tạo bây giờ cậu ta không có liên quan gì tới nhân tộc cả tam h o i linh cũng lên tiếng trước đó anh ta cũng ra nhận tộc thiên minh chúng tôi rồi trong tay anh ta có lệnh bài cường giả của tộc tôi tam hoài linh và ma lặc đều bảo vệ giang c u n g tuấn bảo văn thấy thế biết hôm nay không dẫn giang c u n g tuấn đi được đại thế đã mất ông ta cũng không cưỡng ép ra tay mà cười nói nếu giang c u n g tuấn đã gia nhập ma tộc vậy anh ta cũng không phải loài người chuyện này tôi không còn được nói xong ông ta quay người rời đi mạch doanh đi tới vứt xuống một viên đan dược chữa thương cho giang c u n g tuấn nói uống thuốc chữa thương trước đi giang c u n g tuấn nhận lấy đan dược chữa thương thuốc vào một dòng nước cấm lan truyền toàn thân l u ô n lực này chữa trị cơ thể trọng thương của anh khôi phục chân nguyên và ma khí đã tiêu hao của anh ma lạc cũng uống đan d ư ợ c vào toàn tâm chữa thương đại khái hơn nửa tiếng trôi qua ma lạc nhìn giang c u n g tuấn giơ n g ó n cái lên tán tưởng h nói giang c u n g tuấn tôi đã coi thường cậu rồi thực lực của cậu vượt ngoài dự liệu của tôi sớm biết trận chiến hôm nay có kết quả này tôi không nên cho cậu một tháng để cậu liên tục đột phá có điều cuối cùng vận may của địa cầu còn chưa xuất hiện trong khoảng thời gian tiếp theo này tôi cần phải bế quan chờ tôi xuất quan đến lúc đó tái chiến hy vọng cậu đừng làm tôi thấy vọng ma lạc để lại một câu rồi quay người rời đi cậu ta đi rồi đám yêu thủ cũng đi theo phụ giang cung tuấn hoàn toàn được thở phào một hơi trận chiến này thắng được quả là vất vả tất cả thủ đoạn tất cả tuyệt học đều thi triển chỉ còn thiếu chiều cuối cùng nếu như ma lạc còn không nhận thua còn có át chủ bài như vậy anh sẽ phải dùng chiêu cuối cùng và át chủ bài của mình át chủ bài của anh chính là ma khí trong thể nội ma khí này không phải ma khí tự thân của anh mà được hấp thu từ cơ thể của cổ tung diệp ở giới sơ khai luôn g ma khí này vẫn luôn bị phong ấn trong thể nội một khi anh mở phong ấn lợi dụng ma khí này thì có thể dệt i tiên có điều anh không cách nào khống chế được ma khí này cho nên mới không dám tùy tiện dùng bằng không chiến đấu đã sớm kết thúc giang cung tuấn tốc độ phát triển của anh quá nhanh mạch doanh cũng giơ ngón tay cái lên tan thường nói mấy năm trước gặp mặt anh còn yếu không ngờ ngắn ngủi mấy năm anh đã trưởng thành nhanh chóng như vậy bây giờ cho dù là thiên tài cao cấp nhất của thế giới tam thiên cũng không phải đối thủ của anh giang cung tuấn cười nhạt một tiếng quá khen tôi đi đây anh bảo trọng mạch doanh không nói nhiều nữa quay người rời đi Tam Hoài Linh nhìn giang cung tuấn một lầm, tê cái, được cũng、đi. Cách nói, nói đi. không xong không đó x anh lại hai có thêm g Xung ư ờ i tới. p a hai người đều rất phức tạp. Giang chưa bao của anh cao đang Giang anh n Ngọc người Cung Tuấn từng cùng cảnh nhưng này hơn bọn họ nhiều, nhưng mà còn đang trong tình huống có thiên đạo phong ấn.、Giang、cung Tuấn, Bá và với mà giới họ, họ sắc phức lúc thực lực có Mỹ mặt siêu rất tạp. đi đều đã đạo lâu quá mạnh chỉ sợ đời này tôi cũng không có cơ hội mạnh được như anh x u n g phan bá cười khổ một tiếng ngọc mỹ nhìn giang cung tuấn lúc này ánh mắt cô ta nhìn giang cung tuấn trở nên khác lạ mang theo một tia dịu dàng một vòng yêu thương thực lực của giang c u n g tuấn càng ngày càng mạnh mỗi lần đều có thể làm cho cô ta có cái nhìn mới về anh giang c u n g tuấn cười ha h a nói may mắn tôi may mắn mới đánh thắng được ma lạc lần này quá nguy hiểm suýt chút nữa là chết rồi kỳ ngộ ở địa cầu vô số tôi cũng phải nỗ lực cho dù có phong ấn thiên đạo tôi cũng muốn nghịch thiên mà lên x u n g phan bán nắm chặt tay thành tấm hôm nay anh ta bị kích thích rồi anh ta phải nỗ lực một đám nhân loại bao quanh giang c u n g tuấn những người này đều là người quen của anh nô huy đại ca anh quá lợi hại tiêu giao vương đúng là bội p h ụ giang thời không hổ là người nhà họ giang đàn ông nhà họ giang quá tuyệt hứa linh nhìn chăm chú giang c u n g tuấn một chút vẻ mặt phức tạp nói một thời gian không gặp anh càng ngày càng mạnh em thực sự không xứng với anh trổ b i ể n nhân loại này có lẽ chỉ có sở vi mới có thể đuổi theo bước tiến của anh thôi trần vũ y ế n hỏi anh giang tiếp theo anh định làm gì nụ c ư ờ i trên mặt giang c u n g tuấn ngược lại thay vào đó là vẻ ưu ám tất nhiên là đi đòi lại nợ cũng rồi. Trước Vi Lam rồi ề m một lực có chuy vô vài hạn đã sáng tạo ra một bộ trận pháp giang cung tuấn miễn cưỡng có thể thôi động nó tuy uy lực của trận pháp này lớn cho dù là tiên cũng có thể bị d i ệ t người vẫn khá có uy hiểm trên địa cầu chính là bảo văn bảo văn của minh làm tông như một quả bê hẹn giờ không biết lúc nào sẽ đ ổ cho nên giang cung tuấn phải n g h ĩ cách thanh trừ đi về long quốc trước giang cung tuấn lên tiếng sau đó một đám người về long quốc long quốc trong đại diện hoàng cung nơi đây hội tụ một vài tu sĩ cốt lõi của địa cầu có điều thực lực của bọn họ rất yếu người mạnh nhất là bách hiểu sinh và chiêu tư còn lại có yếu căn bản không là gì giang cung tuấn lần này anh lập công v ì nhân loại nếu như không phải anh đứng ra nhất định nhân loại sẽ bị đại quân của tộc thủ tiến bảo thương vong vô số đúng vậy đầu tiên là giết tờ vương bảo vệ an toàn cho vùng tây nam đoan hùng sau đó chiến đấu với ma lạc thắng được cá cược đúng là không ngờ mới mấy năm anh liền trở nên mạnh thế trên đại điện đám người nhao nhao lên tiếng giang cung tuấn ngồi ở chủ vị cờ ư i nhạt có thể thắng được cuộc chiến này vẫn rất đáng chúc mừng nô huy nói đại ca tiếp theo anh muốn ra tay với bảo văn ả ngay vậy sắc mặt giang cung tuấn tối đi lão giả đó trước kia tạo ra cho tôi phiền phức lớn như vậy trước mặt mọi người còn xử tôi còn dùng điện công kích tôi hại tôi suýt chết ông ta không chết tôi không an tâm được bảo văn phải chết có điều trần vũ yên trên đại điện cao mày nói anh giang bảo văn không phải người bình thường ông ta là trưởng lão của minh lam tông thực lực đã đạt tới tiên cảnh có rất nhiều tin tức về cường giả trên diễn đàn võ giả trong đó của bảo văn mặc dù ông ta là tiên cảnh nhất trọng tiên nhưng dù sao cũng là tiên cảnh anh có nằm chắc không tiên cảnh cho dù vươn tay đến ba nghìn vùng phong ấn cũng tuyệt đối vô địch trần vũ yến cực kỳ lo lắng giang cung tuấn sẽ không cách nào giải quyết được ông ta giang cung tuấn lại chắc chắn mười phần nói trước kia tôi không chắc nhưng bây giờ khắc rồi tôi đã nắm được liền bá vô thận đây chính là bảo vật xuất hiện thời thiên địa sinh ra không yếu hơn đệ minh cộng thêm c h â n pháp tôi tuyệt đối có lòng tin thắng được bảo văn những người khác không nói gì nữa bởi vì bọn họ không có thực lực nói chuyện tiên đối với bọn họ chính là một sự tồn tại cao khó với là vô địch người nhờ vậy dùng một đầu ngón tay cũng diện được một thành phố trên địa cầu giang cung tuấn nhìn b á c h h i ể u sinh chiêu tử nói các vị tiền bối mặc dù ma lạc đồng ý không xuất binh công kích nhân loại nhưng không phải tất cả yêu thú đều nghe lời ma lạc các người về trước đi phải theo dõi sát sao nhất của nhất động bên địa cầu một khi yêu thủ công kích nhân loại chúng ta sẽ triển khai phản kích b á c h h i ể u sinh lên tiếng đầu tiên cậu trải qua một trận chiến đến rồi vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục bây giờ an tâm chữa thương đi khôi phục rồi thì tính tiếp được giang cung tuấn gật đầu b á c h h i ể u sinh dẫn đầu rời đi giang cung tuấn cũng dẫn theo một vài người những người khác cũng lần lượt rời đi chỉ còn chiêu tử và lan đà chiêu tử nói giang cung tuấn lan tâm đầu sao mấy năm nay không thấy giang cung tuấn cười mẹ đang ở một nơi rất an toàn chờ bà ấy xuất hiện lần nữa thực lực nhất định sẽ đạt tới cảnh giới mà ông không tưởng tượng được nghe vậy lan đà yên tâm rồi vậy tôi về nước chiêu tử trước chiêu tử cũng không ở lại dẫn theo lan đà và trần vân rời di lúc này trên đại điện chỉ còn lại vào người của long quốc giang cung tuấn dặn dò tôi còn bị thương phải đi chữa chị trước nói xong anh quay người rời đi đến hậu viện hoàng cung vào một gian phòng sau đó tiến vào tiên phủ trong tiên phủ vườn sau tổ quỳnh ngồi một bên cô mặc áo trắng gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười hài lòng nói chúc mừng cậu đã thắng được trận đấu này hóa giải kiếp nạn thứ hai của nhân loại nhân loại sẽ tạm thời an toàn trong một khoảng thời gian trên mặt giang c u n g tuấn mang vẻ đáng chát thắng được trận này quả nhiên là may mắn thực lực của ma là không thua anh đúng rồi giang c u n g tuấn nhớ ra điều gì hỏi chị tổ quỳnh bây giờ tôi lợi dụng luyến bá vô tận tạo thành trận pháp có thể sát tiến không tổ quỳnh gật đầu nhất định được một trăm lẻ tám viên luyện b á tạo thành một trận pháp rất mạnh với cả thực lực của cậu càng mạnh hơn uy lực trận pháp sẽ càng đáng sợ có điều bây giờ cậu mới lĩnh ngộ được sơ bộ trận pháp còn chưa thuần thục với cả sử dụng luyện b á sẽ khiến cậu tiêu hao nhiều tôi khuyên cậu đừng nên hành động thiếu suy nghĩ tôi không chờ được giang cung tuấn trầm mặt nói lần này tôi bị thương nếu không phải ma lặc và tam hoài linh che chợt thì bảo văn đã ra tay với tôi rồi bảo văn e ngại ma tộc không dám quan g minh chính đại làm gì tôi nhưng mà tôi sợ bảo văn âm thầm trời chiêu t ù cậu tổ q u ỳ n nhẹ dọm nói Cô cũng không nói nhiều gì về u q y ế trong định đi Giang Cung Tuấn, chỉ nhìn anh một cái, nói, đi chữa thương chỉ chữa của cái, một t ư thương. Thương ớ c Cung chữa của anh nhanh chóng hồi phủ, thực lực cũng c đi. đầu, đó đi, đến đầu đạt đến đỉnh Giang rời thời gian hồi Ừ. gật phòng sau anh nhanh a Tuấn bắt thế phụ, a h khỏi phụ, khỏi h rời ra tiên n p ò Xuất hiện ở vườn sau của、Hoàng、Cung. sau, Hoàng Trong vườn sau, một cô bé đang mua kiếm dáng vẻ t r ư ừ n g tám chín tuổi tóc tết mặt may thanh tú dù nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được sau này cô bé sẽ trở thành một người xinh đẹp cô bé cầm thanh kiếm sắt trong tay lúc vung kiếm còn mang theo một trận gió rất có phong phạm của bậc thầy kiếm thuật bên cạnh cô bé còn có một người đàn ông không phải ai khác chính là âu dương xuân đại ca mộ dung giang cung tuấn đi tới hô lên nghe tiếng mộ dung xuân quay người nhìn thấy là giang cung tuấn thì lập tức cười nói người anh em giang thương thế hồi phục rồi hả vâng ba ơi ba cô bé thu kiếm lại chạy chậm tới bổ nhào vào trong lòng giang cung tuấn vi lam con lớn rồi giang cung tuấn ôm vi lam trên mặt là nụ cười hạnh phúc đúng thế qua mấy năm nữa con có thể giúp ba giết địch vi lam g ơ năm nhỏ mộ dung xuân đứng bên cạnh cười nói có thiên phú võ học cực cao tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới cựu cảnh rồi nghe vậy giang cung tuấn kinh ngạc mạnh thế sao cựu cảnh nếu như mấy năm trước ở địa câu chính là cấp tông sư đó anh không ngờ giang vi l a m còn nhỏ mà đã đạt tới cảnh giới này ba ơi con là người đại thần thông đó trên mặt giang vi l a m là nụ cười đại ý giang cung tuấn gây ngẩn cả người người đại thần thông trong hiểu biết của anh chỉ có thiên tài vừa ra đời đã nắm giữ bí thuật thần thông khủng khiếp mới có thể xưng là người đại thần thông nhưng sau khi sinh ra vi lam không có biểu hiện dị thường gì mà vi lam thân thông của con là cái gì giang cung tuấn kinh ngạc hỏi chương một r ă m linh b con đường thẩm phán giá mấy năm gần đây giang cung tuấn vẫn luôn buôn ba bên ngoài rất ít khi trở về cho dù về cũng vội vàng rời đi anh không biết con gái mình lại là một người có bản lĩnh cực kỳ cao cường con cũng không biết con thần thông cái gì giang vi lam lắc lắc cái đầu nhỏ cô bé bỏ xuống khỏi ngực giang cung tuấn thôi thúc chân khí chân khí hóa hình thành một thanh liêm đạo liêm đạo màu đen con có thể nhìn được một chút ký tự cổ xưa đang lưu động trong liêm đạo giang c u n g tuấn vung thanh liêm đạo lên khoe miệng bật cười lộ ra hai l ú n đồng tiền n h ạ t nhạt cái đồ chơi này tăng lên theo chân khí của con xuất hiện trong cơ thể con con không biết nó là gì giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm thanh liêm đạo màu đen nhìn một lúc anh cũng không biết là gì vi lam con đi với ba đến tiên phủ giang c u n g tuấn không biết như tổ quỳnh sẽ biết anh dẫn theo vi lam và mộ dung xuân đến tiên phủ tiên phủ trong phủ t h à n h chủ tổ quỳnh nhìn thanh liêm đạo màu đen hiển hóa trong tay giang vi lam gương mặt xinh đẹp của cô lập tức nghiêm túc lại giang công tuấn ở một bên hỏi chị tổ quỳnh đây rốt cuộc là gì tổ quỳnh không trả lời cô khi thì suy tư khi thì to mày chuyện ngược đại khái qua một lúc liêm thẩm phán cô mở miệng nói ra mấy chữ này có ý gì giang c u n g tuấn không hiểu giang vi lam cũng không biết tò mò nhìn tổ quỳnh mộ dung xuân cũng vậy ông ta không biết thanh liêm đạo đen này là gì nhưng ông ta sớm biết vi lam là người đại thần thông tổ quỳnh l ắ t đầu tôi cũng không chắc chờ tôi một chút tôi đi coi cổ tịch đã nói xong cô liền rời đi vi lam ngây thơ nhìn giang công tuấn hỏi ba ơi sao vậy a giang cung tuấn sờ cái đầu nhỏ của cô bé nói không sao chờ một chút đi mộ dung xuân sớm đã biết giang cung tuấn có tiên phủ nhưng chưa từng tới ông ta tò mò nhìn một phía nói đây chính là tiên phủ sao tôi thật không ngờ trên thế giới lại có bảo vật thế này quả nhiên là thế giới đại tiên không gì không có giang cung tuấn cười ha h a nói tôi cũng may mắn lắm mới đến được tiên phủ này hai người trò chuyện một vài việc tổ quỳnh đi nhanh về cũng nhanh chưa tới mười phút đã trở lại rồi ba người đồng thời đứng lên đều nhìn tổ quỳnh giang cung tuấn dẫn đầu hỏi chị tổ quỳnh sao rồi kiểm tra ra rồi sao tổ quỳnh gật đầu cô nhìn giang vi lan một chút trên mặt mang theo vẻ quái dị giang vi lan bị dọa đến vội n ú t sau lưng giang cung tuấn giang cung tuấn xoa mái đầu nhỏ của cô bé cười không sao đâu nói xong thì nhìn tổ quỳnh hỏi có gì thì chị cứ nói thẳng tổ quỳnh ngồi xuống nhẹ nhàng gật đầu nói tôi tra xét trong cổ tịch mà đại đ ệ kinh hồng để lại đúng là liêm thẩm phán giang cung tuấn chăm chú nghe mộ dung xuân cũng tò mò tổ quỳnh tiếp tục nói ở thời cổ lão trên thế giới này có một loại sinh linh có quyền cao trức trọng loại sinh linh này được xưng là thẩm phán giả vũ khí của bọn họ chính là liêm thẩm phán người có liêm thẩm phán có thể phán quyết bất cứ sinh linh nào chỉ cần xúc phạm thiên đạo liêm thẩm phán có thể thẩm phán có thể nói người có liêm thẩm phán là bảo vệ thiên đạo đại diện cho thiên đạo phán quyết truyền thuyết nói rằng liêm thẩm phán sinh ra trong thiên đạo hội tụ từ pháp tắc thiên đạo mà thành giang cung tuấn nghe xong thì kinh ngạc hà to miệng cái gì liêm đạo có lai lịch lớn vậy sao anh trận tròn mắt liêm thẩm phán đại biểu cho sự phán quyết của thiên đạo đây là quyền lực cỡ nào đúng vậy lai lịch của nó chính là lớn như thế từ ổ quỳnh g ậ đó về sau thẩm phán giả của thiên đạo liền biến mất còn nhân loại ở địa cầu ngày nay bị thiên đạo cho thêm phong ấn trong cơ thể điều này có liên quan đến chuyện này đây là điều mà tổ tiên nhân loại làm ra khiến thiên đạo khó chấp nhận được phù giang cung tuấn hít sâu một hơi thật đáng sợ anh không ngờ con gái mình lại có liêm thẩm phản trong cơ thể là thẩm phán giả thực thi thiên đạo tổ quỳnh tiếp tục nói giang vi lam là người được thiên đạo chọn chúng điều này còn may mắn hơn ma lạc gấp trăm lần dù sao ma lạc chỉ có được một chút minh văn của thiên đạo còn vi lam được thiên đạo chọn chúng sau khi trưởng thành sẽ đại diện cho thiên đạo phán quyết bất kỳ sinh linh nào cho dù là cấp bậc cường giả cũng sẽ bị phán quyết nếu làm trái với thiên đạo giang vi lam nghe không hiểu lời tổ quỳnh nói cô bé chấp đôi mắt to ngây thơ nói có phải cháu sẽ trở nên cực mạnh có thể giúp được ba z được không tổ quỳnh tao mày nói tuổi c o n nhỏ mà đòi g i ế t địch cái gì chứ nhưng mà mẹ nói ba vì bảo vệ nhân loại nên rất vất vả cháu muốn giúp ba để ba có thể thoải mái một chút tổ quỳnh không nói tiếp ra hiệu giang cung tuấn dẫn giang vi lam ra ngoài giang cung tuấn đưa giang vi lam ra ngoài rồi thì liền quay lại tiên phủ sau khi trở lại anh hỏi chị tổ quỳnh vừa rồi có phải chị còn lời chưa nói không、ừ. tổ quỳnh gật đầu giang cung tuấn hỏi bây giờ có thể nói không tổ quỳnh bảo tôi xem cổ tịch mà đại đ ệ kinh hồng để lại thiên đạo là vô tình không có bất cứ tình cảm gì thiên đạo chỉ là một vài quy tắc không có trật tự vạn vật trong thiên địa đều nằm dưới sự khống chế của thiên đạo mà thẩm phán giả của thiên đạo cũng vô tình sau khi trưởng thành cũng sẽ biến thành một cái máy không có bất cứ cảm xúc nào chỉ biết phán quyết nghe vậy giang cung tuấn nhớ mày ý chị là sau này chỉ là một cái máy giết chóc không phải chỉ biết giết là chỉ biết phán quyết nhưng cũng không khác là bao một khi thẩm phán thì sẽ đại diện cho cái chết nghe vậy vẻ mặt giang cung tuấn dần trở nên nghiêm trọng anh thực sự không hy vọng con gái trở thành như vậy anh chỉ mong con gái có thể an toàn lớn lên yêu đường kết hôn sinh con sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ không có cách nào sao giang cung tuấn ngắm nghĩ một chú rồi hỏi có biện pháp hóa giải để con bé không trở thành thẩm phán giả của thiên đạo không tố quỳnh lờ cơ đầu nói bị thiên đạo chọn chúng sao có thể thay đổi Chứ phi thay đổi được thiên đạo nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai thay đổi được thiên đạo cả hai rét giang cung tuấn thở dài tố quỳnh ă n u ổ i cậu cũng đừng lo lắng quá vi la muốn trở thành thẩm phán giả của thiên đạo còn cần t h á n g năm dài đăng đẳng muốn trở thành thẩm phân giả ít nhất phải đạt tới cảnh giới đại đế ừ Giang Cung t u đầu. ấ n anh không gật giờ thay đổi Bây đ ư ợ c chỉ có chỉ c hay đó, tới tới đâu ầ n t ì một được cơ h i h chút. a y đổi Để một nghìn ó đ ừ n biến t à n phán giả không h thẩm bất cảm giả g kỳ có xúc cho có h dù trở t à h thì h cũng p ả i t r ở thành t h ẩ m phán g i ả có t ì n h cảm. t r ư ớ c 1208, hành động của bảo văn giang cung tuấn không ngờ con gái mình lại được thiên đạo chọn chúng trong người có liêm thẩm phán bây giờ anh đã biết liêm thẩm phán có ý nghĩa thế nào điều này mang nghĩa giống như hình kiếm có thể thẩm phán tất cả người phạm tội mà nó thẩm phán người phạm vào pháp lệnh của đơn hùng vi làm thì thẩm phán người phạm vào thiên đạo có điều rốt cuộc thế nào mới phạm vào thiên đạo thì anh không biết vì cảnh giới của anh còn yếu chưa đạt tới cấp độ giải thiên cơ thời kỳ rực rỡ tới thời kỳ hắc cám trong lịch sử cũng tới tổ quỳnh cao mày vẻ mặt nghiêm trọng chậm rãi nói từng có thời đại thẩm phán giả đại đ ệ nhiều như chó tôi tin qua một thời gian lúc những thiên tài này trưởng thành đều có thể đạt tới cảnh giới đại đế đại đ ệ càng nhiều thế giới càng loạn những thứ này đã nói quá thần lên cực cao tạm thời anh không muốn nói tới bây giờ việc cấp bách là mau chóng diệt đi chú đóng ở minh lam tông ở địa cầu trị tổ quỳnh tôi còn có việc tôi đi trước giang cung tuấn lên tiếng ừ đi thôi tôi có thể cảm ứng được vận may sau kiếp nạn thứ hai xuất hiện rồi chờ cậu xử lý xong việc trong tay bế quanh một thời gian có lẽ tạo hóa sẽ xuất hiện ngay vậy giang cung tuấn nổi hứng tò mò rốt cuộc nó là gì còn có kiếp nạn thứ ba của nhân loại là gì tổ quỳnh lắc đầu tôi cũng không biết cần xuất hiện hoặc sắp xuất hiện thiên đạo mới có thể dựa vào thiên đạo dịch chuyển để cảm ứng được tạo hóa gì đó kiếp nạn gì đó vậy à giang cung tuấn thất vọng anh còn tưởng tổ quỳnh cái gì cũng biết không gì không làm được anh nhìn tổ quỳnh đại đệ ạ tổ quỳnh nghĩ nói hẳn là có trong lịch sử nhưng từng sinh ra không ít đại đế vẫn có những đại đệ thất lạc hoặc che giấu với cả đạt được đến cảnh giới đại đệ có thể nghịch thiên cải mệnh cho dù mất đi cũng có thể trùng sinh tổ quỳnh nói vậy nên giang công tuấn cũng hiểu rõ đại khái đều do thực lực của anh chưa đủ cho nên mới tiếp xúc đến cấp cường giả chờ thực lực anh tăng lên những cường giả này có lẽ sẽ xuất hiện tôi đi đây giang cung tuấn cũng không nhiều lời rời khỏi tiên c ơ h ở đoan hùng hoàng cung sau đó giang cung tuấn chẳng hề làm gì mà ớt lại đoan hùng anh cũng chỉ điểm vi l a m tu luyện vi lam là thiên tài cho dù học gì cũng có thể vừa học đã biết cho dù học võ học gì cũng thông thạo giang cung tuấn cũng biết sở vi đến kim cắt tìm thủ hộ giả bế quan anh giang hoàng cung hậu viện giang cung tuấn ngồi trên g h ế nhìn vi lam luyện kiếm một tiếng gọi chuyển đến giang cung tuấn quay người nhìn lại phát hiện một cô gái xinh đẹp đi tới cô mặc váy áo màu lam tóc đen dài gương mặt xinh đẹp dáng người t h o n t h ả khí chất m ề người đan tiến h à trên mặt giang c u n g tuấn toàn ý cười hỏi sao vậy có chuyện gì không đan tiến h đi tới ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn nói chẳng phải anh giang là cao thủ đệ nhất nhân loại sao bây giờ tất cả nhân loại đều muốn bái anh làm thầy tôi cũng có vài vấn đề nan giải về mặt tu luyện muốn hỏi thăm anh một chút được cô hỏi đi giang c u n g tuấn gật đầu đ a n tiến h hỏi thăm một chút về những khó khăn của cô giang công tuấn cũng hỏi gì năm đấy mấy ngày sau giang công tuấn cũng đều ở trong hoàng cung bạn bè ngày xưa không ngừng tới tìm anh nhưng đa số thời gian anh đều ở bên vĩ lam lúc này núi bất chu minh lam tông trận chiến của ma lạc và giang c u n g tuấn đã qua mấy ngày mấy ngày nay bảo văn ăn không ngon ngủ không yên thực lực của giang c u n g tuấn quá đáng sợ luyến bá vô tận của anh quá khủng khiếp có thứ đó trong tay giang c u n g tuấn đều có thể phát ra uy lực lớn nếu rơi vào tay ông ta thì còn đến đâu Cốc cốc cốc, tiếng bước chân chuyển đến một người đàn ông trung niên đi vào quỳ một chân xuống đất trưởng lão bảo văn kịp phản ứng nhìn người đàn ông quỳ trên đất Vẻ mặt m a người theo tia bất Tông Minh Lam mãn, diệt, đàn ông lập tức đổi giọng tông chủ lúc này gương mặt g i à n mua của bảo văn mới mang theo ý cười chuyện là thế nào người kia đứng lên bẩm tông chủ đã gần đạt được rồi trong khoảng thời gian này minh lam tông ta ở địa cầu phát triển rất tốt lôi kéo được không ít tu sĩ nhân loại địa cầu trước giờ bất hòa hơn trăm năm trước còn xảy ra thế chiến đế quốc mặt trời vẫn luôn có dã tâm bừng bừng thuộc hạ tìm được người cầm lái của đế quốc mặt trời lập thành hiệp nghị với gã phải ra ba mươi vạn tu sĩ trợ giúp đế quốc mặt trời bên đó bày tỏ có thể cầm được đoan hùng trong vòng ba tháng rất tốt bảo văn hài lòng nói chuyện này phải nhanh tôi không muốn tên giang cung tuấn kia có cơ hội nghỉ ngơi hồi sức phải nhanh chóng tiến quân vào đoan hùng không chế và bắt sống giang cung tuấn vừa nói ông ta vừa lâm vào trầm tư một lúc lâu mới dặn dò trung cảnh chuyện này ông tự xử đu đừng để sai sót vâng trung cảnh nhận lệnh lập tức rời đi bảo văn lại lâm vào trầm tư bây giờ giang c u n g tuấn có chỗ dựa lớn ông ta không thể tùy tiện chọc vào được nếu chọc vào ma tộc ông ta nhất định phải chết ông ta biết nhân loại luôn bất h ò a cho nên định cho chúng tự chém giết lẫn nhau mà đế quốc mặt trời được ông ta chọn chúng ông ta muốn mượn tay đế quốc mặt trời diện đoan hùng ma lạc hạ lệnh cho yêu thụ không làm địch với nhân loại nếu không thì chính là lệ t h ù với ma lạc việc này dẫn đến yêu thú đều ẩn nấp nhưng nhân loại tự giết nhau thì ma lạc không còn được giang c u n g tuấn à giang c u n g tuấn sớm biết vậy đã cấp cơ thể mày nhưng mà giờ cũng tốt trên người mày có liên bá vô tận thứ này chắc chắn bổn tông chủ phải có được bảo văn nhẹ giọng nói vẻ mặt ưu ám hiếm thấy giang cung tuấn không biết mình vừa giải quyết xong tiếp nạn thứ hai thì chiến tranh lại bắt đầu Trước Tuấn rất thanh thẳng nhất. Lúc đầu anh tính tìm bảo văn rồi tiêu diệt ông ta. Nhưng sau khi biết chuyện của Lam thì tạm thời đặt việc này qua một Thoàn một cái đã hơn nửa tháng. Ngày tháng rồi Nhưng Cung Lúc chuyện của việc chỉ cái vạn Văn Vy Vy đại hạ. quân. Giang Đoan Hùng nhàn ngày này những ngày anh sống anh ông này bên. anh muốn bên hơn nửa Ngày đầu đã khi giờ qua sau Bây Lam Lam. Mấy ở ở Bảo là báo báo có vũ khí siêu cấp tập kích thành phố đông hải lập tức chặn đường cho tôi cần phải chặn lại ngay trước khi nó tới được đông hải hôm nay tất cả các lãnh đạo cao tầng của thủ đô đều sốt ruột lúc này giang cung tuấn đang ở hậu hoa viên của đoan hùng nô huy vội vàng chạy tới đại ca không xong rồi giang cung tuấn b u ô n g vị làm ra hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì nô huy vội vàng nói vừa rồi nhận được mật lệnh nước mặt trời nã pháo thành phố đông hải đại quân của nước mặt trời đã xuất phát tiên về khu vực biển của đoan hùng dự tính sau một ngày sẽ có thể tiến vào khu vực biển của đất nước hai ngày lên được đông hải nghe vậy giang c u n g tuấn thở dài một hơi tôi còn tưởng chuyện gì chuyện này không lớn giang c u n g tuấn bây giờ không b u ồ n để một nước mặt trời vào trong mắt nhân loại thôi có gì đáng lo lắng chỉ cần không phải yêu thú mạnh là được đại ca giờ anh là vua của đoan hùng đạn pháo bị chặn rồi bây giờ lãnh đạo cấp cao đang chờ phương án của anh đó đánh giang c u n g tuấn không chút do dự nói ra lãnh địa của đoan hùng tuyệt đối không cho phép kẻ địch xâm chiếm đại quân nước nào xuất hiện ở đoan hùng đều chém không tha giang công tuấn hạ lệnh sau đó đại quân đoan hùng bắt đầu tập kết chuẩn bị nên đón chiến đấu bên ngoài từng chiếc du thuyền xuất hiện trên biển trên bầu trời vô số máy bay chiến đấu cục diện nhìn mà sợ tốc độ tiến quân của đất nước mặt trời rất nhanh trong vòng một ngày đã xuất hiện bên ngoài hải vực của đoan hùng đoan hùng cũng sớm có chuẩn bị một chiếc du thuyền xuất hiện trong l ã n h đ ị a lúc này trên bầu trời chuyển đến tiếng kèn to lớn các người sắp tiến vào khu vực biển của đoan hùng mau chóng rời đi nếu không quân ta sẽ triển khai đánh trả thâm âm vang vọng ở nơi xa trên một chiếc thuyền lớn trung cảnh đứng ở bên mặt thuyền phía sau ông ta là một vài lãnh đạo cấp cao của nước mặt trời ông trung làm sao bây giờ một tên tướng quân của nước mặt trời tiến lên vẻ mặt tồn kính hỏi giết trung cảnh sầm mặt hạ lệnh xuất kích tướng quân k i a hô lên sau một tiếng ra lệnh máy bay chiến đấu điên cuồng xông lên không ngừng nã đạn tháo nhất thời đạn tháo bay lời trời đoan hùng sớm có chuẩn bị nhưng không ngờ nước mặt trời lại mạnh thế trực tiếp công kích phản kích nã tháo trận chiến kịch liệt triển khai trên biển đoan hùng không chuẩn bị ứng chiến nhưng nước mặt trời có chuẩn bị mới đến quân đội mà đoan hùng phải ra nhanh chóng bị diệt quân đội nước mặt trời nhanh chóng đi tiếp đại ca quân tiên phong của ta bị diệt rồi hơn trăm máy bay chiến đấu bin đánh rơi người tử vong lên đến năm vạn nô huy vội vàng chạy tới báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất giang cung tuấn cả giận đập bàn nói phản rồi nô huy tiếp tục nói đại quân nước mặt trời tiến quân thần tốc dựa theo tốc độ này chưa đến một ngày có thể tiến vào đông hải sử dụng vũ khí hủy diệt giang cung tuấn trầm bàn nói theo lệnh anh đoan hùng dùng vũ khí hủy diệt nhưng trong nước mặt trời có cường giả siêu cấp còn có trung cảnh vũ ũ khí hủy diệt c n giang đỡ được. đ ạ quân c ủ ư ớ c mặt trời k h ô n công ó chóng có bất bị Tuấn thấy tổn thương gì, nhanh chóng tiến mặt diệt t cứ Cung chỉ được nhanh lên. Giang ngăn huy, thấy được vũ khí hủy h gì, lại đã ở sở vũ qua vệ tuấn i n Nô h h bên ít lạnh nhạt nói đúng là không ngờ nước mặt trời lại có cường giả cỡ này xem ra là có người âm thầm tương trợ rồi giang c u n g tuấn không cần nghĩ cũng biết là bảo văn đứng sau giật d â y nô huy hỏi đại ca làm sao bây giờ giang công tuấn gõ nhẹ lên bàn ngẫm nghĩ rồi nói tôi không tìm ông ta gây sự ông ta lại chế tạo phiền phức cho tôi đây là thời điểm để phản kích anh trợ t đứng lên nói thông báo cho tiêu giao vương trần vũ hiến lập tức tiến về đoan hùng bốn mươi đại quân trong tiên phủ của tôi có thể phát huy tác dụng rồi sau khi dặn dò một câu giang cung tuấn liền tiến vào tiên phủ tìm tổ quỳnh chị tô quỳnh bốn mươi vạn đại quân đã đạt tới cảnh giới gì tổ quỳnh nói bốn mươi vạn đại quân này thay phiên nhau tiến vào phòng thời gian cộng thêm tài nguyên không ngừng bây giờ cơ bản đã tiến vào cảnh siêu phàm có điều bây giờ trong thể nội của nhân loại có phong ấn muốn đột phá lần nữa cũng k ó mới siêu phàm thôi vẻ mặt giang cung tuấn lập tức trở nên thất vọng tổ quỳnh cười cậu chớ coi thường bốn mươi vạn quân siêu phàm này bốn người dẫn đội sẽ tạo thành trận pháp siêu cấp một khi trận pháp hình thành sẽ có uy lực hủy tiên diệt đ ị a tứ đại thủ lĩnh giang cung tuấn nhữ mày dựa theo dự tính ban đầu tứ đại thủ lĩnh theo thứ tự là đường sở vi n ô huy tiêu giao vương trần vũ hiến nhưng mấy năm này sở vi vẫn luôn trấn ở giang long mà giờ đã đến kim các bế quan tứ đại thủ lĩnh giờ bị thiếu một người ngẫm nghĩ anh liền nói bây giờ sở vì không ở đây chỉ có tôi thay thế vị trí của cô ấy bây giờ tôi tiến vào phòng thời gian chị truyền thụ trận pháp cho tôi tôi học được rồi sẽ chuẩn bị nên đón chiến đấu tổ quỳnh gật đầu được sau đó giang cung tuấn đến phòng thời gian trận pháp này rất thơm ảo nhưng giang cung tuấn hiểu rất nhanh mà ngoại giới đã căng thẳng qua mấy tiếng sau đó anh rời khỏi tiến phủ hậu viện hoàng cung ba người tiêu giao vương trần vũ y ế n và ngô huy đã đợi sẵn giang cung tuấn nhìn bọn họ nói lập tức xuất phát tiến về đông hải vâng ba người gật đầu họ không có lựa chọn đi máy bay mà dùng ngự khí phi hành tốc độ nhanh hơn máy bay rất nhiều n sau n h đó tiện tay huy động tiên phủ không ngừng phóng đại cửa lớn màu vàng mở ra lúc này bốn mươi vạn đại quân cũng đi ra theo trên một tướng hai trăm một mươi tiên xuất động đông hải bến tàu hải cảng bởi vì bây giờ tình hình chiếu đấu rất khẩn cấp khu vực nào đã bị quân đội c h i ế m cứ bốn mươi vạn đại quân xuất hiện hoặc là trên đất hoặc là đứng giữa không c h u n g còn có người đứng trên mặt biển những người này đều mặc áo giáp đen trên đó còn thêu hắc long hông đeo trường kiếm những áo giáp này là tổ quỳnh đặc biệt vì họ mà chế tạo ra mặc dù không phải vật tốt gì nhưng cũng là l o ạ i áo giáp không tệ với bọn họ rồi quân hắc long tham kiếm chủ xoái âm thanh vang dội vang lên các quân đội khác thấy trận thế này cũng bị dọa chó sợ giang c u n g tuấn nhìn bốn mươi đại quân trước mặt vẻ mặt mang theo tia hài lòng những quân nhân này nhiều năm trước tiến vào tiên phủ tu luyện trong phòng thời gian của tiên phủ đây là giang c u n g tuấn đặc biệt chuẩn bị cho tận thế có điều vẫn chưa sử dụng cho đến hiện tại anh muốn uy hiếm thiên hạ thông báo cho thiên hạ đoan hùng long quốc cũng không phải năm vẻ bảy mảng mà có quân đội siêu cấp bảo vệ chị tổ quỳnh bốn mươi vạn đại quân tạo thành trận pháp có thể chống đỡ cường giả cấp gì giang c u n g tuấn kết nối với tổ quỳnh ở tiên phủ tổ quỳnh nói này thì không biết nhưng đánh giết một vị tiên thì hẳn là không có vấn đề gì mạnh vậy sao giang cung tuấn kinh ngạc đương nhiên tổ quỳnh nói trận pháp mà họ tạo thành là cựu thiên diệt thần đây chính là trận pháp vang danh lừng lẫy từ thời thượng cổ trận pháp này có thể trồng lên thực lực của tất cả mọi người thông qua tứ đại thủ lĩnh hoàn toàn triển khai ra lực lượng có thể hủy thiên d i ệ a giang cung tuấn hiểu rõ trận pháp này vì trước đó anh đã học rồi có điều anh còn chưa biết rốt cuộc trận pháp này mạnh cỡ nào vương bây giờ quân địch b ấ c kích xin hãy hạ lệnh tướng quân trấn thủ đông hải nói giang cung tuấn phất tay nói chuyện này giao cho ta nói xong anh nhìn bốn mươi vạn đại quân hạ lệnh chuẩn bị trở lệ theo một tiếng hồ của anh bốn mươi vạn đại quân nhanh chóng tập kết chỉnh tề đứng giữa không trùng chỗ đứng của họ rất đặc biệt ở bốn phương vị chính mà ngay trước là tứ đại thủ lĩnh ra biển giang cung tuấn hồ lớn ngay sau đó cơ thể liền bay về phía trước tam đại thủ lĩnh theo sát phía sau bốn mươi vạn đại quân cũng nhanh chóng đi theo bọn họ t r u n g t r u n g điệp điệp tiến ra biển hải v ư ợ t b i n h ông một lượng lớn máy bay chiến đấu tàu tuần dương nhanh chóng tiến lên đại nhân qua một ngày nữa là có thể tiến vào đông hải bảo cảnh nghe thuộc hạ đưa tin trên mặt là vẻ hài lòng lần này chắc chắn phải d i ệ t đ o a n hùng diệp long quốc bắt sống giang c u n g tuấn về phần giang c u n g tuấn tự mình ra tay bảo cảnh đã sớm sắp xếp xong xuôi chỉ cần giang c u n g tuấn dám ra tay vậy bảo cảnh có thể lấy cớ bắt sống giang c u n g tuấn lúc này giang c u n g tuấn dẫn theo đại quân nhanh chóng tiến đến không bao lâu sau báo một thủ hạ vào tới quỳ một chân xuống đất nói đại nhân bảo văn phía trước xuất hiện quân đội những đội quân này bay trên trời tiến tới hẳn l à tu sĩ há bảo cảnh đứng bật dậy khỏi ghế quân đội vâng có bao nhiêu người đại khái mấy trăm nghìn khí trong ứ c cảnh siêu phàm, cao hơn quân ta. Ngay vậy, bảo cảnh đều siêu quân mạnh, phàm, mạnh. Mấy nhất hơn Ngay những ít ta. t là bảo vậy, ă m phàm. nghìn quân đội cảnh siêu đội t r tầm hiểu biết của ông ta mặc dù đoan hùng có không ít tu sĩ nhưng thực lực đều rất yếu mấy người mạnh nhất cũng chỉ tới cảnh siêu p h à m về phần những người khác ngay cả cựu cảnh cũng chưa bước vào làm sao lại có nhiều tu sĩ mạnh như vậy bên này ông ta cũng có quân đội là tu sĩ nhưng thực lực không cao ngay cả cảnh siêu p h à m còn chưa tới đại khái một giờ hai quân sẽ c h ẳ n mặt đã biết xuống đi bảo cảnh cơ hơi ngừng tay sau đó ông ta lập tức liên hệ với bảo văn ở núi b ấ t chu tông chủ đoan hùng đã sớm có chuẩn bị có đội quân mấy trăm nghìn người cảnh siêu phàm dựa vào thực lực của thuộc hạ bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ xin tông chủ phải cường giả tiên cảnh đến tham chiến sau khi nhận điện thoại vẻ mặt bảo văn cũng trở nên nghiêm trọng quân đội có mấy trăm nghìn tu sĩ cấp siêu phàm t ừ bao giờ mà đoan hùng xuất hiện nhiều tu sĩ như ông ta hỏi tin tình báo chuẩn s ắ c chứ thưa tông chủ chuẩn s ắ cạn được tôi biết rồi bảo văn cúp điện thoại v ậ sau đó ông ta rời khỏi đại điện đi đến vườn sau sau vườn có một gian phòng trong phòng truyền đến âm thanh kỳ quái là tiếng thở dốc của phụ nữ bảo văn xuất hiện ở cửa phòng khe nhớ mày sau đó ông ta vẫn gõ cửa ai thế trong phòng truyền đến tiếng mắng bất mãn là ông bảo văn lên tiếng chờ đấy mấy phút sau cửa phòng mở ra một người đàn ông chừng bốn mươi bức c ra ông ta không mặc quần áo không biết cháu đang làm việc cả sao lại tìm cháu lúc này bảo văn nhìn ông ta một cái thản nhiên nói bên đoan hùng xuất hiện đại quân mấy trăm nghìn tu sĩ người ông phải đi không phải là đối thủ bây giờ cần cháu ra mặt diệt đảm đại quân đó người đàn ông hỏi thực lực ở cảnh giới gì bảo văn nói đại khái là siêu p h à m ngay vậy tên đàn ông kia ra vẻ khó chịu nói bảo cháu đi đối phó với tu sĩ cảnh siêu p h à m lợi này mà chuyển ra thì mặt cháu biết đặt hướng nào bảo văn nói bây giờ không phải là lúc quản những việc này nhất định phải diệt đoan hùng và long quốc như vậy mới có thể ép giang cung tuấn ra tay giang cung tuấn mà ra tay thì sẽ có lý do xử cậu ta ông tin dựa vào thực lực của cháu không khó để bắt được giang cung tuấn tên kia nói cái thằng q u á i thai giang cung tuấn này trên người có được bảo bối liên bá vô tận một khi nó thi triển ra thì ngay cả cháu cũng không chống lại được có điều nếu đối mặt với cháu thì nó sẽ không có thời gian mà thi triển nhanh đi tới đi người đàn ông nhìn bảo văn một chút cười nói yên tâm đi giao cho cháu nếu như giang cung tuấn xuất hiện ở chiến trường cháu nhất định sẽ bắt sống nó đến lúc đó địa cầu chính là của chúng ta bảo văn khẽ vớt sợi dâu trắng bệnh cười nói có được cơ thể của giang cung tuấn và bảo vật trên người tên đó thì nào chỉ địa cầu tương lai chúng ta sẽ quật khỏi thậm chí toàn thế giới đều nằm trong sự khống chế của chúng ta bảo văn cũng không nói khoác cơ thể của giang cung tuân quá thần kỳ bí thuật trên người quá mạnh có được những thứ này có thể nói là có được cả thế luyến ba vô tận quá kinh khủng giới cháu đi đây người đàn ông không nói nhiều lập tức rời khỏi núi bất chu hướng về đông hải ông ta là một vị tiên cho nên tốc độ cực nhanh thở mấy hơi đã xuất hiện ở khu vực biển trước đám người bảo cảnh bảo cảnh thấy có người tới sau khi nhìn kỹ dáng vẹt thì lập tức quỳ trên đất tôn kính hô đại nhân bảo bác người đàn ông tên bà bác người nhà họ bảo cháu trai của bảo văn mặc dù đ ố i cảnh không cao như bảo văn nhưng thực lực không kém bảo văn bảo bác khoát tay nói đứng lên nói vâng bảo cảnh đứng lên bảo bác hỏi tình hình bây giờ thế nào bảo cảnh đáp đoan hùng có mấy trăm nghìn tu sĩ chạy tới khu vực biển dựa theo tốc độ này thì đại khái sai hai mươi phút có thể gặp chương một nghìn hai trăm mười một cựu thiên diệt thần chân hai mươi phút sau bảo bác khỏe miệng cong lên mang theo vẻ tươi cười thản nhiên nói đến thì tốt đến bao nhiêu tôi diệt bấy nhiêu tôi muốn xem xem giang cung tuấn này rốt cuộc còn con bài gì chưa lật Bảo bác biết cuộc chiến của giang Cung Giang Tuấn và Ma và Lạc, ông ta cũng biết thực lực bản thân của、giang、Cung tuấn không phải rất cao, chỉ là dựa vào luyến bá vô tận mới có thể có thực lực chém thiên. Nhưng, cũng chỉ bản thân Giang Tuấn không luyến tận tiên. Nhưng, như thế mà thôi. Ông biết bá phải mới thôi. rất thể thế ta dựa là là vô vào mà đối phó giang c u n g tuấn sẽ không cho giang c u n g tuấn bất kỳ cơ hội gì giang c u n g tuấn sẽ không có cơ hội triệu hồi ra luyến bá vô tận vừa nghĩ đến uy lực của luyến bá vô tận mạnh như vậy ông ta liền động tâm nếu ông ta chiếm được luyến bá vô tận vậy thiên hạ còn có ai là đối thủ của ông ta ông ta càng lúc càng khát vọng chiếm được l u y n bá vô tận trong tay giang công tuấn hai quân đi tới giữa hải vực bảo bác hạ lệnh thả chậm tốc độ mà giang cung tuấn lại mang theo toàn bộ đại quân chủ lực đi tới anh nhất định phải ngăn chặn quân địch ở bên ngoài hải vực không thể tới gần khu vực đông hải nếu không lúc đánh nhau điều này đối với đông hải mà nói là một cái thai họa ước chừng đi về phía trước khoảng hai mươi phút giang cung tuấn nhìn thấy phía trước xuất hiện máy bay chiến đấu d ầ m dạp chi chít một mảng lớn phòng thủ ước chừng ba nghìn cái mà phía dưới lại là một số du thuyền cực lớn trên du thuyền tất cả đều là chiến sĩ mặc áo giáp anh chỉ huy đại quân dừng lại mà xa xa bảo bắc cũng nhìn thấy đại quân phía trước khỏe miệng ông ta dâng lên lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống nạ pháo bắn theo mệnh lệnh của ông ta vô số máy bay chiến đấu phóng ra mà phía dưới trên một số mẫu hạm cũng phát động vũ khí có tính hủy diệt để tôi không đợi giang cung tuấn hạ lệnh trần vũ hiến liền đứng ra chỉ thấy cô ta xuất hiện ở phía trước quân đội trên người b ộ c phát ra khí tức đáng sợ chân nguyên tiết ra ngoài hình thành một vòng bảo hộ cực lớn vòng bảo hộ bảo vệ bốn mươi vạn đại quân ầm ầm ầm vô số đạn pháo vũ khí mang tính hủy diệt nổ mạnh tiếng nổ đình tại nhức góc hủy thiên diệt điện ư ớ c biển bên giới không ngừng cuộn trào gây nên sóng thần vũ khí công kích liên tiếp đến nhưng mà đều bị trần vũ hiến chặn lại cô ta đã đạt tới phát cảnh những vũ khí này căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương đối với cô ta mà bốn mươi vạn đại quân sau lưng cô ta một chút thương vong cũng không có phía xa bảo bác thấy thế khoe miệng d ư n g lên phát cảnh đúng là không nghĩ đến ở trong loài người trái đất ngoài giang cung tuần lấn ra còn có người đạt tới phát cảnh quả nhiên là lợi hại ngừng bắn bảo bác hạ mệnh lệnh xuống tất cả công kích đều dừng lại ma trấn vũ hiến cũng lùi về phía sau thu hồi chân khí vòng bảo hộ xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn nhàn nhạt cười một cái nói anh giang thế nào tôi làm không tệ chứ từ trước tới nay đều là giang c u n g tuấn biểu diễn trần vũ hiến vẫn luôn không có cơ hội nhưng mà cô ta cũng là cường giả phát cảnh cái cảnh giới này toàn bộ loài người trái đất ngoài giang c u n g tuấn hứng ra không ai có thể sánh bằng giang c u n g tuấn thản nhiên cười nói ừ không tệ đúng lúc này trong tiên phủ chuyển tới giọng nói của tổ quỳnh giang c u n g thần cẩn thận một chút đối phương có cao thủ đã bước vào tiến cảnh ngay vậy giang công tuấn khẽ nhữ mày kinh ngạc bậy trận anh ra lệnh một tiếng theo mệnh lệnh của anh ba người trần vũ hiến ngô huy tiêu giao vương nhanh chóng vào vị trí xuất hiện phía đầu đại quân trên thân ba người đều b ộ c phát ra khí tức vô cùng đáng sợ ngay sau đó bốn mươi vạn đại quân đồng thời thúc giục c h â n khí c h â n khí của bốn mươi vạn người ngay lúc này gần như là liên hợp cùng nhau giang cung tuấn đứng ở phía đầu tiên phía sau anh là ba thống lĩnh cuối cùng chính là bốn mươi vạn đại quân toàn bộ trận pháp bày ra hình tam giác c h â n khí phía sau quần quận không ngừng hội tụ vào trong cơ thể giang cung tuấn giờ khác này khí tức trên người giang cung tuấn tăng vọn lực lượng này trong nháy mắt vượt qua kiếp cảnh chỉ là lần này lại không có nghênh đón tiên kiếp bởi vì đây là trận pháp mang đến lực lượng không phải lực lượng của chính bản thân giang c u n g tuấn Bụt, sao vậy sao đ ỗ n g nhiên lại bày trận nội huy phía sau còn chưa rõ tình huống giang c u n g tuấn nói đối phương có tiên cảnh hít nghe thấy hai chữ tiên cảnh ba người phía sau đều hít một ngụm khí lạnh giang c u n g tuấn nhìn về phía xa xa xa trên một du thuyền bảo bắc cũng cảm nhận được một k h ố khí tức rất mạnh từ trong trận pháp chuyển đến khiến cho ông ta có một chút áp lực nhưng ông ta không để ở trong lòng bởi vì ông ta là tiên thực lực này là tồn tại vô địch ông ta nhìn thấy giang c u n g tuấn ở ngay đầu sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống đúng là không nghĩ tới lần này là giang c u n g tuấn dẫn đội cũng được hôm nay liền bắt sống mày ông ta biết giang c u n g tuấn có liên b á vô tận cũng không dám thờ ơ lắc mình một cái liền xuất hiện giữa không trung xuất hiện cách bốn mươi vạn đại quân hơn nghìn mét giang c u n g tuấn lạnh lùng nói người tới là người nào bảo bắc nhìn c h ầ m c h ầ m giang c u n g tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m bốn mươi vạn đại quân dưới cảm ứng của ông ta ông ta có thể cảm nhận được bốn mươi vạn đại quân hình thành một cái chính thể Khí khí hợp cùng một chỗ, hợp chút tức trong một truyền trong tức Tuấn. Trong của lúc cùng cuối cùng khí tức của Cung Có ba ba Giang vạn vào với người này dung người, người này, dung lòng dị. quỷ ông ta nổi lên dự cảm không ổn. c h ế trả Ông không ta t lời giang c u n g tuấn sắc mặt chấm xuống trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm l o n g lánh trường kiếm huy động kéo theo hơi thở trời đất mang theo lực lượng tiên nhân chém về phía bốn mươi vạn đại quân tình huống bình thường một kiếm này của ông ta đủ đ ể d i ệ t bốn mươi vạn đại quân nhưng mà ngay tại lúc kiếm khí không gì địch nổi sắp hạ xuống giang công tuấn động chỉ thấy cơ thể anh bay lên trên không trong tay xuất hiện kiếm của tổ quỳnh luyện chế trường kiếm trên tay mạnh mẽ phóng ra một cách này không chỉ là lực lượng của anh còn có lực lượng của bốn mươi vạn đại quân lực lượng của bốn mươi vạn người thông qua trận pháp dung hợp cùng một chỗ n à y không phải chỉ tăng một cách đơn giản như vậy mà là tăng lên gấp b ộ i âm kiếm khí va chạm kiếm khí ở giữa không trung nổ mạnh lực lượng bùng nổ sinh ra vô cùng đáng sợ bốn mươi vạn người đều chấn động lui về phía sau thậm chí còn nghiêm mẹo thiếu chút nữa trận pháp liền bị phá vỡ nhưng cuối cùng vẫn là chống chọi được mà bà bác cương ũ n nhận g cảm đ ợ c lực l ư giả cấp bậc tiên nhân giao thủ ảnh hưởng chiến đấu rất đáng sợ vô số máy bay chiến đấu bị hủy diệt một số du thuyền cũng bị hủy diệt nhưng không có hoàn toàn hủy diệt cựu thiệt diệt thần trận chu sát giang cung tuấn lớn tiếng mở miệng theo giọng nói vang vọng của anh bốn mươi vạn người đồng thời rút kiếm bốn mươi vạn thanh trường kiếm nhanh chóng phóng về phía trước hội tụ cùng một chỗ hợp thành một thanh kiếm khổng lồ kiềm này dài mấy v ạ n mét mang theo khí tức đáng sợ thanh kiếm khổng lồ chém xuống giống n h ư một ngọn núi khổng lồ đè ép xuống vậy đáng chết bảo bác mắng to ngay sau đó thi triển toàn lực chống tự lại thanh kiếm khổng lồ này chỉ thấy ông ta đứng giữa không trung thúc g ụ toàn bộ tiết lực Tiên lực hội tụ hội cùng lực hộ âm nhưng mà lúc thanh kiếm khổng lồ chém xuống vòng bảo hộ trong nháy máy bị vỡ tan mà cơ thể của bà bác trực tiếp bị đánh trúng cơ thể ông ta bị đánh trúng từ trên trời rơi xuống lọt vào trong hải vực t r ư chém tiên kiểm của 400.000 tu sĩ cảnh giới siêu phàm bay ra ngoài kết hợp trung thành một và hình thành nên cự kiếm siêu cấp bên trong thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh của 400.000 tu sĩ cho dù bà bác có đi vào trong tiên cảnh thì cũng không thể nào đỡ được lồn sức mạnh này cơ thể của ông ta giống như con rượu i ấ u đứt dây rơi từ trên trời xuống hải vực mà sức mạnh sinh ra từ thanh kiếm này thật sự quá mạnh ở phía xa có một vài du thuyền mẫu hạng bị chúng dư âm nên lập tức tan thành mây khói mà binh lính của đế quốc thái dương và một vài tu sĩ được bảo văn thu thập từ trái đất cũng mất mạng trong tích tắc một chiêu chỉ trong một chiêu đã xoay chuyển tình hình cuộc chiến hừ cho dù là giang cung tuấn nhìn thấy cũng không kìm được mà run sợ cựu tiên h d i ệ t thần trận mạnh quá thật sự không biết hai đã tạo ra trận phát này trông sức mạnh của một trăm nghìn người lên nhau thật là quá đáng sợ chết rồi sao nô huy đứng ở phía sau giang cung tuấn hỏi có lẽ vậy giang cung tuấn nói một người phải trải qua hàng nghìn gian khổ mới bước vào tiên mặc dù cựu thiên diện thần trận rất mạnh có thể tấn công tiên trong một chiều nhưng nếu như đánh chết trong một chiêu thì không hề đơn giản như vậy giang cung tuấn tin rằng bảo b á c vẫn chưa chết anh nhìn chằm chằm về phía hải vực bao la ánh mắt anh xuyên qua nước biển quan sát tất cả tình hình dưới hải vực sau khi nhìn cẩn thận chăm chú anh nhìn thấy bảo bác lúc này bảo bác đã bị thương nhưng chút thương tích này không là gì đối với ông ta và không hề nguy hiểm đến tính mạng có nước bác. tóc của đó một từ trong người dòng biển. Người bay bà ra Đầu là ông ta bù xủ, cả người, người ở phía xa là xa ạ mạnh như vậy? Ông vậy. ta là tiên nhưng ông ta không ngờ rằng trận pháp được tạo ra bởi mấy trăm ngàn cao thủ cảnh giới siêu phàm có thể làm ông ta bị thương trận pháp này rất kỳ lạ cũng không biết còn có sức mạnh gì nữa hay là rời đi trước lúc này b ả bác có ý định rời đi sau khi có suy nghĩ này cơ thể của ông ta lõe lên định chạy trốn nhưng khi giang cung tuấn xuất hiện trước mặt ông ta dường như đã nghĩ đến bảo văn muốn chạy trốn lúc này anh đã tiến hành một trăm linh tám luyến bá vô tận anh là thủ lĩnh sức mạnh của bốn trăm nghìn người đều trồng lên người anh bây giờ anh dùng luyến bá vô tận hợp thành trận pháp trận pháp này cũng không phải là trận pháp khi chiến đấu với ma lập vào mấy ngày trước bây giờ trận pháp luyến bá vô tận có sức mạnh mạnh hơn rất nhiều từng miếng luyến bá vô tận bay ra ngoài chặn đường đi của bảo bắc và đập mạnh lên trên người ông ta bảo bắc thúc đẩy tất cả t i ế t lực dồn tất cả sức mạnh vào cùng một chỗ rồi trợt lao một quyển về phía l u y n bá vô tận nắm quyền vừa vung ra sức mạnh đáng sợ biến hóa và va chạm với luyến bá vô tận nhưng bây giờ sức mạnh của giang cung tuấn quá mạnh sức mạnh của anh còn mạnh hơn rất nhiều so với tiên bây giờ anh đang xuất ra luyến bá vô tận sức mạnh của luyến bá vô tận cũng trở nên mạnh hơn và bảo bác không thể nào l â y chuyển được dâm trên bầu trời vang lên một âm thanh vô cùng to âm thanh rất to cho dù là sóng âm cũng vẫn gây ra sóng thần và nước biển chạy c u ầ n c u ộ n luyến bá vô tận vẫn không hề nhúc ních mà bảo bác chỉ cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ này đang nghiền ép luyến bá vô tận không ngừng tấn công lên người ông ta khiến ông ta hô máu Cơ thể của ông ta cơ thể ô ngay t lào đảo rồi r sau đó cơ thể ông ta nổ tung tan thành mây khói bốn trăm nghìn quân nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người lại ba người ngô huy trần vũ yến và tiêu giao vương cũng vô cùng k i n h sợ cho dù là giang cung tuấn biết nhưng bọn họ cũng cảm thấy không thể nào tin nổi đây là sức mạnh của luyến bá vô tận thật sự sao chị tố quỳnh nói đúng sức mạnh của bản thân càng mạnh thì phát huy sức mạnh của luyến bá vô tận càng kinh khủng hừ giang cung tuấn hít một hơi sâu nếu như anh có thể bước vào tiên cảnh thì luyến bá vô tận cũng không phải là trọng khí trong tay anh nữa mà là vũ khí siêu cấp kiên cố không gì phá nổi anh anh giang người tiên này chết rồi sao trần vũ y ế n nói với vẻ mặt không thể nào tin được nô huy chen vào một câu hơn nữa s á t thịt cũng nát tanh mảnh không hề có một miếng thịt vụ nào thật sự biến mất hoàn toàn rồi chật chật tiêu giao vương khẽ ngợi đúng là mạnh quá đáng sợ quá đoan hùng có bốn trăm nghìn quân này và anh giang thì đúng là vô địch giang cung tuấn phản ứng được anh n g nụ cười thản nhiên rồi nói tôi cũng chỉ mượn sức mạnh của bốn trăm nghìn quân mà thôi nếu như đổi lại là bất cứ ai trong số mọi người thì cũng có thể giết chết được tiên nô huy nói chúng tôi nào được chứ đúng là b á o vật trên người bột lợi hạ i g h ê nếu như không có luyến bá vô tận thì chúng tôi có muốn giết chết tiên cũng là chuyện khó như lên trời ừ m trần vũ y ế n gật đầu rất có lý giang cung tuấn cười ha ha có thể có được bảo vật luyến bá vô tận này chắc chắn là vận may vô cùng lớn sau đó anh thu luyến bá vô tận lại chiếc nhẫn trên ngón tay anh không ngừng to lên và trở thành tiên phụ khổng lồ cánh cửa màu vàng mở ra giang cung tuấn dặn dò xin mời các chiến sĩ các anh vất vả rồi bây giờ loài người tạm thời hòa bình nhưng trong tương lai loài người vẫn còn có rất nhiều nguy hiểm các anh cần phải không ngừng cố gắng tu luyện mới được bây giờ các anh quay về và yên tâm tu luyện trong tiên phủ đi giọng nói của giang cung tuấn vang lên vâng bốn trăm nghìn người đồng thanh lên tiếng giọng nói vang r ộ i khắp nơi sau đó bốn trăm nghìn người đi vào trong tiên phủ rất nhanh chóng chỉ còn lại bốn người trong khu vực nô huy hỏi buộc à tiếp theo định làm gì đây giang cung tuấn suy nghĩ một lúc anh giam chắc chắn lần này đế quốc thái dương sẽ xuất binh với đoan hùng và chắc chắn có người chống đỡ sau lưng họ mà người chống đỡ rất có thể chính là bảo văn cho dù không có chứng cứ nhưng anh có thể đoán được sơ sơ bây giờ tôi đã có sức mạnh giết chết tiên nên cũng sẽ không sợ bảo văn nữa bảo văn mang lại thai họa vô cùng to lớn cho tôi lần này đế quốc thái dương xuất binh có lẽ người s u ố i rục phía sau cũng là bảo văn tôi định giết hết minh l a m tông ở núi bất chu được tôi ủng hộ tôi đồng ý ba người họ đều không có ý kiến gì đi thôi quay về đông hải trước đã giang cung tuấn quay người rời đi cơ thể anh lóe lên rồi xuất hiện bên ngoài cách cả nghìn cây số bốn người họ nhanh chóng rời khỏi biển rất nhanh đã xuất hiện ở bến tàu hải cảng ở đông hải bởi vì bên ngoài biển xảy ra trận chiến kịch liệt nên đã dẫn đến sóng thần cho dù nơi chiến đấu cách khá xa thành phố đông hải nhưng lúc này cũng chịu một chút ảnh hưởng khi mấy người giang cung tuấn xuất hiện một vài nơi ở ngoài biển đã bị chìm l g ậ p này mà cả thành phố đều mưa to g i lớn trần vũ hiến nhìn thấy cảnh tượng này thì hít một hơi sâu nói trận chiến ở ngoài biển có thể tạo ra sức tàn phá lớn như vậy nếu như trận chiến mà ở trong thành phố đông hải thì cả thành phố này và thậm chí là xung quanh thành phố sẽ gây to giang cung tuấn khẽ gật đầu nói sức mạnh của tiên rất kinh khủng một người tiên c ó thể tiêu diệt cả đoạn hùng chỉ trong một chiêu dường như qua mỗi một thời gian thì sẽ xuất hiện thêm một vài dây núi vùng đất nơi minh l a m tông ở chính là dây núi xuất hiện cuối cùng sau khi linh khí hồi phục linh khí ở dây núi này rất mạnh dưới dây núi còn có rất nhiều linh căn lúc này tại minh l a m tông bảo văn ngồi trong đại điện yên lặng chờ đợi tin của b ả o bác nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức chuyển đến ông ta lấy điện thoại ra gọi cho bảo cảnh nhưng lại không thể gọi được bởi vì bảo cảnh đã chết dưới sức mạnh của luyến bá vô t ậ n rồi đã xảy ra chuyện gì vậy lẽ nào xảy ra chuyện rồi sao trong lòng bảo văn dâng lên linh cảm xấu người đâu ông ta hét lên sau đó mấy tên thị vệ đi vào xong quỳ một chân xuống đất thưa t ổ n g chủ bảo văn đứng lên dặn dò mau đi điều tra xem trong rốt cuộc vùng biển của thành phố đông hải ở đoan hùng đã xảy ra chuyện gì rồi vâng lúc này giang cung tuấn đã quay về đông hải sau khi quay về anh cũng chỉ dặn dò vài câu với tướng quân đang đóng giữ rồi sau đó vội vội vàng vàng chạy về núi bất sơn bởi vì anh đã đoán được bảo văn âm thầm d ở trò trong chuyện này như vậy anh cần phải giết đến minh lam tông trong thời gian ngắn nhất anh phải tiêu diệt bảo văn không thể cho ông ta cơ hội chạy trốn nếu không bảo văn chạy được rồi thì sau này sẽ càng phiền phức hơn cho dù không phải bảo văn ngầm giờ trọt thì ông ta cũng phải chết không lâu sau bốn người giang c u n g tuấn nô huy tiêu giao vương và trần vũ y ế n đã xuất hiện bên ngoài núi bất chu bên ngoài núi bất chu nô huy hỏi b ộ t à lần này phải dùng đến bốn trăm l i n quân không chắc chắn rồi giang c u n g tuấn nói mặc dù sức mạnh của tôi có thể bùng nổ hoàn toàn và có thể chiến một trận với tiên nhưng không đảm bảo có thể đánh chết nhưng có bốn trăm l i n quân thì không như vậy bọn họ có thể cung cấp sức mạnh cho tôi có những sức mạnh này tôi giết chết được tiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay ùm、um. ba người khác gật đầu sau đó giang cung tuấn lại mở tiên phủ ra lần nữa và thả bốn trăm nghìn quân ra nhưng bốn trăm nghìn quân này không đi lên phía trước mà đóng quân ở bên ngoài núi bất chu nô huy tiêu giao vương và trần vũ hiến cũng ở lại bên ngoài giang cung tuấn đi một mình vào trong núi bất chu lúc này trong minh lam tông trên núi bất chu vào văn ngồi vị trí đầu não ở đại điện phía dưới ông ta có một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất thưa tông chủ đã có tin tức rồi chết hết rồi cái gì Bảo Văn kinh ngạc đứng bật dậy. Người đàn mật dậy. ông đó lôi điện lôi ta h o ạ i r sau đó mở một vài tấm vài ả nhìn rồi nói, đây là một số h h ảnh điện ư ợ c chụp l ạ từ v t i h quốc vung gia. Bảo Văn thoại a ra, tay ra y trong một lòng bàn tay biến ra một luồng n m sức ạ lớn và lôi điện và t h đi. ô nhìn g ta n điện thoại, nhìn tấm h nhìn o ạ i t hình bên trong đó và thấy trận pháp được tạo thành từ bốn trăm l i quân nhìn thấy cự kiểm siêu cấp và cả luyến bá vô tận sau khi nhìn thấy những điều này trên gương mặt g i à n mua của ông ta cứng đờ lại đáng chết ông ta tức giận chửi giang cung tuấn đáng ghét trong lòng ông ta dâng trào ngọn lửa giận giang cung tuấn giết người của nhà họ trung hơn nữa còn là một người tiên tiên cũng được coi là sự tồn tại vô cùng mạnh ở ba nghìn vùng đất phong ấn nhưng bây giờ lại chết như vậy phải làm sao đây ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại giang cung tuấn có thể giết chết bảo bác thì cũng có nghĩa anh có thể giết chết ông ta mà ông ta đã kết t h ủ oán với giang cung tuấn từ lâu rồi lúc này ông ta cũng không để ý nhiều như vậy người đầu một vài thị vệ đi vào bên trong thưa tôn chủ gương mặt bảo văn tối xâm lại dặn dò đi đi bắt tất cả những người có liên quan đến giang cung tuấn cho tôi nhất là con gái và vợ của cậu ta ban đầu bảo văn không có ý định bắt người nhưng bây giờ ông ta không còn cách nào khác vâng đệ tử của minh lam tông nhanh chóng rời đi mà lúc này giang cung tuấn đã xuất hiện trong núi bất chu trong núi bất chu hội tụ sinh linh của ba nghìn thế giới anh vừa mới xuất hiện đã được nhận ra ngay giang thần đây là giang thần người đánh bại ma lạc anh ta có một trăm linh tám miếng luyến bá vô tận mặc dù sức mạnh rất yếu nhưng lại có thể chém tiền anh ta đến núi bất chu làm gì các sinh linh ở xung quanh nhìn giang thần rồi chỉ, chỉ trò trò giang thần không hề để ý mà chắp tay sau lưng x à i bước đi từng bước về phía minh lam tông ở không bao lâu sau anh đã xuất hiện trong khu vực mà minh lam tông nơi này là một dây núi chập trùng dưới chân núi có một tảng đá vô cùng lớn cao chót vót phía trên k h ắ c ba chữ minh lam tông ai vậy giang c u n g tuấn vừa mới xuất hiện đã bị đệ tử của minh lam tông phát hiện lập tức có bảy tám đệ tử của minh lam tông đi đến và chặn đường anh lại sau khi nhìn rõ giang c u n g tuấn những đệ tử này chợt rút kiếm ra đồng thời đề phòng mà lùi về phía sau mấy bước giang c u n g tuấn chắp tay sau lưng vẻ mặt u n g u n g rồi thản nhìn nói giang công tuấn vương nước đoan hùng hoàng đế long quốc lần này tôi đến minh lam tông là muốn thanh toán một vài nợ cũ không muốn chết thì quốc gia lời nói rất thản nhiên nhưng lại vô cùng minh nghiêm sức mạnh của những đệ tử minh lam tông này không mạnh chỉ ở khoảng cảnh giới siêu phàm bọn họ biết sức mạnh của giang c u n g tuấn nhưng vì là đệ tử của minh lam tông bây giờ người ngoài tìm đến t ậ n cửa nếu như lùi bức thì sẽ bị trừng trị một đệ tử lạnh lùng nói giang c u n g tuấn đây là minh lam tông tông chủ phải tôi đã vào tiên cảnh từ lâu rồi nếu như không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi đây đi đệ tử của minh lam tông mang bảo văn ra để mong giang cung tuấn kiêng rẻ và rời đi sao nào giang cung tuấn liếc nhìn những đệ tử đó vẻ mặt tối sầm lại rồi nói có nhường đường hay không không n h ư ờ n g tiếng hét lớn vang lên chết đi giang cung tuấn giơ tay ra lòng bàn tay biến thành kinh lực vô cùng lớn kinh lực c u ố n hết bảy tám đệ tử của minh lam tông và bọn họ lập tức bị đánh bay ra tình hình lúc này đã gợi ra sự cảnh giác của đa số đệ tử minh lam tông rất nhanh chóng có hàng trăm đệ tử của minh lam tông xuất hiện sức mạnh của những người này có mạnh có yếu người mạnh thì đang ở nhật thánh còn người yếu thì chỉ có thần thông nhìn thấy hàng loạt người xuất hiện vẻ mặt của giang c u n g tuấn rất ung dung bởi vì anh biết bây giờ trên trái đất chỉ có hai loại người một là tiên với sức mạnh vô cùng lớn hai là tu sĩ bình thường sức mạnh không được tính là mạnh mà bây giờ một nhóm người mạnh nhất trên trái đất chính là thiên tài đến từ ba nghìn thế giới mà bây giờ sức mạnh của anh cũng tương đương với thiên tài của ba nghìn thế giới thậm chí còn mạnh hơn cho nên anh không hề quan tâm lắm về đám người này những ai cản đường sẽ phải chết giang công tuấn lên tiếng chữ chết vừa nói ra trong tay anh đã biến thành một thanh kiếm g i i giết chặn anh ta lại đệ tử của minh lam tông lần lượt rút kiếm lúc này ở nơi cao nhất trong đại điện minh lam tông bảo văn ngồi ở vị trí đầu lặng lẽ chờ đợi tin tức chỉ cần bắt được người liên quan đến giang c u n g tuấn thì có thể uy hiếp được anh đến khi ấy anh sẽ để mặc cho ông ta xé xác còn về phía ma tộc ông ta đã nghĩ thông rồi một khi bắt được giang c u n g tuấn thì sẽ lập tức rời khỏi trái đất đi đến thế giới nhỏ chưa ai biết ông ta sẽ đoạt lấy xác của giang c u n g tuấn cướp bảo vật trên người anh rồi sau đó ẩn náo tu luyện sau này sẽ làm chủ trời đất tông chủ tông chủ Sẽ ra chuyện lớn rồi giang cung tuấn giết đến minh lam tông rồi c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười bốn lai lịch của cựu thiên diệt thần trận nghe thấy tin tức này vẻ mặt của bảo văn lập tức tối s ầ m lại ông ta biết sau khi giết bảo bác giang cung tuấn chắc chắn sẽ đến minh lam tông nhưng ông ta không ngờ rằng giang cung tuấn lại đến nhanh như vậy ông ta vừa mới nhận được tin và phái người bắt những người có liên quan đến giang cung tuấn thì anh đã đến rồi tìm đến cái chết thật là nghĩ lao già cổ hủ này sợ anh ta sao bảo văn nắm chặt tay lại lúc này dưới chân núi hàng trăm đệ tử của minh lam tông đã nằm dưới mặt đất nếu như là giang cung tuấn trước tiết thì anh sẽ lựa chọn nhân tử sẽ không giết người linh tinh và sẽ cho những đám đệ tử của minh lam tông một cơ hội cho bọn họ một con đường sống nhưng bây giờ anh sẽ không như vậy nữa nếu như những đệ tử của minh lam tông đã ra tay vậy thì phải có ý thức ra tay anh giết chết hàng trăm đệ tử của minh lam tông bước từng bước leo lên minh lam tông lúc này bên ngoài núi bắc chu nô huy tiêu gia o vương trần vũ hiến đã đưa bốn trăm l i n quân xuất hiện giữa không trung bọn họ đã b à y binh bố trận xong bây giờ chỉ đợi giang cung tuấn nói một câu là trận pháp sẽ được khởi động sức mạnh của 400.000 quân sẽ trồng lên nhau 400.000 quân xuất hiện bên ngoài núi bất chu đã kéo theo sóng to gió lớn các tu sĩ của thành bất chu đều đứng ở phía xa n h ì n 400.000 quân đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại có nhiều tu sĩ loài người như vậy những người này đều là loài người ở trái đất từ khi nào mà loài người ở trái đất lại có nhiều tu sĩ cảnh giới siêu phảm như vậy vừa nãy tôi nhận được tin rằng đây là 400.000 quân giới quyền giang c u n g tuấn trước kia giang c u n g tuấn ỉ vào 400.000 quân hợp thành một trận pháp lợi dụng luyến bá vô tận mà đánh chết một tiên tôn tiên này không có kẽ hở để đánh trả lại khi ở trong tay giang c u n g tuấn tin tức tiên tồn bị chết đã truyền ra ngoài lại kéo theo sự khiếp sợ một lần nữa lần này giang c u n g tuấn dẫn theo bốn trăm nghìn quân đến núi bất chu là muốn làm gì lẽ nào anh ta muốn tiêu diệt tất cả tu sĩ ở núi bất chu sao chắc là không thể đâu ngoại trừ một vài tu sĩ riêng biệt và một vài thiên tài xuất hiện trên trái đất ra thì không có làm hại loài người trên trái đất mà d ù a c u n g tuấn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đắc tội với ba nghìn thế giới đ â u đúng vậy nếu như đắc tội với ba nghìn thế giới một khi phong ấn được mở ra hoàn toàn giang cung tuấn có đường sống nhưng loại người trên trái đất có đường sống không có lẽ là ra tay với minh lam tông dù sao trước kia bảo văn của minh l a m tông bắt giang cung tuấn và dùng lôi điện tấn công anh ta hơn nửa tháng khiến anh ta suýt chút nữa thì chết thảm thiết có lẽ là ra tay với minh lam tông dù sao trước kia bảo văn của minh l a m tông bắt giang cung tuấn và dùng lôi điện tấn công anh ta hơn nửa tháng khiến anh ta suýt chút nữa thì chết thảm thiết chật chật thật thú vị có trò hay để xem rồi nhìn thấy bốn trăm nghìn quân xuất hiện các tu sĩ đến từ ba nghìn thế giới đều rất hưng phấn mặc dù chuyện giang cung tuấn giết tiên tôn đã truyền ra ngoài nhưng người ở nơi này đều chưa nhìn thấy giang cung tuấn giết tiên bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy giang cung tuấn giết tiên cũng là một sự may mắn tại thành bất chu trong phủ đệ nơi mạch doanh đang ở cái gì vẻ mặt của mạch doanh vô cùng kinh ngạc nói đại sư huynh anh nói là giang cung tuấn giết tiên ở nước ngoài sao ừ tam hoài linh gật đầu rồi nói bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài rồi mấy trăm nghìn quân ở bên ngoài núi bất chu chính là quân dưới quyền của giang cung tuấn nghe nói bốn trăm nghìn quân này có thể hợp thành một trận pháp rất đáng sợ sức mạnh của bọn họ sẽ trồng lên nhau dung hợp thành một và tạo nên một lồn u g sức mạnh đáng sợ trận pháp gì mà lại thần ký như vậy mạch doanh nói tam hoài linh nói anh xem một vài hình ảnh giang cung tuấn giết t i ê n xem trận pháp mà bốn trăm nghìn quân b à y ra này nên có lật xem một vài điện tích anh phát hiện ra trong một vài ghi chép trận pháp này tên là cựu thiên diệt thần trận lai lịch thế nào vẻ mặt mạch doanh toát lên sự nghi ngờ cô ta biết cựu thiên diệt thần trận tam hoài linh giải thích trong điện tích có ghi chép rằng trận pháp này chính là một trận pháp của thiên đình cổ trong thời đại thượng cổ thiên đình chính là sức mạnh đáng sợ nhất thống trị cả vũ trụ mà trong thiên đình có một tướng quân tài năng tên là thiên đ ồ n g tướng quân tài năng thiên đ ồ n g có hàng trăm nghìn quân giới quyền ông ta dùng hàng trăm nghìn quân để tạo ra một loại trận pháp rất đáng sợ trận pháp này chính là cựu tiên h diện t h ầ n trận nhưng trận pháp này đã bị thất truyền từ lâu rồi không ngờ hôm nay trận pháp đáng sợ đó lại xuất hiện trong thiên hạ một lần nữa hơn nữa trong cổ thư ghi lại rằng năm đó trong một trận chiến ở thiên đình cổ tướng quân tài năng thiên đ ồ n g chết người duy nhất có được trận pháp này chỉ có con gái của tướng quân tài năng thiên bồng nghe đến điều này mạch doanh tò mò hỏi đại sư huynh ý của anh là giang c u n g tuấn quen biết con gái của tướng quân tài năng thiên đ ồ n g ở thiên đình cổ tam hoài linh lắc đầu chuyện này thì anh không biết những thứ anh biết đều được xem từ trong sách cổ mà sách cổ cũng chỉ ghi chép những điều này về trận pháp gió còn những thứ khác thì anh không biết h ừ nghe thấy điều này mạch doanh không khỏi hít một hơi lạnh cô ta thật sự không ngờ giang c u n g tuấn lại học trận pháp đáng sợ như vậy không đúng không phải giang c u n g tuấn học mà là tất cả bốn trăm nghìn quân học cô ta như đang suy nghĩ gì đó mà nói chắc chắn có cao thủ siêu cấp âm thầm, thầm đứng sau l ư n g giang công tuấn và giúp đỡ anh ta nếu không sao bốn trăm nghìn quân có thể học được trận pháp đáng sợ như vậy tam hoài linh gật đầu ừng anh cũng nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc người đứng phía sau giang c u n g tuấn là ai thì không biết được tam hoài linh biết được cựu thiên diện thần trận thông qua một vài hình ảnh mà thiên tài như anh ta không biết chỉ sau khi nghe thấy giang c u n g tuấn giết tiên mới cảm thấy vô cùng bất ngờ lúc này ở trong tiên phủ của giang c u n g tuấn ở nơi cuối cùng trong thành phố tiên phủ có một nơi vô cùng thần kỳ tổ quỳnh ngồi b ò gối cơ thể của cô ta được bao phủ bởi ánh sáng trắng dịu dàng trên người toát lên vẻ thần bí ai đang lại nhảy tôi vậy đột nhiên cô ta cảm nhận được gì đó nên phải ngừng tu luyện mở mắt ra tâm thần lập tức chuyển động trong lòng bàn tay của cô ta biến ra một vài chữ viết thần bí những chữ viết này hợp lại thành một trận pháp đây là suy diễn đại trận rất nhanh chóng cô ta đã biết không ngờ tam hoài linh của ma tộc lại biết lai lịch của tôi xem ra trong ma tộc cũng có một vài ghi chép liên quan đến thiên đình cổ tổ quỳnh khẽ lẩm bẩm cô ta cũng không thèm để ý mà nhắm mắt lại lần nữa tu luyện một cách nghiêm túc lúc này ở thế giới bên ngoài giang cung tuấn đã leo lên giữa sườn núi của minh lam tông trước đại điện trên đỉnh núi bảo văn mặc bộ quần áo dài màu xám cho và nhìn bốn trăm nghìn quân ở phía xa xa mặc dù sức mạnh của bốn trăm nghìn quân này không mạnh lắm nhưng đã hợp thành trận pháp nên tất cả khí tức đã trồng lên nhau cho dù là ông ta cũng cảm nhận được sự run sợ rốt cuộc đây là trận pháp gì vậy mà lại kỳ lạ như vậy làm sao có thể trồng khí tức của bao nhiêu người rồi hợp lại thành một được trên gương mặt giàn mua của bảo văn toát lên vẻ nghi ngờ cho dù ông ta là tiên nhưng cũng không biết cựu thiên d i ệ t thần trận ông ta di chuyển ánh mắt nhìn về phía giữa s ư n núi phát hiện ra rằng công tuấn đang cầm thanh kiếm dài bước từng bước đi đến không bao lâu nữa anh sẽ xuất hiện trên đỉnh núi xuất hiện trước đại điện giang cung tuấn đứng ở bên ngoài cách đại điện mấy cây nhìn thấy bảo văn đang đứng trước đại điện và phía sau ông ta là hàng nghìn đệ tử của minh lam tông giang cung tuấn cậu đến rồi bảo văn lên tiếng nói trước giọng nói rất lạnh lùng tôi còn chưa tìm cậu mà cậu đã tìm đến tận cửa rồi cậu thật sự tưởng rằng giết chết bảo bác là có thể giết được tôi sao cậu thật sự tưởng rằng dựa vào trận pháp được hợp thành từ mấy trăm nghìn tu sĩ cảnh giới siêu phạm là có thể giết được tôi sao bảo văn biết sức mạnh của bảo bác ngay cả khi bảo bác bị giết thì ông ta như không có phần thắng khi đầu với giang cung tuấn bây giờ ông ta đang kéo dài thời gian đợi đến khi bắt được những người có liên quan đến giang cung tuấn thì sẽ dùng điều đó để uy hiếp anh giang cung tuấn cầm thanh kiếm dài thanh kiếm trong tay nghiêng lên và chỉ vào bảo văn bảo văn mấy năm trước ông đã không ngần ngại mà ra tay với tôi vì lấy công pháp trên người tôi ông dùng lôi diện tấn công tôi hơn nửa tháng khiến tôi chịu đủ loại hành hạ ngày hôm nay chính là ngày dỗ của ông c h ư ơ một nghìn hai trăm mười lăm hôm nay chính là ngày dỗ của ông nghe thấy những từ này bảo văn tức giận bật cười ha h a ngày dỗ <dấu> của tôi giang thần ai cho cậu dũng khí vậy bảo văn tức giận ông ta tu luyện hàng nghìn năm có sóng gió nào mà chưa từng nhìn thấy chứ nhưng bây giờ ông ta lại bị một tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch dùng kiếm chỉ vào mình l ử a giận trong lòng ông ta lập tức bùng lên nhưng nhìn thấy bốn trăm nghìn quân ở phía xa xa cảm nhận sức mạnh được hình thành từ bốn trăm nghìn quân trồng khí tức lên nhau thì ông ta cũng hơi trọn dạng cố gắng kìm nén l ử a giận trong lòng mình bây giờ ông ta chỉ có kéo dài thời gian sau khi bình tĩnh trở lại vẻ mặt của ông ta cũng dịu đi rất nhiều trên gương mặt g i à n u a còn nợ nụ cười và nói giang cung tuấn tôi không có thủ đ á n gì với cậu tôi xét xử cậu chỉ vì sau khi phạm tội nhưng cậu không biết hối cải mà còn tu luyện ma công tôi làm như vậy là suy nghĩ cho loài người của ba nghìn thế giới ha giang cung tuấn nợ nụ cười lạnh lùng hay cho lý do này dường như anh đã thấy được bảo văn đang kéo dài thời gian là đang chờ đợi cái gì đó anh lập tức nghĩ đến mục đích bảo văn kéo dài thời gian chỉ có một lý do đó chính là bảo văn đã biết anh muốn đến biết mình không phải là đối thủ nên muốn bắt người uy hiếp anh cơ thể anh loe lên rồi xuất hiện trong không trung vừa mới xuất hiện trong không trung anh lập tức dung h ò a khí tức của bốn trăm nghìn quân lại thành một vào lúc này anh có thể tùy ý điều động sức mạnh của bốn trăm nghìn người và những người khác cũng có thể tùy ý điều động luồng sức mạnh này nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt của bảo văn thay đổi giang c u n g tuấn cậu muốn làm gì lúc này xung quanh minh lam tông đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ những người này đều là thiền tài đến từ ba nghìn thế giới bọn họ đều nhìn thấy giang c u n g tuấn xuất hiện trên không trung vẻ mặt h ai cũng hơi thay đổi giang công tuấn có thể dết tiên bảo văn cũng là tiên những cao thủ cấp tiên chiến đấu với nhau thì dư âm cuộc chiến sẽ rất k i n h c ủ n g lùi về sau vì để không bị vạ lây những tu sĩ xem náo nhiệt đều lần lượt lùi về sau mà trong không trung thanh kiếm dài trong tay giang cung tuấn nghiêng và chỉ về phía bảo văn ở phía dưới anh lạnh lùng nói bảo văn khi đó ông đã ra tay với tôi vì để lấy được công pháp của tôi hôm nay tôi phải giết ông chết đi chữ chết vừa thoát ra trong kiểm liền biến ra vô số kiếm khí kiếm khí quần quận lao xuống cơ thể của bảo văn trợt l o a lên tránh được kiểm này ông ta né tránh nhưng những đệ tử của minh lam tông khác thì t h ế thảm cả minh lam tông lập tức biến thành đống hoang tàn tất cả đệ tử của minh lam tông đều chết bát l u ổ n g cao thủ cấp tiên khác vừa tấn công đã kinh khủng như vậy vào giây phút này trong chu vi mấy trăm cây số tại dãy núi nơi minh lam tông đang ở đều biến thành đ ố n g hoang tàn ở phía xa xa trên bầu trời vẻ mặt của bảo văn vô cùng kỳ lạ ông ta không ngờ giang cung tuấn lại quả quyết không nói lời nào mà ra tay như vậy mà ông ta không hề nắm chắc phần thắng nào khi đấu với giang cung tuấn giang cung tuấn cậu thật sự muốn quyết một trận tử chiến như vậy sao bảo văn lạnh lùng nói xuất chiêu đi giang c u n g tuấn lên tiếng hừ bảo văn biết giang c u n g tuấn đã chạm vào ý muốn giết nên lạnh lùng nói cậu tưởng tôi không có người kế nhiệm sao cho dù tôi không phải là đối thủ của cậu cho dù cậu có giết tôi thì con gái của cậu cũng phải chết nghe thấy câu nói này giang c u n g tuấn tức giận anh thu lại thanh kiếm dài luyến ba vô tận biến ảo từ trong cơ thể một trăm linh tám miếng luyến ba vô tận xuất hiện giữa không trung đây là nhìn thấy luyến ba vô tận bảo văn rất sợ hãi lúc này ông ta cũng để ý đến việc lấy được bảo vật của giang cung tuấn nữa mà bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất ông ta quay người chạy trốn nhưng luyến ba vô tận đã đập về phía ông ta bảo văn là tiên ông ta dùng sức mạnh đáng sợ để cưỡng ép xé hư không ra và muốn chạy vào trong hư không rời khỏi khu vực này nhưng luyến ba vô tận đã đập vào trong hư không bị x é rách vết rách của hư không lập tức biến mất bảo văn cũng bị chấn động khí huyết bởi sức mạnh đáng sợ đó mà q u ò n gọi chưa đợi ông ta phản ứng miếng ba luyến vô tận thứ hai đã đập đến ông ta nhanh chóng chạy trốn nhưng sức mạnh của luyến bá vô tận quá kinh khủng đã hình thành sức nén không gian đáng sợ dưới áp lực này tốc độ của ông ta trở nên chậm chạp tốc độ vừa chậm lại ông ta đã bị luyến bá vô tận đập chúng nhưng cảnh giới của ông ta cao hơn giang cung tuấn một chút nên khi bị luyến bá vô tận đập chúng chỉ đánh ông ta rơi từ trên trời xuống đống đổ nát trên mặt đất mà thôi chiêu này vẫn không đủ để lấy mạng ông ta thật đáng sợ bảo văn là đệ nhất trung thiên hậu kỳ đỉnh phong ở tiên cảnh nhưng lại không hề có bất kỳ đường đánh trả nào dưới bá luyến vô tận ở phía xa xa những tu sĩ đang xem cuộc chiến hoàn toàn kinh hãi、Vụ ở phía dưới đ ó n g đổ nát bảo văn lao đến đứng trong không trung lúc này đầu tóc ông ta rối bụ khóe miệng có vết máu toàn thân biết nhát đáng ghét chết đi ông ta đã nổi giận rồi trong tay ông ta lập tức hiện lên một thanh kiếm dài thuận tay vùng đ ấ y trong không trung mây đen lập tức răng đầy trời trong tầng mây còn xuất hiện sấm xét những sấm xét này đều tấn công khắp nơi theo sự điều khiển từ thanh kiếm dài trong tay ông ta vì nghịch mình sấm xét không ngừng giáng xuống bốn trăm l i n quân nhưng bốn trăm l i n quân đã hình thành một tổng thể một người bị thương thì tất cả cũng sẽ chịu một phần tổn thương cộng thêm khí tức của bọn họ quá mạnh cho dù là sấm xét đáng sợ cũng không phá hỏng được trận pháp nhưng có một chiến sĩ bị thương chấn động đến hồ máu vụ bá luyến vô tận bay ra ngoài t r ậ n trên không trung để ngăn sấm xét lại lúc này ba người ngô huy tiêu giao vương và trần vũ yến cũng ra tay ba người bọn họ cũng là thủ lĩnh có thể tùy ý điều động sức mạnh của trận pháp lúc này sức mạnh của bọn họ cũng rất mạnh có thể giao đấu với tiên dưới đòn đánh từ hai mặt của ba người họ bảo văn rất bối rối sau đó mấy miếng bá luyến vô tận rơi xuống bảo văn chưa né tránh nên bị đập mạnh xuống ông ta lại bị thương lần nữa trên cơ thể cũng xuất hiện vết sắt rách đáng chết đáng ghét ông ta mắng chửi dâm lại bị đập thêm cái nữa lúc này trong cơ thể của ông ta đã nát tanh h bành ông ta sợ rồi hoàn toàn sợ rồi giang cung tuấn đừng đừng đánh nữa tôi chịu thua từ nay về sau tôi sẽ nghe theo lời sai khiến của cậu bảo văn vội vàng lên tiếng ông không còn cơ hội nữa tâm trạng của giang cung tuấn kích động trong tay xuất hiện một thanh kiếm giải anh cầm thanh kiếm giải lập tức xuất hiện trước mặt bảo văn một đâm một nhát nhìn thì giống như là một nhát kiếm bình thường nhưng lại là thay đổi khôn l ư ợ n g bảo văn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng một nhát kiếm đầu người rơi xuống đất cơ thể thì lăn lộn trên không trung ở phía xa xa cũng hội tụ thành hàng nghìn hàng vạn sinh linh những sinh linh này nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn s ư ơ n g sở nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà ngờ rằng giang c u n g tuấn có thể g i ế t tiên tam hoài linh cũng xem trận chiến nhìn thấy cảnh tượng này anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói không hổ là trận pháp được tạo ra bởi chiến thần tài giỏi thiên đồng của thiên đình cổ trong thời đại thượng cổ thật sự quá kinh khủng nếu như sức mạnh của bốn trăm l i n quân đột phá một lần nữa thì sức mạnh của giang c u n g tuấn thật sự sẽ lên một tầng cao mới mạch doanh đứng ở bên cạnh cũng hé miệng cười nói giang c u n g tuấn thật tài giỏi sau trận chiến này e rằng không có ai dám ra tay với loài người trên trái đất nữa sau khi bảo văn chết giang c u n g tuấn đã thu lại bá luyến vô tận mà bốn trăm l i n quân cũng đáp từ trên trời xuống xuất hiện trong đống đổ nát ở phía dưới mặc dù trận pháp rất mạnh nhưng những chiến sĩ này cũng không chịu nổi khi gắng gượng đấu lại với bảo văn mấy lần Cựu tiên diệt t hai ầ n trận chống công thể có kích c lại ủ t ê n nhưng ba Văn cũng khiến cho rất nhiều người cho cũng chiến thương, rất bị không nghiêm trọng lắm. Hiện tại chiến sĩ năm g nghỉ ngơi ở đống đồ nát của Minh Lam Tông.、Mà、Giang nát Minh Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. thở phào của Lam Bảo văn cuối cùng cũng chết. Năm trước đối với anh bảo văn như một sự tồn tại vô cùng xa vời cách anh một khoảng không thể vượt qua được bây giờ mới chỉ hai ba năm anh đã phát triển đến mức có thể đánh chết tiên tuy nói là nhờ vào trận pháp nhưng bốn trăm nghìn người này cũng là do anh bồi dưỡng n g thành như vậy cũng chính là sức mạnh của anh Nô huy cũng Huy r ấ tiêu v u mừng, nói, cuối cùng cũng cuối rồi. i chết t giao vương cười và nói, tiên đã bị giết, trong đấy cũng có công nói, tiên giết, và trong đã đấy bị là a của nữa, Giao o khoác cũng có lác tôi tôi Tiêu không không. đúng Vương l một trong những thông x o á y hàng đầu ông tôi là một trong những nhân vật chủ chốt trong cựu thiên diện thần trận nhờ có sự trợ giúp của ông tôi mà giết được tiên vì vậy ông tôi cảm thấy rất tự hào không chỉ tiêu giao vương bốn trăm nghìn quân đều cảm thấy tự hào đây chính là tiên đó tiên là một sự tồn tại vô cùng xa vời bây giờ lại bị bọn họ giết chết vất vả rồi giang cung tuấn nhìn n ô huy tiêu giao vương trần vũ y ế n và các chiến sĩ khác bên cạnh chân thành cảm ơn nếu lần này không có mọi người giúp đỡ tôi cũng không thể dết dễ dàng như vậy b ộ t khách sáo rồi anh giang khiêm tốn rồi đúng rồi đại tướng chúng tôi đã tu luyện suốt mấy năm nay rồi bây giờ thả cho chúng tôi được nghỉ ngơi mấy ngày đi đúng vậy mấy năm nay rất mệt mỏi không ít chiến sĩ mở miệng giang cung tuấn cười nói được không thành vấn đề bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cho các cậu nghỉ ngơi một tháng một tháng sau tập hợp ở long quốc tiến vào tiên phủ lần nữa tiếp tục tu luyện trong tiên phủ trong ư ơ n còn g lai sẽ ấ t thù đáng sợ. Chúng tôi không thể trú được, biết thanh t nhiều đáng chúng không quan không? Giọng nói đồng kẻ được, sợ, Rõ. rõ v a lên. lấy lát. những chiến sĩ này nghỉ ngơi đan thương thương Giang Cung Tuấn cũng nghỉ ngơi một lát. Trong Sau sĩ ra, chữa của đều đầu đó, chỗ, họ. cả dược tại vết tất trị bắt trị một khoảng thời gian này có một số người đã đến chào hỏi anh rất nhiều người trong số này đều là thiên tài đến từ tam thiên thế giới giang c u n g tuấn đã thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng sợ bọn họ đều cố tình đến làm quen giang c u n g tuấn cũng mỉm cười chào hỏi với những thiên tài từ tam thiên thế giới này sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngửi b 0 n t r ă n quân lần lượt rời đi giang c u n g tuấn cho bọn họ nghỉ ngơi một tháng bọn họ muốn tận dụng một tháng này thật tốt trở về gặp gia đình hoặc đi thư giãn một chút một trận chiến này giang c u n g tuấn giết thành danh sau trận chiến này không ai dám coi thường loài người ở trái đất nữa anh cũng không ở lại núi bất chu thêm nữa cùng mấy người ngô huy tiêu giao vương trần vũ hiến rời khỏi núi bất chu trở về long quốc sau trận chiến này loài người ở trái đất hoàn toàn được an toàn giang công tuấn cũng bất lo lắng nhiều anh tạm thời ở lại long quốc mỗi ngày ở cùng giang vi lam thuận tiện chỉ bảo cho giang vi lam một chút giang vĩ lam rất có thiên phủ võ học bất kể là loại võ học gì giang cung tuấn chỉ cần hướng dẫn một chút là cô bé sẽ học được ngay giang cung tuấn cũng kinh ngạc cứ như vậy giang cung tuấn ở long quốc một tháng một tháng sau bốn trăm nghìn quân trở lại long quốc giang cung tuấn cũng sắp xếp bọn họ trong tiên phủ để bọn họ tiến vào tiên phủ lần nữa tiếp tục tu luyện trong tiên phủ giang cung tuấn cũng thấy nhàm chán liền tiến vào tiên phủ cùng với tổ quỳnh ăn thị uống rượu tổ quỳnh tùy tiện gặm chân gà miệm đầy dầu mỡ chẳng giống với khí chất và nhan sắc xinh đẹp của cô ta chút nào chị tổ quỳnh kiếp thứ hai của loài người đã xuất hiện lâu như vậy kiếp thứ hai của tạo hóa khi nào sẽ xuất hiện giang c u n g tuấn hỏi tổ quỳnh ngầm đầu nhìn giang c u n g tuấn nói chắc sẽ sớm thôi sớm sao giang c u n g tuấn nổi lên hứng thú hỏi khi nào thì xuất hiện tổ quỳnh nói tôi có thể cảm giác được nó sắp xuất hiện chỉ trong khoảng mười ngày nửa tháng thôi chị tổ quỳnh chị có thể biết tạo hóa lần này là gì không có chứ tổ quỳnh gật đầu a chị biết thật sao giang c u n g tuấn xứng sở anh chỉ tùy tiện hỏi không ngờ tổ quỳnh thật sự biết anh mong đợi nhìn tổ quỳnh chờ câu tiếp theo của tổ quỳnh tổ quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói bây giờ thiên đạo đã bắt đầu biến động dựa theo quy luật của thiên đạo đại khái có thể tính được tạo hóa lần này nếu cảm ứng của tôi không sai thì tạo hóa lần này là ngũ hành ngũ hành giang cung tuấn nghi hoặc nhìn tổ quỳnh tổ quỳnh gật đầu đúng vậy chính là ngũ hành có liên quan đến ngũ hành vậy phần nó là cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm bởi vì tôi còn chưa đạt tới trình độ chân chính hiểu rõ cảnh giới thiên đạo chỉ có thể đại khái cảm ứng được thiên đạo có liên quan đến ngũ hành rốt cuộc là cái gì được giang cung tuấn cũng thấy hứng thú tạo hóa xuất hiện sau kiếp đầu tiên của trái đất được cho là bắt nguồn từ thời điểm trời đất hình thành và bí mật của bà c h ù m ánh sáng trên thực tế là luyên bá vô tận mà tạo hóa xuất hiện sau kiếp thứ hai có liên quan đến ngũ hành có điều đây rốt cuộc là cái gì tổ quỳnh không biết giang cung tuấn cũng không biết trong thế giới này có ẩn dấu cao thủ thực thụ với sự kết thúc của kiếp thứ hai rất nhiều cao thủ đã biết đến tạo hóa kiếp thứ hai và cũng biết rằng nó có liên quan đến ngũ hành vũ trụ ở một nơi nào đó một lao nhân đang tính toán trong đầu ông tôi hiện lên vô số chữ khắc những chữ khắc này không ngừng biến hóa mỗi giây có hàng trăm triệu lần biến hóa đột nhiên l ã o nhân ngừng lại sức mạnh bản nguyên của ngũ hành l ã o nhân hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm thật không ngờ rằng sức mạnh bản nguyên của ngũ hành lại xuất hiện trên trái đất cũng không biết ai có thể đạt được sức mạnh bản nguyên của ngũ hành ngay cả tôi cũng không thể tìm ra ai có thể đạt được sức mạnh bản nguyên của ngũ hành nếu suy đoán của tôi là đúng vậy hẳn là năm tiên kiêu sẽ đạt được